ta liền chạm ở trên thân thể ngươi đi đánh ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Quân Thiên lạnh lùng nói, không ra đưa ngươi điều động tới giết đi ta, xem ra hiện tại trả thù không thành, phải đổ máu cắt tỉa. Vô anh, Quân Thiên bàn chân cường thế đạt đến, Khổng Vương cứng rắn cánh tay ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ. A, Khổng Vương phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, càng là cảm nhận được vô tận tử vong nguy hiểm, hắn không gì sánh được không cam lòng gào thét, kẻ muốn giết ta còn không có xuất sinh. Tộc chủ giúp ta tân sinh, chém trừ đầu này tạp ngư, giúp ta tân sinh, chém dụnđầu này tạp ngư. ầm ầm, trong chốc lát. Khổng Vương tàn phá nhục thân đống nhiên kinh khủng, bên trong tựa hồ dựng dục ra một đầu đáng sợ thần linh, muốn theo hắn thân thể tàn phế bên trong leo ra. Quân Thiên sắc mặt bình biến, Khổng Vương thể nội dập dồn mà ba động càng phát cường thịnh, bị mê vụ che giấu thương không đi theo buộc phát ra đáng sợ bi áp. Không tốt, là khổng gia tộc chủ lần ký. Quân Thiên cấp tốc rút khỏi đi, nhưng vẫn như cũng bị Khổng Vương thân thể tàn phế bên trong tán phát thần quang cho lan đến, bao phủ hắn thân thể thanh sắt chiến giáp cũng đang tiếng rung, ma sát ra to lớn hỏa tinh. ầm ầm, đại đạo ba động khuấy động tứ phía bát hoang, mặc dù không phải nhằm vào Quân Thiên có thể hắn bị một đạo thần quang đánh trúng, cảm thấy trọng bảo chiến giáp đều muốn nổ tung, doanh hắn choáng váng. đặc biệt có nguyên thần linh vực hồn quang chấn động mà đến, nếu không phải hắn có chấn nguyên trung thủ hộ tinh thần thức hải, thần hồn trong nháy mắt sẽ trực tiếp té chết. quân thiên sắc mặt không gì sánh được khó coi, mắt thấy liền muốn chém giết khổng vương. ai có thể nghĩ trong cơ thể hắn có đáng sợ như vậy là cấn tại phục sinh, giống như là thông thiên cảnh cường giả một cái tay chấn áp mà đến. ai dám làm tổn thương ta tộc ta hậu đại? mảnh này mê vu thế giới cảnh tượng đại biến, từ hà phóng thích, che mất thương khung, khu vực trung tâm ngồi xếp bằng một vị tử bảo thân ảnh. Mơ hồ cùng lờ mờ, lộ ra để cho người ta khó mà kháng cự thần uy. Cái gì là thông thiên cảnh? Pháp lực ngập trời, thần uy kinh thế, mỗi tiếng nói cử động đều có thể áp chế thương khung, triển khai vô thượng sát phạt thủ đoạn. Mà không ra gia chủ há có thể là bình thường thông thiên cảnh cường giả, quả quyết là gần với Bạch Phát Tu La vĩ đại tồn tại, vẻn vẹn một đạo mơ hồ pháp thể, đã tại uy hiếp chúng sinh. Oen, không gia tộc chủ nhô ra hư ảo tử sát đại thủ, nắm lấy giam cầm khổng vương Hắc ám giao long, bộc phát ra một mảnh tử hạ, như là ngàn vạn sát kiếm cắt đứt hư không. Thanh này cấm bảo cũng đang tiến rung không chịu nổi thông thiên cảnh cường giả lực đạo hắc sát dao long toát ra mảng lớn vết rách bên trong chứa hủy diệt ba động trên phạm vi lớn thấp xuống khổng vương chậm rãi bò lên đổ máu thân thể tàn phế đứng sừng sững tại giữa thiên địa nhún máu sợi tóc múa đáy mắt sát y điên cuồng tới cực điểm ống long khổng vương khí tức suy bại cấp tốc cường thịnh bên trong chứa bá thể tiềm năng dốc toàn bộ lực lượng bao phủ tàn tật thân thể lấy tốc độ khủng khiếp triển khai khép lại lốp bốt mặc dù hắn rất khó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh bất quá đổ máu thân ảnh càng phát đáng sợ giống như là leo ra địa vực ma thần ngửa mặt lên trời gào thét sát ý vô tận Vân Thiên Khổng vương ánh mắt tàn bạo, gắt gao nhìn chằm chằm trốn hướng Hắc Vũ bên trong cái bóng, gầm ghét lên tiếng, "Tạp Ngư, ngươi là sống không được, coi như ngươi trốn ở phế tích cấm khu bên trong, ta đánh đổi mạng sống cũng muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro." Không giác tộc chủ ấn ký ma diệt cấm bảo đã tan thành mấy khói, mà cái này một dấu ấn ẩn chứa tộc chủ sinh mệnh bản nguyên, trả ra đại giới quá lớn. "Ô ô." Đông nhiên ở giữa, quần quần cao tiếng kèn truyền khắp Man Hoang Đại Sơn mười vạn dặm xa, mỗi một vị nghe được tiếng kèn người tham gia khảo hạch đều là kinh hãi không gì sánh được. Quá quen thuộc Đây là sơn hải hùng quan tiến nhập trạng thái khẩn cấp tiếng kèn, một khi thổi lên toàn quân đề phòng. Đó là cái gì? Đến không hết người tham gia khảo hạch dùng mình, tiếng kèn vừa mới vang lên lên, tại xa xôi đại địa phần cuối, hiện ra một mảnh đại dương màu đen, sát khí ngập trời. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đại dương màu đen là đến không hết hoang thú hội tụ mà thành, so sóng lớn còn muốn rung động, so nội hải còn muốn mãnh liệt, đơn giản phải như thế. Ầm ầm. Phương xa phủ mà đến khí tức thông thiên triệt địa, sát khí như biển, hoang thú như nước thủy triều, quần sơn núi lớn cũng bị va xụm, cảnh tượng phá lệ khủng bố thú triều, trời ạ, lão tử đây là đi cái gì vận rủi, vậy mà có thể gặp được ngàn trăm năm khó gặp siêu cấp thú triều. lão lục kém chút điên mất, đến không hết hoang thú không gì sánh được điên cuồng băng băng mà tới, rất nhanh sẽ quét ngang toàn bộ sơn hải hùng quan, triển khai một trận ngàn năm khó gặp công thành chiến. chớ đi a, mau trở lại. lão lục hướng về phía quay đầu bỏ chạy người tham gia khảo hạch kêu to, lấy tốc độ của bọn hắn muốn trở về hùng quan kia là người si nói ngọng, hiện tại tìm khu vực trốn mới là sinh tồn chi đạo. hiên ngang, thương khung âm lãnh, không cách nào thống kê hoang thú phô thiên cái địa, chấn động hoang nguyên sắp ép hướng nhân tộc khủng quan, thiên hà động thiên cường giả tâm sắp nức cả tim gan, một khi siêu cấp thú triều toàn diện bao trùm man hoang đại sơn mười vạn dặm khu vực, không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể sống sót mà đi ra ngoài. siêu cấp thú triều đã bạo phát, tại sao chậm chạp không có đánh về phía quan ngoại chiến trường? thiên hà động thiên mấy vị trưởng lão mặt sắc căm chậm, mặc thái sơn đã rời đi, rất nhanh sẽ mang đến thiên hà thánh lô, đánh về phía man hoang đại sơn, đem khảo hạch đệ tử giải cứu ra. khủng quan không khí ngột ngạt không gì tránh được, khổng lồ vận binh trùng động nhiều lần mở ra. Thời gian ngắn ngủi có thể theo đông vực điều động mà đến trăm vạn hùng quan, gấp rút tiếp viện hùng quan. Không ra phương hướng, ngồi trong điện đinh giai lệ rất là vui vẻ, nàng cất tiếng cười to, rất tốt, thú triều được kích, Vân Thiên không có chút nào còn sống hy vọng. Một vị khổng gia trưởng lao sắc mặt khó coi, đối với bây giờ còn có thể cười ra tiếng đinh giai lệ cảm thấy chán ghét, xem ra vị này từ nhỏ tiểu sinh quán dưỡng thiên chi tiểu nữ, hoàn toàn không rõ siêu cấp thú triều ngoài ý muốn cái gì. Đây là bất luận cái gì quân phiệt cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mỗi một lần siêu cấp thú triều kết thúc, tất cả đại quân phiệt tổn thất là khó có thể tưởng tượng, bọn hắn cũng nhất định phải đi tham chiến. Tất nhiên Khổng gia trưởng lão không rõ ràng, Khổng Hư an bài đòn sát thủ, nếu quả như thật vẫn lạc tại quan ngoại, hậu quả thật là có nhiều thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức an bài xong xuôi, siêu cấp thú triều thiến đến, Khổng Vương lập công chỗ tội, thẳng hướng chiến trường. Khổng Hư cấp tốc làm ra một loạt tan bài, bỏ mặc Khổng Vương có thể hay không còn sống rời đi Man Hoang Đại Sơn, hắn tự mình rời đi tiên lao chuyện này truyền đi, chắc chắn làm tức giận Bạch Phát Tu La. Ai cũng không rõ ràng vị này không hỏi thế sự cương dạ biết được loại sự tình này sẽ như thế nào nhằm vào khổng gia, khổng hư thân là thiếu tộc trưởng nhất định phải đem chuyện này mang tới nguy hại xuống đến thấp nhất. trên thực tế, siêu cấp thú triều binh lâm thành hạng, quân bộ sẽ đem một loạt lực lượng toàn bộ vận chuyển, khẩn yếu quan đầu trong thiên lao tội phạm là có thể giết ra ngoài lập công chủ tội. dùng một cái vân thiên, đổi tộc ta một cái khổng vương, quá thừa phí. khổng hư có chút không giữ được bình tĩnh, tương lai hắn là chấp trưởng khổng gia tộc chủ, khổng vương càng là hắn phụ tá đắc lực, hắn thật hy vọng có thể nhìn thấy khổng vương an toàn trở về hình ảnh. mà ở xa mê vụ thế giới bên trong vân thiên căn bản không có nghe được chiến tranh tiếng kèn. Mảnh này cổ lão phế tích thế giới, càng là hướng bên trong sông sáo, hắc vụ càng phát nồng đậm, hiện tại đã đưa tay không thấy được năm ngón, lấy hắn đồng thuật đều khó mà nhìn thấy phương xa cảnh tượng. Lạnh quá. Quân tiên nhục thân phát lạnh, những thứ này hắc vụ dính bám vào nhục thân bên trên, lạnh leo tận xương, giống như là sông qua bắc cực cấm khu bên trong, tay chân cũng bắt đầu cứng ngắt lại. Quân tiên dẫn ra viên ngói thực vật, nhục thân ngum lung thần bí thanh huy, ngăn cách hắc vụ an mọn. Thời gian ngắn ngủi, quân tiên khôi phục trạng thái bình thường, hắn nện bước đôi chân dài, kiên trì hướng bên trong điên cuồng bắn vào. Thời gian dần trôi qua, Quân Thiên cảm thấy xâm nhập một mảnh cổ lão hỗn độn thế giới, khắp nơi đều có tường đổ, những thứ này xa xưa niên đại trước công trình kiến trúc sụp đổ, bộc lộ ra viễn cổ tang thương khí tức. Cổ lão man hoang đại sơn, vậy mà tồn tại công trình kiến trúc. Quân Thiên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, đặc biệt là sinh mệnh khởi nguyên đường tự chủ vận hành, thể xác bị một tầng vạn vật năng lượng bao phủ lại, diễn dịch ra mơ hồ sơn xuyên núi lớn, mơ hồ cùng mảnh thế giới này sinh ra cộng hưởng. Quân Thiên kinh nghi bất định, hẳn là mảnh này cổ lão phế tích thế giới, thật là tổ tiên thời đại gi gì hay sao? Hắn cảm thấy mảnh thế giới này cực kỳ thích hợp bản thân triển khai sinh mệnh trưởng thành, cửa thứ 9 gông xiềng có bướm lòng nhiều, Quân Thiên cảm giác sâu sắc kinh hỉ, muốn nên đón đột phá sao? Cổ lao phế tích thế giới, có tồn tại hay không tổ tiên thời đại truyền thừa cùng bảo tàng? Phải trang lần nút tổ tiên thời đại phá diệt nguyên nhân. Quân Thiên đi lại tại hắc vụ quần quần phế tích bên trong, hắn không khỏi nghĩ đến rất nhiều, mảnh này cấm khu khó mà thông hành, nhưng là hắn có viên ngói nơi tay, có thể một đường hướng về chỗ sâu tìm tòi, nói không chừng có thể đào ra cái gì. Chỉ bất quá hắn vừa rồi có ý nghĩ này trong lúc đó cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm toàn thân lông tơ cũng từng chiếc tạt lập. quân thiên kinh hãi không gì sánh được loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có coi như gặp phải thông thiên cảnh cường giả cũng không có tự thân tựa như là một hạt kiếp cho yếu ớt không chịu nổi một kích ngay sau đó quân thiên ra cốt phát lệnh phía trước hắc vụ ngập trời thế giới một đầu tiếp lấy một đầu đáng sợ cự thú da lông nhuốm huyết con ngươi lạnh lẽo tán phát khí tức không gì sánh được thảm liệt theo phế tích chỗ sâu vào hổn cái này đây là quân thiên hai mắt mở to tâm thần run rẩy thú vương mười mấy đầu thú vương Hành hành man hoang đại sơn vô địch giống loài. Trời ạ, đó là dạng gì cường giả? Là từ phía trên giới hạ phẩm thần nữ sao? Là tổ tiên ngủ đông thần nữ hướng đi sống lại sao? Tiếp xuống, quân thiên lại thấy được một bộ có tính chấn động hình ảnh. Pha trả về mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc. Tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 205, Lưu Ly viên nói. Cổ lao phế tích thế giới chấn động, đây trời hắc sắc mê vũ cũng nổ tung. Mười mấy đầu vương thú một đường cồn sông mà đến, thân thể dữ tận mà khổng lồ. Kéo động phong bạo trực tiếp xé rách hư không, chấn động cú ám thương khung. Trong ngày thường, vương giả hoang thú rất khó gặp được, coi như sông đến man hoang đại sơn năm mười vạn dặm khu vực, có lẽ đều khó mà gặp được cái này sinh linh người tiên. Nhưng là hiện tại mười mấy đầu vương thú kết bạn mà đi, đây là đủ để hoành hành thiên hạ lực lượng. Quân thiên dùng mình có thể so với động thiên chi chủ cấp tồn tại, mỗi một đầu cũng cường đại tuyệt luân, cách nhau rất xa đã có khó có thể dùng chống lại đáng sợ uy áp đánh xuống mà tới. Quân thiên sắc mặt trắng bệch, tại loại cục diện này bên trong đường nói còn sống, không bị xung kích nổ thành huyết vụ đã có thể thấp nhang cầu nguyện. Quân tiên phản xạ có điều kiện, giấu kín tại một vùng phế tích phía dưới. Hắn biết rõ căn bản trốn không thoát, giấu đi mới có một tia hy vọng còn sống. Giống. Một tiếng cự hống nổ tung, mười mấy đầu đổ máu vương thú xé rách hư không. Khí tức càng phát cuồng bạo, bọn chúng đang toàn lực truy kích một vị bạch đi phất phới nữ tử. Nữ tử từ xa đến gần, giống như đạp không mà đến Lang Ba Thiên Tử, cơ thể thần thánh không tí vết, mông lung một tầng làm cho người run rẩy thần tính vật chết, như là thiên giới hạ phàm nữ thần. Nàng tiên nhan tuyệt thế, mắt như thu thủy, soi trên trời mặt trăng còn muốn xa lạ, cơ thể chạy xuôi ngũ sắc tiên huy. Thanh ti phất phối, nhường nhân sinh không ra bất kỳ khinh nhẫn chi tâm, siêu phàm thế ngoại. Giống, mười mấy đầu vương thú phát cuồng búa tập, dọc đường bên trong đầy đất bức tường đổ vết tàn vỡ nát thành kiếp cho, mảnh thế giới này đã hướng đi hủy diệt, sắp tác động đến hướng quân thiên châu ẩn thân. Phúc, quân thiên đột nhiên ho ra máu, cảm thấy trái tim đều muốn bạo liệt, phương xa truyền đến thú giống không gì sánh được sợ người, hắn rất khó tiếp nhận cùng ngăn cản, cho dù đóng chặt lại nhục thân lộ chân lông cũng vô pháp ngăn cách. Đặc biệt là, thanh sắc chiến giáp đều muốn nổ tung, muốn tại thú giống phía dưới giải thể. Đây là đáng sợ đến bậc nào chiến lực? nếu như quân thiên không có trọng bảo chiến giáp thủ hộ thể xác, sợ sợ chỉ bằng vào vừa rồi thu giống đủ để đánh sơ sát thân thể máu thịt của hắn, chết thảm tại phế tích thế giới. nếu như bọn chúng giết tới nơi này, ta nhất định phải chết. quân thiên lòng nóng như lửa đốt, vương giả uy nghiêm không thể sợ. mặc dù tại loại cục diện này bên trong nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn khó mà chống lại vương thú uy áp. ầm ầm, đây trời phong bạo như biển gầm kích thiên, mười mấy đầu vương giả triệt để phát cuồng, ầm ầm lập tức vượt qua hướng về phía trước, muốn rào sát vượt qua rời đi thần thánh tiết tử. Quân Thiên tâm tình kiềm chế tới cực điểm, nếu như vị này thần thánh tiên tử là cái nào đó thánh địa động tiên chi chủ, nàng một khi vẫn lạc tại phế tích thế giới, sẽ là nhân tộc bộ lạc khó mà lường được tổn thất. Trong khoảnh khắc, thiên địa run rẩy dữ dội, thần thánh tiên tử cơ thể hừng hực tới cực điểm, tựa hồ lạc ấn trong hư không hằng cổ bất hủ thần nữ, lộ ra uy áp kinh khủng một màn lớn. Quân Thiên kem chút bị chấn choáng đi qua, thần thánh tiên tử cực hạn bộc phát, chẳng như tuyết mềm mại hai tay chực khai, thương khung cũng bị xé thành hai đoạn, vực ngoại đại tinh như là bạo liệt, khí tức khủng bố tràn ngập. Nàng như là cùng mảnh thế giới này hợp làm một thể, hóa thành đại đạo vật dẫn thể nội tản mát ra nhiều chấn động lớn tạo thành ngũ sắc thiên huy lại hóa thành ngũ khẩu tuyệt thế tiên kiếm tại ra khỏi vỏ đây là cái gì thần thông quân thiên đấy mắt lóe ra kinh hãi thần thánh tiên tử chiến lực kinh thiên địa khóc quỷ thần ngũ khẩu tiên kiếm khuấy động ra bất hủ thanh quang chém về phía mười mấy đầu đánh tới vương thú mau rời đi cùng lúc đó nhu hòa lời nói đánh tới rơi vào quân thiên bên hai quân thiên đã thấy không rõ giao chiến hình ảnh khắp nơi đều là sáng chói trận tự chi quang tuyệt thế kiếm khí tại tung hành chiến trường này đều muốn hóa thành hỗn độn trạng thái mỗi một sợi phun ra quang hà đủ để rảo sát đại nhân vật. quân thiên co cẳng liền chạy, thần thánh nữ tử cực hạn bộ phát chặn mười mấy đầu vương thú, đồng thời trong bóng tối đưa cho hắn một vật. quân thiên một đường cuồn vọt tới phương xa, cách xa mảnh này khủng bố chiến trường, hắn ngay tại chỗ giấu đi. quân thiên hiện tại rất khó rời đi phế tích thế giới, một khi quay trở lại trên đường cùng khổng vương chạm mặt, chắc chắn sẽ gặp phải hẳn phải chết cục diện. đây là cái gì? quân thiên âm thầm kinh hãi, lấy ra thần thánh tiên tử dao cho hắn liu ly viên gói. sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng, một viên gói, hắn không thể không liên tưởng đến rất nhiều chuyện thần bí viên gói bóng ánh sáng long lanh lượn lờ lấy một tầng tiên huy phía trên khắc lục lấy cổ lão cùng man hoang hình ảnh có nhật nguyệt tinh thần có cổ lão tiên dân lắng động lấy xa xưa tang thương giận quân thiên nô ra thần hồn quan sát mỗi một cái hình ảnh cũng phát sáng hơn so như áp suất vũ trụ hất động lập tức đem quân thiên tâm thần nuốt vào đến bên trong bọn hắn đang làm gì quân thiên tinh thần trong thoáng chốc không hiểu kỳ quái đi vào một mảnh thần bí không gian thấy được cổ lão tiên dân tựa hồ lấy thiên địa làm tế phẩm thế tự lấy cái gì sinh linh đáng sợ quân thiên không khỏi run rẩy cảm thấy đầu kia mơ hồ cùng sinh linh đáng sợ Tựa như mảnh thế giới này chúa tể, mà hắn tựa hồ cũng trở thành mảnh thế giới này tế phẩm. Thời gian ngắn mũi quân thiên không gì sánh được suy yếu, nhục thân tinh hoa bị móc giống, muốn vô thanh vô tức chết tại mảnh này thần bí không gian. ầm ầm, quân thiên hư nhược khó mà rời đi, con mắt càng thêm không mở ra được, nhưng là hắn cảm nhận được khủng bố tuyệt luân thần uy, cái kia bị tế tự sinh linh giống như kinh khủng gấp trăm ngàn lần, lộ ra nhường vũ trụ chúng sinh thần phục quy áp. Quân thiên khó mà tự điều khiển, đều muốn quỷ xuống đến quỷ bại. Cuối cùng, lưu ly viên nói hiện ra hình ảnh vỡ vụn, quân thiên trở về hiện thực, hắn miệng lớn thở dốc. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút ngây nô cùng mê mang, nhưng rất nhanh triệt để thanh tỉnh. Là kiểm tra tự thân không việc gì, Quân Thiên hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cái này Lưu Ly li Viên ngói không khỏi quá rợn người, một góc hình ảnh đều là hắn khó có thể chịu đựng, không phải là một loại nào đó đại đạo thánh bảo tàn tiến, hay là cùng khởi nguyên đài tồn tại một loại nào đó liên lụy. Khó nói mười mấy đầu vương thú điên cuồng đánh tới, cũng là bởi vì Lưu Ly li Viên ngói. Quân Thiên hãi hùng khiếp vía, may mắn vừa rồi thần thánh nữ tử trong bóng tối đem viên ngói đưa cho bản thân, bằng không hắn sẽ trở thành vương thú tất sát mục tiêu. Phép tích chi địa đại chiến kịch liệt không gì sánh được, khí thế hung ác tạo thành bão tô phong, nguyên mông liên miên tường đổ nổ thành kết cho, giao phong chi địa cũng dung luyện thành một mảnh to lớn lỗ thủng đen. Tại phong bạo đầu nguồn, nữ tử kia tắm rửa ngũ sắc tiên huy, hình thành ngũ khẩu tuyệt thế kiếm thai, dễ như trở bàn tay có thể chém rách thương gung, bộc phát ra khủng bố một kích, giống to lớn tiếng giống truyền đến, nghe không gì sánh được thống khổ, có chút vương thú khó mà đi địch nổi. Tại ngũ sắc kiếm mang bao phủ bên trong thân thể run rẩy, tương tự nổ thành huyết quang, nhuộm đỏ tàn phá đại địa, giết một vị vương thú, quân thiên dung động tột đỉnh. Mở ra đạm kim sắc đồng tử, mặc dù khó mà rình mò đến chiến trường toàn cảnh, nhưng là hắn phát hiện thần thánh tiên tử vô hạn suy yếu, bước chân thất tha thất để, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ trên chiến trường. Nàng sớm đã bị thương, ngắn ngủi đại chiến lựa chọn rút lui, xông về mê vụ phế tích chỗ sâu, lưu lại một đạo nhuốm máu bóng lưng. Quân Thiên siết chặt Lưu Ly li Viên ngói, khó nói là bởi vì nàng cảm thấy không sống được, lúc này mới đem Lưu Ly li Viên ngói giao cho mình đảm bảo. Giống, từng đầu vương thú thôn ngoệt mà giết đảo, da lông chảy máu, hình thể to lớn như sơn nhạc, lộ ra ba động càng phát kinh khủng, lựa chọn truy kích đi xa. Mê vụ phế tích khoáy động uy áp tiêu tán hơn phân nửa, Quân Thiên hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tại loại chiến trường này bên trong hắn thật sự là nhỏ yếu, căn bản không có bất luận cái gì dây rùa phản kháng chỗ trống. Chỉ bất quá tiếp xuống Quân Thiên đỏ mắt chính là vỡ tan trên chiến trường, nằm một đầu đổ máu đáng sợ vương thú, khổng lồ thể xác bên trên có năm cái sắc bén vết rách, chặt đứt hắn sinh cơ. Đây là hoàn chỉnh vương thú thi thể. Quân Thiên đỏ mắt, hắn kìm nén không được vào tới, vương thú mặc dù vẫn lạc, nhưng là thể nội sinh mệnh bảo huyết tuyệt đối còn bảo trì tại cường thịnh trạng thái, nếu như có thể đưa nó thể nội bảo huyết phóng xuất, sẽ là một bút tài phú kết sủ. Dù sao vương thú bảo huyết đều theo tích đi bán. Đầu này toàn thân ngân bạch khổng lồ vương thú, nằm trong vũng máu, phía sau mọc ra to lớn hai cánh, Dày đặc dườm ra đạo ngân, giống như là hai cái đâm thẳng tới trời ngân sắc thiên kiếm, tràn đầy đáng sợ khí thế hung ác. Mặc dù hắn đã vỡ lạc, nhưng mà vẫn như cũ lộ ra không thể xâm phạm uy áp, đặc biệt là đầu lâu to lớn tương tự đầu rồng, mơ hồ bộc lộ ra mơ hồ long uy. Đây là một đầu cự sĩ long. Quân Thiên hai mắt mở to, cự sĩ long không đơn thuần là hiếm thấy bá chủ sinh linh. Thể nội chạy xuôi nhất định chân long huyết mạch, mọc ra một đôi cự sí có thể ngao du trên trời dưới đất. Cự sí long sinh mệnh bảo huyết giá trị cực kỳ cao, đây là đến gần vô hạn thánh thú bá chủ hoàn thú, mỗi một giọt bảo huyết đều là giá trên trời, mà hoàn chỉnh cự sí long thi hải, càng là thế nhân khó có thể tưởng tượng số lượng. Đặc biệt là hắn một đôi cự sí phi thường hoàn chỉnh. Đây là có thể rèn luyện đỉnh tiêm trọng bảo hiếm thấy vật liệu, nếu như có thể chế biến làm mã thành phi hình cánh, rất khó tưởng tượng sẽ bộc phát ra dạng gì tốc độ. Ha ha ha, phát tài. Quân thiên vây quanh cự sí long đi dạo, hắn tim đập rộn lên đập thẳng đùi. Đây là quân phiệt cũng đỏ mắt tài phú, Quân Thiên giỗi ra hai tay nắm chặt ngân sắt hai cánh, muốn đem đặt ở tinh không bảo tháp bên trong. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Quân Thiên tao ngộ đáng sợ tinh thần chấn nhiếp, cự sĩ long chậm rãi mở ra to lớn ngân sắt thú đồng, bắn ra lãnh điện. Quân Thiên kinh hãi, hắn lại còn còn sống. Tại cự sĩ long con ngươi xem kỹ bên trong, Quân Thiên mỗi một tấc máu thịt cũng đang phát run, như là nhỏ bé côn trùng tại gặp phải thương cổ cự long, có một loại tái nhợt cảm giác bất lực. Chương 206: Vương thú ký ức. Quân Thiên chưa hề có nhỏ yếu như vậy cảm giác. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách không chịu nổi một kích, cường thịnh sinh mệnh chi nguyên, càng là yếu ớt như là một giọt nước sông. Hoành hành man hoang đại sơn vô địch giống loài, là so sánh động thiên chi chủ cấp tồn tại, đầu này cự sí long càng là đến gần vô hạn thánh thú bá chủ sinh linh. Cho dù hắn còn có một hơi tại, cũng tuyệt không phải quân thiên có thể chống lại. Con kiến hôi đồ vật. Cự sí long lạnh lùng xem kỹ lấy quân thiên, liền hắn một luồng khí tức cũng nhịn không được nho nhỏ thiên nhân, dám khinh nhẫn nhục thân của mình. Mi tâm của nó hé ra, mở ra một chiếc mắt nằm dọc, bắn tung tóe một đạo ngân sát hồn quang, đánh nứt quân thiên xương trán. Quân Thiên khó mà chống lại, chỉ có thể mặc cho Cự Sĩ Long công phá tinh thần của hắn thức hải, mà đạo này hồn quang hình thành phiên bản thu nhỏ Cự Sĩ Long, tránh đi chấn nguyên trùng áp chế, phóng tới Quân Thiên thần hồn. Quân Thiên phản ứng cấp tốc, thần hồn dẫn ra chấn nguyên trùng, muốn chấn áp Cự Sĩ Long. Ô ô hồ cái đầu. Nhưng mà cổ lao tụng kinh âm quanh quần, lớn chừng bàn tay Cự Sĩ Long dập dồn ra sán lạn hồn quang, nương theo lấy lít nha lít nhít phủ văn tại bốc lên, bao phủ Quân Thiên tinh thần thức hải. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Quân Thiên ngây ngô, cảm giác đến mất đi hết thảy, biến thành cái xác không hồn, hết thảy cũng không thuộc về mình nữa đặc biệt theo tụng kinh âm càng phát ra đỉnh thai nhất góc một đoàn khổng lồ mà cuồng bạo ký ức thể xuyên qua tinh thần thức hải theo giờ khắc này bắt đầu quân thiên cảm thấy biến thành một người khác hóa thành một đầu hành hành man hoang đại sơn bá chủ cự hùng cái này có chút kinh khủng bất quá là điện hỏa thời gian ở giữa trí nhớ của hắn thể tràn ngập hỗn loạn mà phức tạp ký ức sắp thay thế quân thiên hết thảy ký ức a âm vang ở giữa quân thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ tại trong tuyệt cảnh tinh thần của hắn ý chí không gì không phá thần hồn mở choáng mắt thẳng hướng cự sĩ long sâu kiến cự sĩ long thần sắc lạnh lùng Một bên Đoạt Xá Quân Thiên tinh Thần Thức Hải, một cái móng khác huy động ra ngoài, muốn xóa bỏ Quân Thiên thần hồn, chiết để đem lục thể của hắn chiếm làm của riêng. Từ nơi này đó có thể thấy được Cự Sí Long đã chết mất, chỉ còn lại một đạo tàn hồn muốn chiếm lấy Quân Thiên nhục thân, hoàn thành đoạt xá, khác loại trọng sinh. Nghiên xúc, nạp mạng đi. Quân Thiên thần hồn giống to, bước ra giấu ở hồn thể bên trong tuế nguyệt chi môn, hướng về Cự Sí Long chấn sát mà đến. Đây là cái gì? Cự Sí Long quá sợ hãi, hắn là dạng gì tồn tại? Hoành hành man hoang đại sơn, hô phong hoán vũ, không gì làm không được cái này giữa thiên địa có thể để cho hắn sợ hãi cùng sợ hãi, tìm khắp thiên hạ cũng rất khó tìm kiếm đến, đối mặt đại đạo thánh bảo cũng không đến mức không chịu được như thế. nhưng là bây giờ hắn sợ hãi không gì sánh được, mơ hồ môn đỉnh tựa hồ thời gian trường hà tạo nên mà thành, lượn lờ lấy nồng đậm tuế nguyệt quang trạch, lại như cùng áp xúc luân hồi cánh cửa. cái này, cái này sao có thể? cự sĩ long rung động điên giống, từng cái nho nhỏ thiên nhân, nắm giữ thời gian lực lượng, truyền đi ai dám tin tưởng? giết, quân thiên giống to, tuế nguyệt chi môn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại lớn trường bàn tay cự sĩ long ầm ầm, cự sĩ Long Điên cuồng chống lại, tàn hồn bắn tung tóe ra kinh khủng huy quang, Thời gian ngắn đánh Tuyết Nguyệt Chi Môn đang tiếng dùng, nhưng mà hắn cuối cùng quá hư nhược, một luồng tàn hồn gánh không được Tuyết Nguyệt Chi Môn chấn áp. Đặc biệt hắn tàn hồn đang nhanh chóng suy yếu, cấp tốc ra đi, hồn lực thời gian ngắn đã tiêu hao. Không, ta không cam tâm. Cự sĩ Long phát ra phẫn nộ tiếng giống, toàn bộ phương vị chấn động suy bại hồn thể, bộc phát ra một loạt tuyệt sát, muốn giết ra một cái khe hở, chạy thoát. Đáng tiếc lực lượng của nó bị Tuyết Nguyệt tước đoạt, rất suy yếu khó nâng lên móng vuốt không gì sánh được buồn cuồng gào thét nhất đại vương thú vẫn lạc tại thiên nhân trong tay quả thực là làm trò cười cho thiên hạ ầm ầm cuối cùng cự xí long tàn hồn nổ tung tuế nguyệt chi môn cũng mơ hồ sắp không nhìn thấy rõ ràng thần thông ấn ký sắp biến mất hô hô quân thiên ngồi liệt trên mặt đất toàn thân mồ hôi rơi như mưa càng thêm cảm thấy khó có thể tin vừa rồi bản thân vậy mà chém giết vương thú tàn hồn có thể so với động thiên chi chủ cấp tồn tại nguy hiểm thật hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại kém một chút vừa rồi bản thân liền không có trở thành cự sĩ long cùng lúc đó Trong đầu tràn ngập lạ lẫm cùng khổng lồ ký ức thể, cái này thế nhưng là cự sĩ long mấy ngàn năm kinh lịch. Mỗi một đoàn ký ức thể đều vô cùng cuồng bạo, ảnh hưởng quân tiên kém chút thần hồn rối loạn. Quân Tiên ôm đầu, cảm thấy đầu muốn nổ tung, nhưng là hắn lại cuồng tiếu lên tiếng, cự sĩ long đoạt xá thất bại, trí nhớ đầy đủ thể là cấn trong đầu. Đây coi là cái gì? Hắn tương đương đạt được mấy ngàn năm ký ức, đạt được một đầu nhỏ yếu hoang thú hướng đi vương thú khủng bố kinh nghiệm. Tất nhiên Quân Tiên khó mà tiêu hóa những ký ức này thể, hắn thần du thần hồn đều muốn bị nó no bạo, không thể không thôi động chấn mưa trùng, phong ấn chính thành ký ức thể tinh thần thức hải dần dần khôi phục như thường, quân thiên xếp bằng ở đổ máu đại địa bên trên, báo nguyên thủ nhất khuôn mặt kiên nghị, yên lặng tiêu hóa những thứ này quý giá ký ức thể. trải qua trải vượt cùng tổng kết, quân thiên tìm tòi đến một phần cự sĩ long tu hành kinh văn, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, rèn luyện thân thể. mặc dù hoang thú nhất mạch kinh văn không thích hợp nhân loại, bất quá quân thiên vận hành khởi nguyên kinh, lấy vạn vật làm căn cơ, gánh chịu từng trang từng trang sách kinh văn thiên trường, cự sĩ long kinh văn thiên trường, bộc phát ra hừng hực quang hà, mơ hồ hình thành một đầu mơ hồ mà to lớn cự sĩ long phun trào mà ra kinh khủng chấn sát lực lượng. ha ha ha. Quân tiên ngửa đầu cười to, không chỉ có đạt được tu hành kinh văn, cũng có thể khác loại diện hóa suất cự sĩ long pháp thể. Như vậy tương lai chờ đợi hắn tiêu hóa cự sĩ long hết thể ký ức, rất khó tưởng tượng sẽ diễn dịch ra cỡ nào tuyển học đi ra. Tất nhiên, đoạn này ký ức thu hoạch lớn nhất, mà là một đoạn thần bí kinh văn. Cự sĩ long tại tuổi nhỏ thời đại đã từng ngộ nhập phế tích thế giới, tựu tử nhất sinh sống sót, theo phế tích chỗ sâu mang về một đoạn kinh văn. Mà đoạn này kinh văn chính là vừa rồi đoạn xá quân thiên bí thuật. Bản này bí thuật đáng sợ ở chỗ, không chỉ có thể hoàn thành đoạn xá, cũng có thể trộm lấy ký ức. Vậy đại khái dẫn đầu có chút kinh khủng, trộn lấy trí nhớ đầy đủ thể, như vậy hết thể kinh văn cùng thần thông cũng có thể bị hắn bắt được. Có thể xưng một phần đoạt thiên địa tạo hóa kinh văn, làm cho người tiếc hận là cự sĩ long là thì nên đấu, vẹn vẹn hiểu được bộ phận kinh văn, đến nỗi hoàn chỉnh kinh văn đến tột cùng là cái gì, sợ sợ rất khó tưởng tượng đi ra. Tất nhiên tại trong trí nhớ, quân thiên đối phế tích có đại thể nhận biết, hắc vụ tràn ngập cổ lao thế giới, trải rộng man hoang đại sơn, giống như là một cái không gì sánh được thần bí cổ lộ. Bất quá từ xưa đến nay, chưa từng có người nào đi thông qua con đường này chỉ có thể nói năm đó cự sĩ long còn sống đi ra ngoài là kỳ tích, hứa hồ hắn đã từng không có tiếp cận chỗ sâu nhất. hẳn là lưu ly li viên nói là nữ tử theo phế tích chỗ sâu mang ra. quân thiên ở trong lòng ám nữ phế tích đường không đơn giản thần bí đáng sợ, hư hư thực thực trôn giấu lấy vô giá thần tảng, phải chăng cùng tổ tiên đường có quan hệ? Ừm. quân thiên sắc mặt trầm xuống, phát hiện cự sĩ long sinh cơ vô hạn suy bại, hắn huy động cự kiếm đứng cự sĩ long lồng ngực, bắn tung tóe ra rất nhiều đống lửa, không gì sánh được cứng cỏi. đầu này ngân sắc cử thú ra lông tuyệt đối là giá trên trời. Khẳng định có thể chế tắc vài kiện trọng bảo chiến ý đi, giờ phút này Quân Thiên dọc theo vết kiếm tổn thương, cẩn thận từng ly từng tí giải đào ra lông. Hắn hao tốn thời gian rất lâu, mới đưa ngực bộ vị đào lên, bên trong lắng động lấy giọt giọt ngân sắc bảo huyết, bộc lộ ra khủng bố khí thế hung ác, so sóng lớn còn muốn mấy liệt. Chưa tịnh hóa vương thú bảo huyết ẩn chứa đáng sợ sát phạt lực, bất quá Quân Thiên đạt được cự sí Long ký ức, tiến lặng thôi động tu hành kinh văn, có thể không nhìn hung uy trấn áp. Ngao. Đống nhiên ở giữa, một mực ngủ say tiểu tình tình phát ra kỳ dị âm tiết, ngủ say bên trong tuyết bạch tiểu thú tại chảy nước miếng khát vọng đạt được vương thú bảo huyết nghị tẩy lễ, quân thiên hơi hơi do dự, đem một giọt ngân sắc bảo huyết bắn ra đến bảo tháp không gian bên trong, chạy xuôi tại tiểu tình tình lông xù trên thân thể, hắn lập tức buộc phát ra cường quang, quân thiên mịt mờ nhào bắt được tiểu tình tình cấp tốc hấp thu cùng luyện hóa, trong ngủ mê buộc phát sinh cơ cường thịnh bắt đầu, xem ra thật muốn khôi phục, cự sĩ long bảo huyết trường hơn ngàn tích, dù sao cũng là cường thịnh thời đại vương thú, vẫn là trước chưa từng tiêu đốt sinh mệnh bảo huyết triển khai phản công, hiện tại toàn bộ đều làm lợi quân thiên, hắn đem đại lượng sinh mệnh bảo huyết đặt ở bảo tháp thế giới bên trong. Đồng thời Quân thiên cũng không còn trì hoãn thời gian, hé miệng hút đi một giọt tiếp lấy một giọt cự sí Long Bảo Huyết. Ầm ầm. Quân thiên thể sắc cũng bị nhuộm thành màu trắng bạc, giống như là một khối thần thiết phát sáng, thể nội truyền lại ra núi kêu biển gầm âm tiết, liên tục không ngừng oanh kích cửa thứ 9. Cho dù Quân thiên có thể không nhìn bảo huyết uy áp, lục thể của hắn vẫn tại bị khí thế hung ác bao phủ, giống như là ngàn vạn mũi đao chặt chém tại từng khúc máu thịt bên trong, thống khổ đều phải chết rơi. Lộp buốt. Quân Tiên song quyền nắm chặt, luyện hóa chưa từng tinh hoa vương thú bảo huyết, vốn là một trận đáng sợ gặp chắc chờ. Nhưng là hắn nhất định phải kinh lịch đây hết thảy, mới có thể đem bảo huyết nạp làm mình có. Lần thứ 9 thoát thai hoán cốt khó khăn trùng điệp, giọt giọt sinh mệnh bảo huyết tan ra, vẫn không có trợ giúp Quân Thiên xé mở cửa ải. Nhưng là cự sĩ Long bảo huyết bên trong, ẩn chứa mỏng manh chân Long bảo huyết, từng tia từng sợi, bị Quân Thiên cẩn thận thăm dò bước đi ra, cất giữ tại thể nội. Hiện tại cùng hắn nói là xung quan, chẳng bằng nói là mượn nhờ vương thú bảo huyết ma luyện thể xác, trên thực tế nhập đạo cấp cũng không dám làm như thế, nhưng là hắn lấy cự sí Long kinh văn dẫn đạo, thời gian ngắn hoàn thành một trận khủng bố chiến luyện. Thực lực của hắn đã ép về phía thiên nhân cảnh bắt trọng thiên cảnh giới viên mãn, thể nội khí huyết tràn đầy, sinh mệnh uy áp đáng sợ, đầy người mệnh luân sáng chói như tinh thần. Giờ khắc này, hắn kích phát ra Cất giữ Chân Long Bảo Huyết, nhục thân trong chốc lát kinh khủng, xương sống cũng bộc hơi ra chân long thiên lực, oanh kích cửa thứ 9 chấn động mà lên. Một trận đáng sợ thủy biến, lấy chân long bảo huyết triển khai xung quan. Gông xiển đang chấn động, tại băng liệt, giống như là ngủ say man long đang thức tỉnh, mơ hồ muốn nối liền trời mây, đạt tới trong truyền thuyết trong lĩnh vực. Tất nhiên cái này còn thiếu rất nhiều, Quân Thiên ngồi xếp bằng trên tiên thai thạch hấp thu khủng khiếp bay ra thanh huy, lục thân như là trở về đến thiên địa mẫu thân thai bên trong, muốn triển khai một trận tái tạo. thật là khủng khiếp vật chất. quân thiên toàn thân huyết nhục run rẩy, phát ra từ linh hồn hư phấn, cảm thấy sinh mạng thể trinh lại bị sửa chữa, muốn theo phàm thể hóa thành thiên thể. đặc biệt là đầy người mệnh luân đã bắt đầu cực hạn khôi phục, bọn chúng ngay tại không gì sánh được tham lam hấp thu thiên thai thạch tinh hoa, như là đầy đất bụi bặm muốn hóa thành cửu thiên đầy sao. mệnh luân muốn tiến hóa, quân thiên phát ra có tính chấn động lời nói, chín lần phát thai hoàn quất, công đức viên mãn bây giờ mệnh luân không chỉ có thuận lợi hoàn thành trưởng thành, hơn tại thiên thai thạch bổ dưỡng bên dưới, muốn tiến hóa đến cực cao trong lĩnh vực. hắn thật rất chờ mong, ngục thân mệnh luân không kém cỏi bất luận cái gì thiên phẩm khởi nguyên giả. pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. chương 207, tiến hóa thiên phẩm mệnh luân. thiên nhân cảnh lần thứ chín thoát thai hoàn cốt, mệnh luân tiến hóa làm thiên phẩm mệnh luân, cùng lúc tiến hành. đây là quân thiên tu hành kiếp sống trên thời khắc mấu chốt nhất, chờ đợi mệnh luân toàn diện hoàn thành tiến hóa. Không chỉ có thể mang cho hắn trên thực lực tăng vọt, hơn không thể so với thiên phẩm khởi nguyên giả thấp hơn nhất đẳng. Ông, mỏng manh chân long bảo huyết tại thể nội nở rộ, quân thiên tàn phá nhục thân khuấy động ra kinh khủng sinh cơ, như là chập miên long nên đón sinh mệnh khôi phục. Thời gian ngắn ngủi hắn thuế biến kinh người, chân long bảo huyết cực kỳ thích hợp nhục thể trưởng thành, toàn thân cũng dập dờn ra chân long giận, dựng dục ra mới ta sáng chói như mặt trời. Hiện bây giờ, quân thiên tâm thần tập trung ở nhục thân mệnh luân bên trên, đầy người điểm sáng màu vàng nóng lấp lánh thần huy, bên trong chứa sinh mệnh tinh hoa cũng tại kịch liệt sôi trạo, lộ ra hồng chấn động lớn muốn che đậy thương hùng hiện thế đường cùng tổ tiên đường quân thiên kích động trong lòng nhục thân chính là mệnh luân tương lai một khi tạo nên ra nhục thân thiên thai giữa lúc giơ tay nhấc chân có thể sẽ rách thương hùng khủng bố tuyệt luân quân thiên toàn thân lộ ra cường đại sinh mệnh uy áp cái này cùng thiên phẩm khởi nguyên giả thiên uy khác biệt hết thảy căn cơ cũng nguồn gốc từ tại nhục thân hết thảy nội tình cũng cất giữ tại máu thịt bên trong vì tương lai tạo nên nhục thân thiên thai trải đường chờ đợi nhục thân đủ cường đại đủ đệ lực phá vật pháp quân thiên ở trong lòng phát ra giống to mệnh luân đang không ngừng hấp thu thiên thai thạch tinh hoa tất cả mệnh luân đồng loạt nở rộ, đã cường thịnh một mảng lớn, sắp triệt để nhảy lên hóa thiên. ầm ầm, quân thiên ngục thân sán lạn rực rỡ, lồng ngực hô hấp ở giữa chấn động đổ máu chiến trường, hắn giống như là mặt trời nhỏ xếp bằng ở hất vụ bên trong chiếu lấp lánh, lỗ lô chân lông bắn ra vạn trượng thần hạ. đây trời hất vụ cũng bị xé mở, chỉ có quân thiên cường đại dọa người, thể nội thần lực như là triều tịch đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng, trong chốc lát sụt đổ tầng mây. quân thiên tóc xám loạn vũ, óng ánh cơ thể chạy xuôi thần uy, như là đáng sợ thần ma xếp bằng ở phế tích bên trong, như là ngủ nằm chân long mở mắt. Ngủ say tinh thể triển khai thức tỉnh. Hắn đột phá, hoàn thành lần thứ 9 thoát thai hoa cốt, lại lấy được mỏng manh chân long bảo huyết bổ dưỡng, huyết nhục chi khu tuyệt thế cường đại, xa xa nhìn lại như là nguy nga kim sắc thần chỉ. "Giống." Quân Thiên phía sau tiếng giống ngập trời, 18 đầu mơ hồ hoàng kim cự long hiện hiện ra, động một tí có thể bộc phát ra tuyệt đại chiến lực, không bắt đầu dùng sức chiến đấu gấp 10 lần đều có thể chấn áp long tượng. Quân Thiên cơ thể bóng ánh, tinh khiết vô ngần, hắn không nghĩ tới mở ra đệ cửu quan kinh người như thế, không còn bị thiên địa chói buộc, chiến lực tăng vọt một màn lớn. Đây chính là đệ cửu quan Không hổ là trong truyền thuyết cực cảnh. Quân thiên nắm chặt nắm đấm, có thể cảm nhận được tự thân cường đại, đặc biệt hắn đi là sinh mệnh khởi nguyên đường, chiến lực càng thêm không hợp tói thượng. 18 đầu mơ hồ chân long là khái niệm gì? Đã vượt ra khỏi Kim Tiêu 12 thiên cương, như vậy chờ chờ Quân thiên tu luyện tới long tượng cảnh, 18 đầu chân long đột phát, đủ để quét ngang long tượng cảnh hết thảy cường địch. Ao long. Quân thiên hô hấp thiên thai thạch tinh hoa, toàn diện xuyên qua đến mệnh luân bên trong, triển khai trọng yếu nhất tiến hóa. Thời gian dần trôi qua, Quân Tiên cảm thấy nhục thân ngứa lạ khó nhịn, thật không thể đem làn da cho xé rách xuống tới mà tại cuối cùng toàn thân mệnh luân tự chủ chấn động, lập tức bay ra nhục thân, treo ở quần thân. Mỗi một cái nhỏ bé mệnh luân như là thần hoàn treo ở quần thân, đếm không hết thần hoàn hợp cùng một chỗ dị tượng kinh thế, đem hắn sấn thác như là quần tinh chi chủ. Đó là cái gì? Ngay tại tại mê vụ thế giới tìm tòi đổ máu cái bóng, bị Phương Sa dị tượng bị kinh trụ. Khổng Vương phát hiện trong hư không tựa hồ mở ra đại đạo tiên động, bên trong lắng động lấy khó có thể tưởng tượng sinh mệnh vật chất, cũng nương theo lấy mùi thuốc phiêu tán mà ra. Không phải là một loại nào đó hư không đại dược thành tụ. Không Vương giật nảy cả mình, cấp tốc chạy tới mục đích nơi này cảnh tượng nhường hắn rung động, cuồng hỉ tới cực điểm. Cự sĩ Long Hoàng chỉnh nhục thân, vô địch Vương Thú nhục thân, Khổng Vương Hoàng hốt điên giống, đối với bất luận cái gì bá thể tới nói, Vương Thú huyết nhục tinh hoa so sánh giá cả trời cao, mua cũng mua không được hiếm thấy chân bảo. Cái kia, kia là là phát hiện quân tiên ngồi xếp bằng tảng đá lớn, nhìn rách dưới, nhưng là không thiếu phun trào ra thần bí vật chất, nhường trong cơ thể hắn mệnh luôn ngao ng ngoe muốn động, suýt nữa triển khai đáng sợ trưởng thành. Thiên Thai Thạch, Thiên Thai Thạch, Khổng Vương trái tim có chút không chịu nổi, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, trong truyền thuyết Thiên Thai Thạch. Năm đấm lớn đều là giá trên trời, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy thiên thai thạch, chừng to bằng cái tớt, không thể tưởng tượng nổi, đây là cái gì tạo hóa? Một cái Bắc cực tôm cá nhại nhép há có thể có được. Khổng Vương cực độ rung động, liền xem Như Động thiên Chi chủ nhìn thấy hình tượng này cũng ngồi không yên, bởi vì khối này thiên thai thạch đầy đủ gen luyện mà thành khủng bố trí bảo. Khổng Vương quét mắt lục thân đổ máu khôi vi nam tử, quân thiên khuôn mặt hơi trầm xuống, có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, cho dù hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, vẫn như cũ mang cho hắn cường đại uy áp. Dù sao cũng là nhập đạo cấp vương giả bát thể. Quân thiên chiến lực cuồng bạo có thể đánh chết đỉnh tiêm long tượng, nhưng bất kỳ nhập đạo cấp cường giả cũng tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Đại đạo phía dưới đều là run dế không phải nói xuông, mặc dù nhập đạo cấp vẹn vẹn vừa rồi tiếp xúc đạo, nhưng mà đủ để bộc phát ra đầy trời đạo ngân trấn sắt cường địch. Liên xem như kim tiêu đứng cường thịnh trạng thái, bộc phát hết thể nội tình mới có thể cùng nhập đạo cấp ngắn ngủi tranh phong, nhưng nhường hắn cùng Khổng Vương đánh. Một bạt thai cũng có thể đem chụp chết. Trên lệch cảnh rối giống như khác nhau một trời một vực, huống hồ khủng vương là một đời thiên kiêu. Ha ha ha ha. Khủng vương cười to lên có thiên thai thạch hắn liền có thể tạo nên ra đạo gia thiên thai, quật khởi con đường ai còn có thể ngăn cản. hắn ôm trầm con mắt quét mắt con thiên, do xét đầy trời thần huy chạy xôi mệnh luân, có thể thấy rõ đến những thứ này mệnh luân lắng động lấy một loại nào đó thần thánh vật chất, giống như là đáng sợ đại dược tinh hoa, mang cho hắn trí mạng lực hấp dẫn. đây là cái gì mệnh luân? Không vương nhũ mày, đến không hết nhỏ bé mệnh luân bao quanh con thiên, như là một mảnh huyễn dực rỡ tinh hà thần xa, mùi thuốc bốc hơi, vân hà lượn lờ, giống như là một mảnh sinh mệnh tuyệt nhãn. trong này lắng động vật chất, không phải là trong truyền thuyết nhục thân đại dược. Khổng Vương nghĩ tới điều gì, hơn làm ra kinh người phỏng đoán, nhục thân đại dược, nhanh không kém cõi thánh dược tinh hoa, danh sưng có thể bù đắp hết thệ thể chất thiếu hụt, hơn có thể xuất tiến vương giả bá thể tiến hóa làm thiên thể. Là cái gì thiên thể? Giá Lâm tại vương giả bá thể phía trên, tỉ như vũ si chân long thiên thể, được vinh dự thượng thiên sủng nhi, không có thiên thai thạch cũng có thể tạo nên ra thiên thai. Liền xem như mệnh luân tiến hóa làm thiên phẩm, cũng không nên sinh ra nhục thân đại dược tinh hoa. Khổng Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những thứ này vật chất trên đời khó cầu, đặc biệt quân thiên mệnh luân căn bản đếm cũng hết bên trong đại dược tinh hoa nếu như thành thủ có thể ngắt lấy đại lượng hiếm thấy đại dược quân thiên thời khắc trải nghiệm mệnh luân chỉ biến đến nỗi lắng động đại dược tinh hoa không đơn thuần là nội tình vấn đề càng là tương lai tạo nên nhục thân tiên thai trọng yếu tài nguyên ha ha ha ha khổng vương vẫn còn kích động cười hắn hiếm thấy nhịn được không có lựa chọn lập tức săn giết quân thiên mà là chờ đợi nhục thân đại dược sơ bộ thành thủ ngắt lấy tạo hóa cùng lúc đó khổng vương lấy ra một bộ trận kỳ cắm ở tứ phía bát hoàng rất nhanh pháp trận hình thành năng lượng to lớn màn sáng che đậy đầy trời hấp vũ mở ra không gian độc lập làm xong đây hết thảy. Khổng Vương nắm máu nhục thân bộ phát ra khủng bố ba động, giữa lúc giơ tay nhấc chân huy sái đạo ngân, mỗi một kích cũng có thể hình thành đáng sợ lực phá hoại. Nguyên lai phế tích thế giới, rất khó bắt đầu dùng đại đạo thần lực. Quân Thiên một mực yên lặng hấp thu Thiên Thai Thạch tinh hoa, trợ giúp mệnh luân triển khai trưởng thành, tâm tình của hắn cũng vô cùng vội vảng sao động, coi như thuận lợi hoàn thành tiến hóa, cũng ngăn không được hiện tại Khổng Vương. "Tiểu tử, hảo hảo cho ta tu luyện, chờ ta thuận lợi ngắt lấy trong cơ thể ngươi đại dược tinh hoa, trên hoàng truyền lộ sẽ vì ngươi đốt thêm điểm giấy." Khổng Vương cười lạnh một tiếng, chợt vươn tay đem Thiên Thai Thạch bật lấy. "Oan" rách dưới hòn đá tương tự ma bản, bộc hơi ra vạn trọng tiên huy, nội bộ tựa hồ dựng dục một loại nào đó cổ lao thần chỉ, phun trào ra năng lượng nhường hắn có chút run rẩy. Tốt một cái thiên thai thạch. Khổng Vương kinh hỉ như điên, cười ha ha, không nghĩ tới ta Khổng Vương còn có như thế kỳ ngộ, chờ đợi tương lai tạo nên ra đạo gia thiên thai, lại đem thiên thai thạch rèn luyện thành trí bảo phối thô, cái gì vũ xi? Si? Tương lai ta muốn đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân, nhường trong cơ thể hắn huyết dịch chảy sôi sạch sẽ. Như thế quy mô thiên thai thạch dễ dàng liền có thể rèn luyện ra đỉnh tiêm trong bảo, lại ẩn chứa không thể tưởng tượng thiên địa trận tự chi lực. Nói không chừng 5 tháng dài đằng đẵng sau có thể tiến hóa làm đại đạo thánh bảo. Ha ha. Quân Tiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dần dần trầm ổn. Khổng Vương nụ cười trên mặt thu liễm, quét mắt Quân Tiên, nói: "Thế nào, trên người ngươi còn có thể có chiếc thứ hai cấm bảo? Xem ra ngươi đối phế tích thế giới hoàn toàn không biết gì cả, ở chỗ này vẹn vẹn có thể bộ phát nục thân lực lượng, coi như ngươi nắm giữ cấm bảo, ta đem trận kỳ triệt tiêu, cũng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì." Không Vương lòng tin 10 phần, lạnh lẽo nói: "Phóng thông minh một chút nhanh hoàn thành mệnh luân tiến hóa, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Quân Thiên mệnh luân tùy thời có thể lấy hoàn thành toàn diện tiến hóa, nhưng hắn tại trì hoãn thời gian, chỉ cần có thể đè ép được khổng hư đại đạo thần lực, khả năng lật bản. Đây trời mệnh luân sáng chói như sao, thu nạp bát hoang thập địa tinh hoa vật chất, lắng động đại dược tinh hoa như là vũ khí phiêu lưu tại mệnh luân bên trong, hợp cùng một chỗ hoàn toàn mở miệng. Quân Thiên xếp bằng ở trong mây mù, sáng lạn vận mệnh treo ở trên đỉnh đầu, vương xuống đến tinh hoa vật chất, bổ dưỡng quân Thiên ngũ thân, thời khắc đứng cường thịnh trạng thái. Vô Khổng vương bỗng nhiên bước lên phía trước, khôi vi thân thể bộc lộ ra hung ác điên cuồng ba động, chấn mạnh này kim sắc mệnh luân mạnh liệt run động đều muốn ở trước mặt hắn nổ thành giấy lộn, không tu hành tiến hóa mệnh luân, muốn chỉ hoãn thời gian xoay người sao? Khổng vương rét căm căm nói nhỏ, hắn không muốn hiện tại trụ chết quân thiên, còn muốn có được càng nhiều tạo hóa. Không có thiên thai thạch tinh hoa, ta rất khó hoàn thành đột phá. Quân thiên làm ra đáp lại, ngươi hẳn là rõ ràng, mệnh luân tiến hóa khó khăn cỡ nào, ngươi thật là có thể bảo trì bình thản, cái này khiến ta có chút bất an. Khổng vương đáy mắt lấp lóe sắc ý, ngươi đang sợ ta sao? Quân thiên rất nhẹ nhàng làm ra đáp lại, Khổng vương cực kỳ không có kiên nhẫn, đặc biệt kinh lịch lần trước sự tình. Hắn đối quân thiên vô cùng e dè, lạnh giọng nói, cự xí long, thiên thai thạch, ta thu hoạch tạo hóa đầy đủ, không phải phức tạp, hơn không phải lòng tham. Phút chốc, hắn động, bộc phát ra một kích đáng sợ, muốn hủy diệt quân thiên mệnh luân, hoàn thành tuyệt sát một kích. Nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, vận hành trận kỳ tại một cái tiếp lấy một cái tắt mất, chờ đợi khổng vương vọt tới quân thiên phụ cận, tất cả trận kỳ toàn diện dập tắt. Ngươi nào? Khổng vương sắc mặt kinh biến, nhao bắt được một đầu tiểu sinh linh khiên từng cây trận kỳ, ngang qua trong hư không, trong chớp mắt liền đem tất cả trận kỳ ném tới sâu trong hư không. Hát vụ một lần nữa bao phủ mảnh này phế tích, âm lanh cùng đấu xương, hơn đang áp chế khổng vương thể nội đại đạo ba động. Hư không thú, khổng vương sắc mặt khó coi, tiếp theo lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đè ép được ta? Một cái nho nhỏ thiên nhân, ta không động dùng đại đạo thân lực, một bạt thai đập chết ngươi đầy đủ. Khổng vương cuối cùng có được nhập đạo cấp thể xác, cho dù tổn thương khá lớn, thể nội vẫn như cũ chứa kinh người khí huyết. Ngươi là rất mạnh, nhưng cũng không thể so với năm đó kim tiêu cường đại đến mức nào. Quân Thiên bình tĩnh đứng dậy, nói, không tham lam là chuyện tốt, đang tiếc phản ứng của ngươi hơi chút chậm chạp. Chương 208: Khủng bố thần nữ. Quân thiên Bình Tĩnh đứng dậy, nói ra ngữ như là kinh lôi nổ vang tại khổng vương bên hai, hắn dõng nhiên bình tĩnh, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới thiếu niên tóc xám. Kim Tiêu, một vị hư hư thực thực chiến tử thánh tử, tương lai có vô hạn tiềm năng thiên chi tiêu tử, nuốt hận tại Bắc Cực đại địa. Mặc dù Kim Dương Động Thiên không có đối bên ngoài thừa nhận cái gì, nhưng là cũng thời gian dài như vậy Kim Tiêu vẫn không có lộ diện, 1989 thật vẫn lạ. Mà bây giờ Quân Tiên đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, cái này khiến khủng vương đáy mắt lóe ra một vòng hãi nhiên khó nói kim tiêu vẫn lạc cùng quân thiên có quan hệ hay sao Người là ai khống vương nội tâm tràn ngập bất an mãnh liệt hắn là cuồng vọng tự đại nhưng là còn không có cuồng vọng đến cùng cấp độ thánh tử tồn tại khiêu chiến nếu không khổng ra người thừa kế chính là hắn khống vương đem hư không trong túi thiên thai thạch lấy ra ngoài muốn mượn cơ hội khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ứng đôi tiếp xuống không thể không biến số nhưng mà hư không chỗ sâu nhất ruồi ra lông xù mấp mét lập tức ôm đi thiên thai thạch khống vương nổi giận không dì xanh được cái này là dạng gì sinh linh vậy mà có thể tại phế tích thế giới bên trong tùy ý ngao du Lại cường đại như hắn cũng nhào bắt không đến bất luận cái gì quỷ tích vận hành. Như thế hư không đột pháp, đại nhân vật sợ sợ cũng theo không kịp. Tiểu tình tình đã xuất hiện tại quân thiên trên đầu vai, thiên hai thạch vương xuống đến thần thánh vật chất, xuyên qua tại phiêu lưu trong hư không đục thân mệnh luân lên. ầm ầm, quân thiên quanh thân treo mệnh luân toàn diện khôi phục, từ phàm hóa thiên, sáng chói như là bầu trời đầy sao, cất giữ sinh mệnh tinh khí thịnh vượng gấp 10. gấp 10 chiến đấu nguyên tuyển, vậy đại khái dẫn đầu có chút kinh khủng. Một loạt mệnh luân như là có sinh mệnh đang hô hấp, đã bắt đầu đoạt thiên địa tạo hóa khi chúng nó trở về đến quân tiên nhục thân bên trong, huyết nhục chi khu nóng bỏng đi tiêu dương, giống quân tiên sợi tóc lọn vũ, ngửa mặt lên trời thét dài, lồng ngực chập trùng ở giữa, phế tích vinh minh, đẩy trời tinh hà quang huy rủ xuống, xuyên qua đến nhục thân bên trong, hán sáng chói như là tinh hà chiến thần, thiên nhân cảnh cựu trọng thiên, mệnh luân hóa thành thiên phẩm, quân tiên cơ thể thịnh liệt, sinh mệnh uy áp cường đại, giống như là vượt qua tổ tiên đại địa mà đến cái thế thiên thể, mang đến khổng vương cảm giác áp bách mãnh liệt, khổng vương sắc mặt âm trầm, mặc dù không có bất luận cái gì thiên uy đánh rơi xuống nhưng lại có nhường tính mạng hắn nhỏ yếu cảm giác ta hiểu được ngươi đi là sinh mệnh khởi nguyên đường khổng vương phát ra giống to một tiếng cổ lao sinh mệnh khởi nguyên đường sinh mệnh trên bản chất uy áp càng là cường đại tu sĩ mang tới sinh mệnh bản chất uy áp liền càng mạnh bất quá con đường này đã phế bỏ coi như ngươi hoàn thành 9 lần thoát thai hoàn cốt tương lai cũng không có khả năng nhập đạo ầm ầm khổng vương ầm ầm lập tức vượt qua mà đến quyền uy dâng lên quét ra một đạo hư không thần quang quân thiên huy quyền chống lại khổng vương bá thể không thể coi thường tới va chạm như cùng ở tại gặp phải mênh mông hư không chỉ bất quá hắn sinh mệnh uy áp cường đại, có thể công phá bá thể áp chế. Tất nhiên Khổng Vương nhập đạo cấp nhục thân cường thịnh vô song, vừa đối mặt đánh Quân Thiên nhục thân khẽ run, nếu không phải thể nội mệnh luân hình thành phòng ngự tư thái, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh bay. Vâng! Quân Thiên thần sắc lạnh lẽo, sức chiến đấu gấp 10 lần mãnh liệt tiêu đốt, 18 con mơ hổ cự long phơi bày ra, đánh ra chiến lược mạnh nhất. 18 đầu chân long. Khổng Vương bị kinh trụ, chiến lược tăng phúc đến cực hạn, tản tất bá thể thịnh liệt tiêu đốt, đánh ra cường đại hơn hư không ba động. Một trận chiến này đối với Quân Thiên có chút phí sức, nhưng là hắn cực hạn bộ pháp bên trong Ngục thân dâng trào ra kinh khủng chân long chi quang, xé rách đầy trời hát vụ, đều muốn nối liền trời mây. Chân long thiên lực, quân thiên giống to, long quyền huy động, chiến lực mãnh liệt tuyệt luân, đánh tan hư không chấn áp, công kích khổng vương ngục thân lay động, kém chút đem đánh bay. Đây đã là quân thiên cực hạn chiến lực, có thể chấn động nhập đạo cấp ngục thân, càng là nhất đại vương giả bá thể, đã đáng sợ tới cực điểm. Ngươi là tầng cao nhất ngon nhân, khổng vương càng phát cảm thấy dung mình, như mê thiếu niên, đến cùng là lai lịch gì? Giết! Khổng vương triệt để nổi điên, một loạt bí thuật đại bạo phát, huy động nắm đấm bắn tung toé ra đáng sợ quan mang. Thời gian ngắn đánh Quân thiên thân thể lay động, miệng mũi đổ máu. Coi như ngươi giết Kim Tiêu lại như thế nào? Khổng Vương phát ra một tiếng hét lên, muốn lấy thiên nhân cảnh công phạt nhập đạo cấp nhập thân, ngươi đây là tại si tâm vọng tưởng. Ầm ầm. Trong chốc lát, Khổng Vương lạnh cả sống lưng, nổi ra gà cũng lên một thân, vừa muốn lướt ngang thân thể, phía sau đã đập tới kim sắc quyền ấn, bắn tung tóe một mảnh lăng quang. Phốc. Khổng Vương một cái lảo đảo bay ra ngoài, hắn còn không có đứng vững chân, Quân Tiên quỷ dị xuất hiện tại sau lưng của hắn, huy quyền oanh kích hắn sống lưng toát ra vết rách, ho ra đầy máu. Hỗn trướng khổng vương tóc thay bù sù vốn là thương tổn nhục thân suy yếu một đoạn hắn đỏ hồng mắt quét về phía tứ phía bất hoang cả giận nói ngươi cái này côn trùng lăn đi ra đánh một trận quân thiên bỗng nhiên xuất hiện tại khổng vương trên đầu giơ chân lên dẫm tại hắn trên đỉnh đầu a giết khổng vương không gì sánh được biệt khuất, phất tay đánh phía quân thiên nhưng là quân thiên lại quỷ dị biến mất giống như là ẩn nút tại vô ngần trong hư không tìm kiếm không đến bất luận cái gì bằng dáng khổng vương con mắt thử muốn nước khoe mắt cũng toát ra huyết đây coi là cái gì cút ra đây khổng vương lại bị quất một bàn tay hắn cuồng bạo giống to so với một lần trước bị Vũ Si chấn áp còn muốn bị quất, Thê Lương gào thét lên tiếng, cút ra đây! E a! Trong hư không bỗng nhiên chui ra béo mập bóng nước, Khổng Vương Huy quyền đập phá đi lên, nhưng là nhường hắn phá lệ hoàng sợ là lông sụt tiểu thú vậy mà hóa thành một đầu thanh sắt chấn long. Mặc dù chỉ có dài một thước, nhưng lại chạy xuôi chấn thế Long Huy, đơn giản chính là thanh thú đang thức tỉnh, sinh mệnh uy áp so quân thiên còn mãnh liệt hơn. Móng vuốt cấp tốc phóng đại, chật ních hư không, so núi cao còn muốn hùng vĩ, va chạm Khổng Vương năm đấm biến hình, đều muốn nổ thành một mảnh huyết vụ. Một con rồng, cái này sao có thể? Khổng Vương tuyệt vọng, co cẳng liền chạy, hắn có thể cùng Quân Thiên chém giết, nhưng là nhường hắn thuần nhục thân cùng một cái chân long đi liều mạng, đây chính là đang tìm cái chết. Quân Thiên mượn nhờ tiểu Tình Tình đột pháp, thoáng hiện tại Khổng Vương trước mặt, nâng lên nắm đấm đánh phía hắn cái mũi, đem đánh bay, nên ở tàn phá phế tích bên trên. Người rất xui xẻo. Quân Thiên nhanh chân đi đến, bàn chân dẫm trên ngực Khổng Vương, lạnh lùng nói, trên thực tế, ngươi vừa rồi cầm Thiên Thai thạch cùng cự ý long rời đi, ta cũng ngăn không được ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn có được càng nhiều chỗ tốt. Có năng lực đao thật thương thật đánh một trận. Khổng Vương thật tuyệt vọng. Vũ Si danh sương thể nội chạy xuôi chân long huyết mạch đã như thế biến thái, như vậy một cái Long Tượng lĩnh vực chân long chiến lực càng là đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng cảnh giới giao phòng, ta giết người như giết chó. Quân Thiên lắc đầu nói, vừa rồi Tiểu Thí như đau, ta hẳn là càng nhanh bước vào Long Tượng lĩnh vực. Thiên Nhân cảnh đã viên mãn, như vậy cực đạo kim thân tu hành, Quân Thiên thật đã không thể chờ đợi. Kim Tiêu thật là ngươi giết sao? Khổng Vương nói như vậy, đến nay vẫn là khó mà tin được. Quân Thiên bắn ra ra một mảnh tinh thần hình ảnh cái này khiến khổng vương nội tâm lấp kín lạnh lẽo thấu xương, tinh thần cũng vô cùng hoảng hốt. Kim tiêu thật chết ở trên tay hắn. nhìn thấy khổng vương tinh thần bất ổn, quân thiên thần hồn quả quyết sâm lớn, thi triển đoạt sát thuật, hồn quang trải rộng tinh thần của hắn thất hại, muốn đào ra khổng vương ký ức. nhưng mà hắn cuối cùng xem thường khổng vương, mặc dù hắn trời sinh tính tàn bạo, thị nộ vô thường, nhưng cũng là một vị kinh nghiệm sa trường tướng quân, thời gian ngắn ngủi kịch liệt phản kháng. quân thiên thở dài, vốn định muốn làm ra khổng ra hết thể truyền thừa, hiện tại xem ra không tu ra nguyên thần khó mà song thành ký ức đoạt sát. Tất nhiên, vừa rồi hắn ngắn ngủi bộ hạch bộ phận ký ức, chỉ bất quá hạch tâm ký ức rất khó tiếp xúc đến, thậm chí có chút ký ức thể tồn tại cường đại phong ấn. Quân Tiên huy động cự kiếm, chém dụng Khổng Vương đầu lâu, chợt ở trên người hắn lùng bắt, không có phát hiện quá nhiều vật có giá trị, không khỏi thất vọng. Quân Tiên có thể có hơn trăm vạn cân linh thai thạch, tự nhiên chướng mắt Khổng Vương giá trị bản thân. Không ra. Quân Tiên khuôn mặt băng lãnh, nếu như người tới là Khổng Hư, sợ sợ nằm ở chỗ này chính là hắn. Chờ đợi ta bước vào tiên hà độc tiên, đột phá đến long tượng lĩnh vực, tu thành vạn đạo thể, mới có tự vệ tiền vốn. Quân Thiên ánh mắt chớp động, cấp tốc quét dọn chiến trường, đem cự sĩ Long Thi Hải đặt ở tinh thần bảo tháp bên trong, chợt hướng về phế tích chỗ sâu triển khai tìm tòi. Quân Thiên đã được đến cự sĩ Long ký ức, khảo hạch bên trong 10 vạn dặm sông sáo với hắn mà nói quá đơn giản, liền xem như xâm nhập mấy 10 vạn dặm cũng không có độ khó. Hiện bây giờ, hắn dọc theo phế tích lưu lại đại chiến vết tích, muốn chứng kiến kết quả của trận chiến này. Tiểu Tinh Tinh đã phá vỡ mà vào Long tượng, hư không độn pháp xuất quỷ nhự thần, chỉ cần hắn không tiếp cận chiến trường phong bạo khu vực, tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Ở xa sơn hải hồng quan, đã dựng dụng ra cực kỳ khủng bố phong bạo. Chiến cổ lôi động, khen lệnh thổi lên, thập đại chiến khu toàn quân đề phòng. Nhưng là hùng quan các lộ chiến vương kinh nghi bất định là siêu cấp thú triều chưa từng toàn diện đè xuống, đặc biệt tẩn ẩn có lưu binh xu thế. Tình huống như thế nào? Rõ ràng, trận này siêu cấp thú triều là bởi vì mười mấy đầu vương thú phát cuồng đưa tới, bây giờ bọn chúng phóng tới phế tích chỗ sâu, như vậy thú triều sắp kết thúc. Khổng Vương vẫn lặng. Ở xa không gian biệt thự, Khổng Hư con ngươi màu đỏ ngầm nộ bắn ra lạnh lẽo thấu xương, bởi vì một cái nho nhỏ bắt cực thổ dân Khổng Gia vẫn lạc một vị tương lai có hy vọng chứng nhận thông tin cường giả. Mệnh hồn đang dập tắt, biểu thị khổng vương chiến tử tại Man Hoang Đại Sơn. Vân Thiên hẳn là chạy trốn tới Man Hoang sâu trong núi lớn, khổng vương một đường truy sát, bị thú triều la đến. Lúc này mới nuốt hận. Khổng Gia một đám trưởng lão thở dài liên tục. Nếu không phải thế hệ này khổng Gia cực hạn cường thịnh, đi ra Tam Đại Thiên Tiêu, bọn hắn rất khó tiếp nhận mực này đả kích. Mực dai lệ đã đi xa, thú triều tiến đến, tất cả đại động thiên phúc địa đều sẽ điều động cường giả chấn thủ hùng quan. Một khi nàng tự mình ra ngoài bị điều tra ra, khó tránh khỏi bị trách phạt. Mê vụ phế tích bên trong, quân thiên một đường tiến lên, thu hoạch trọng đại. Thần nữ đến cùng là dạng gì chiến lực, đã giết sạch hai đầu vương thú. Quân thiên phát ra từ nội tâm thám phục, con thứ hai hoang thú chết có chút thảm rồi, lục thân thủng trăm ngàn lỗ, tạng phủ cũng bị đánh nứt, rất khó tưởng tượng gặp cái gì dạng lực công kích. Chỉ bất quá dù vậy, đầu này vương thú giải đào về sau, quân thiên thu hoạch kinh khủng hơn. Ngao, tiểu tình tình đã thấy rõ đến siêu cấp đại chiến khu vực, tại xa xôi mê vụ khu, cổ lao phế tích thế giới, thiên địa phiêu huyết, cảnh tượng sợ người, đại chiến đã đến gây cấn cấp độ. Thần nữ đem bọn nó cũng giết đi, để cho ta tới giúp ngươi quét dọn thanh lý chiến trường, giúp ngươi ghi chép công hân. Quân thiên thân thể cường kiện, tại phế tích thế giới như dẫm trên đất bằng. Hắn nói như vậy, cảm xúc nhiệt liệt, chờ mong sẽ có được càng lớn chỗ tốt. Giờ phút này, quân thiên đứng siêu cấp đại chiến khu vực bên giới, đứng xa nhìn trận này đỉnh phong đại đối quyết, toàn bộ chiến trường như cùng ở tại diệt thế, mê vụ thế giới cũng ép không được đạo hạnh của bọn hắn. Mỗi một đầu vương thú cũng sinh cơ như biển, hợp lực vây công thần thánh nữ tử. Vang. ầm vang ở giữa, một cái trắng như tuyết như ngọc bản tay vượt qua thời không mà đến. Tiểu Tình Tình giật nảy mình, cảm thấy là thần linh chi thủ do tới, giam cầm mảnh thế giới này. Quân Thiên kinh hãi, trốn ở phương xa cũng có thể bị nháo bắt được, rất khó tưởng tượng thần nữ cương đại, tại loại này trong cuộc chiến đều có thể phân tâm. A! Thần thánh hoàn mỹ tiên tử, Thu thủy đôi mắt xa xa trông lại, Ngọc trưởng sờ lên Tiểu Tình Tình đầu, thời gian ngắn mùi lông sủ tiểu thú nên đón đại biến thân. Hoàng kim sáng chói tiểu lão hổ, dài một thước thanh sắc tiểu long, tiếp lấy cực hạn biến thân, hóa thành một đầu lớn trừng bản tay tử kỳ lân. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khu. Tịch Dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 209, trăm địa thành thốn, ngăn cách cổ lão phế tích thế giới, siêu cấp đại chiến chưa kết thúc, quân thiên may mắn trở thành duy nhất may mắn người xem. Đứng biên giới chiến trường khu vực, quân thiên tóc xám áo trắng, thời khắc cảm nhận được trí cao vô thượng thiên uy, mỗi một đầu vương thú cũng khí huyết như biển, quả thực là một đám thần ma tại phát cuồng chém giết. Đi theo thần nữ đi, tài phú khắp nơi có. Tương lai muốn tu thành vạn đạo thể khó khăn bao nào, không có một nhóm đại đạo bảo tàng tốn hao thời gian sẽ vô cùng dài, quân thiên căn bản đợi không được. Thời gian ngắn mạnh lên khả năng sinh tồn được. Hiện tại thần thánh tiên tử vượt qua hư không mở rộng mà đến ung um tù ngọc thủ, vớt ve tiểu tình tình đầu. Hắn thời gian ngắn đại biến thân, cuối cùng hóa thành một đầu tử sắc kỳ lân. Quân thiên lấy làm kinh hãi, cái này là chân chính kỳ lân thánh thú, lớn trưởng bàn tay tử sắc kỳ lân trong suốt như ngọc, chảy ra huyễn dực rỡ thanh quang. Bốn cái chân có thể dấm nước hư không? Căn bản là không, có cách dùng lẽ thường đi suy tính tiểu tình tình sức chiến đấu. Tất nhiên tiểu tình tình một khi biến thân, đối với hắn tự thân hao tổn rất lớn. Hiện tại hóa thành tử sắc kỳ lân có chút mơ hồ. Hiện nhiên còn khó có thể triệt để hoàn thành thứ ba biến. Loại sinh linh này, thần thánh nữ tử đấy mắt lóe ra kinh hãi, không có mặt người đối bực này, lịch thiên thánh thú có thể bảo trì bình thản, coi như ngủ say thần linh theo trong phần mộ leo ra cũng sẽ thất thố Thánh thú đã là siêu phàm nhập thánh thiên phú, có thể dùng trí tôn sinh linh đi hình dung, nhưng là tiểu tình tình có ba loại thánh thú hình thái, thậm chí tương lai có lẽ có thể tiếp tục biến thân. Quân thiên nội tâm rõ ràng, tiểu tình tình lai lịch có vấn đề lớn, có lẽ cùng chấn nguyên tiên tử có quan hệ, có lẽ cùng tổ tiên đường tồn tại quan hệ cũng có lẽ là ngủ đông năm tháng dài đằng đẵng cổ sinh vật tất nhiên bất kể nói thế nào tiểu tình tình là tân sinh trạng thái phá xác mà sinh tương lai chú định sẽ đi đến một cái thông thiên đại đạo thành tựu không thể đoán trước ngao tiểu tình tình phát ra tiếng kêu thống khổ bởi vì nữ tử đầu ngón tay bắn tung tóe kiếm mang bao phủ tiểu tình tình thân thể đưa nó thể nội thánh thú quang trạch từng sợi hấp xả mà ra tiểu tình tình toàn thân ám đạm bối quang hắn đang tiến hành biến hóa muốn bị tước đoạt hết thảy tiền bối làm cái gì vậy quân thiên quá sợ hãi gào to nói ta là hùng quan binh sĩ Tiểu Tình Tình cũng không phải là hoang thú nhất mạnh, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình, vạn không được phép hủy đi tương lai hùng quan thủ hộ thần thú. Mượn mấy sợi thánh thú khí tức, là ta hóa giải vận rủi. Thần thánh tiên tử sừng sững tại chiến trường thế giới, thân thể mông lung ngũ sắc thiên huy, nàng phát ra bình hòa lời nói, mặc dù Tiểu Tình Tình suy yếu một mạng lớn, nhưng là nàng bấm tay điểm tại Tiểu Tình Tình mi tâm bên trên, lưu lại truyền thừa tạo hóa, đền bù Tiểu Tình Tình. Ngao, Tiểu Tình Tình mắt to màu vàng nóng lấp lóe hương phấn quang trạch, hắn không còn suy yếu cùng không có lực lượng, theo tâm tình của nó trên đó có thể thấy được đạt được chỗ tốt cực lớn cùng tổn thất so sánh không tính là gì, quân thiên hung hăng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật lo lắng thần thánh tiên tử làm loạn, ầm ầm, siêu cấp đại chiến phong bạo khu, thần thánh tiên tử phong thái tuyệt thế, tay áo rưng ra, cơ thể bạo dũng ra thông thiên triệt địa tiên huy, như là huy áp tiên địa vô thượng giáo chủ hướng đi phục sinh, giống, chiến trường nên đón đại biến, hồ khiếu rung trời, thanh long bàn hoành, kỳ lân huyền không, tam đại thánh thú tựa hồ vượt qua viễn cổ đại địa mà đến, tàn mắt ra cái thế vô địch thánh huy, như là ba đầu ngụ say viễn cổ thánh nhân phục sinh, khuấy động ngược lại vương thú cũng run sợ huyết mạch huy áp. Ba chủ sinh linh lại như thế nào? Đối mặt chân chính thánh thú, tương đương với đối mặt chí tôn nhất mạch, đều muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Đây là cái gì thần thông? Chỉ bằng vào ba đạo thánh thú khí tức, vậy mà có thể diễn dịch ra ba đầu thánh thú hình chiếu. Quân thiên thể sắc tinh thần rung động, kim sắc cự hổ, thanh sắc chân long, kỳ lân thánh thú, tam đại mơ hồ mà to lớn hình chiếu đứng sừng sững ở chiến trường phần cuối, nhìn xuống phế tích đại địa. Nữ tử tóc xanh như suối, tay áo phất phới, nàng lao xuống hướng chiến trường. Tam đại thánh thú ôm theo kinh khủng thánh uy, phô thiên cái địa thẳng hướng chiến trường. Quân Thiên đứng phong bạo biên giới quan sát, nghiêm túc xem kỹ, trải nghiệm cường giả đáng sợ, trải nghiệm nhóm này nhà vô địch hung ác điên cuồng. Thời gian ngắn hắn thu hoạch phi thường lớn. Thời gian dần trôi qua, Quân Thiên khôi phục dĩ vãng tâm thái, tại cường giả chân chính trước mặt, hắn vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu, tương lai cố gắng trở nên mạnh hơn, khả năng ứng đối hết thảy. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt tới cực điểm, Bạch Y nữ tử cơ thể bộc phát ngũ sắc tiên huy, xé rách đầy trời mê vũ, phô thiên cái địa chợt ních mênh mông phế tích thế giới, nàng tuổi hồ tại vận chuyển kinh thiên động địa thần thuật. Thời gian ngắn sinh cơ như biển, như là đứng ngạo nghệ tại sơn hà cẩm tú nữ thánh nhân, tay háo quét qua hoanh ra ngũ khẩu tiên kiếm chi quang, mê vụ phế tích cũng bị cường thế xé mở khe hở, không được phép nhường nàng rời đi. Vô địch vương thú phát ra tiếng giống to, vỡ nát tam đại thánh thú hình chiếu, nào về phía hướng đi mê vụ trong cái khe nữ tử, như muốn giữ lại tại phế tích thế giới. Nữ tử tay háo đồng bền, phong thái tuyệt luân, mỗi một bước đi ra ngoài thiên địa thời không áp xúc là điểm sáng, hình thành dường già đại đạo đồ. Đây là xúc địa thành thốn, có vương thú phát ra có tính chấn động lời nói. Thất truyền năm tháng dài đang đăng cái thế thần thông, giá trị khó mà cân nhắc. Nếu có thể bắt được nữ tử liền cũng có thể là được. Bọn chúng nếm thử nào tới ngăn chặn, bất quá xâm nhập áp suất thời không bên trong lại tại run rẩy, giống như gặp bên mông vông gần không gian nghiền ép, đều muốn chết thảm tại bên trong. Quân Thiên dùng mình, mỗi một bước đi ra, bên mông hư không hóa là điểm sáng, áp suất tại thần nữ dưới chân, ẩn chứa ước vạn đều sát phạt trợ tự. Nàng uy nghiêm tuyệt đỉnh, như là tuyệt đại giáo chủ xuất hành, phong thái tuyệt thế, cường đại làm cho người run rẩy, đơn giản chính là nữ thánh nhân tại quân lâm thiên hạ. Thật là khủng khiếp đại thần thông đám này vương thú gầm nhẹ phát cuồng lanh khóc nhìn chằm chằm rời đi phế tích thế giới nữ tử thần bí bọn chúng không cam tâm bỏ lỡ tạo hóa từng đầu liền xông ra ngoài thẳng hướng man hoang đại sơn chiến trường trong chốc lát trở nên điên nắng nhưng là vẫn như cũ gào thét lên đáng sợ sát phạt quan trạch quân thiên cán răng toàn lực kích hoạt thanh sát chiến giáp xâm nhập tàn phá chiến trường theo sắp biến mất khẽ hở rời đi mê vụ thế giới ta đi ra quay về man hoang đại sơn quân thiên còn chưa kịp cao hứng sát mặt rất nhanh không bình thường bên mông vô bờ sơn xuyên đại trạch cương vực lún xuống Sơn xuyên sụp đổ, mùi máu tanh phô thiên cái địa trở thành tử vong nơi máu chảy. Ẩm ẩm, thiểm điện oanh minh, mưa to mưa như chút nước, khí tượng cuồng bạo tới cực điểm, vỡ tan man hoang thế giới tựa hồ hướng đi hủy diệt, hoang thú như nước thủy triều phi nước đại, tiếng giống rung trời, xa xa nhìn lại tựa như đại dương màu đen tại quét sạch thiên địa. Xảy ra chuyện gì? Quân thiên binh hải quan sát tứ phía bát hoang, sơn xuyên đại địa cũng sụp đổ, siêu cấp thú triều mặc dù kết thúc, nhưng còn sót lại số lớn hoang thú ngay tại làm loạn. Ông, quân thiên thần hồn nọ rộ, khổng lộ thần niệm càn quét phương xa sau lưng ở ngoài mấy ngàn dặm có chút người tham gia khảo hạch, chiến lược đều là vô cùng cường đại ngay tại gian nan khổ chiến siêu cấp thú triệu quân thiên thấy rõ đến trận tướng đau cả đầu nói mười mấy đầu vương thú đưa tới siêu cấp thú triệu mặc dù đã kết thúc nhưng là thiên hà động thiên lần này chiêu sinh đại hội tử thương khẳng định không gì sánh được tham trọng tâm tình của hắn nặng nghề hạng long bọn hắn còn tốt chứ đây là một trận đáng sợ đại hỗn loạn hiện nay quân thiên đã đứng tám vạn dặm khu vực bôn tập một đoạn thời gian liền có thể hoàn thành khảo hạnh nhưng mà nhường tâm hắn kinh hãi là thần thánh nữ tử chưa từng trốn hướng sơn hải hùng quan thì là vọt tới man hoang đại sơn chỗ sâu. hắn không nghĩ ra, dù sao đi hùng quan khả năng toàn thân trở ra, thế nhưng là thần thánh nữ tử cũng không có làm như thế, khó nói không muốn đem thai nạn lưới hiếp được hùng quan. Khảo hạch tiếp tục, hùng hậu lời nói bỗng nhiên của tới, siêu cấp thú triều dư ba vẫn còn khuấy động, nhưng ở loại này cách cục bên trong khả năng xông ra càng thêm đệ tử xuất sắc. trước mắt mà nói, hùng quan cường giả phóng tới man hoang đại sơn, săn giết cường đại hoang thú, nhường khảo hạch khu ở vào đối lập hòa bình kỳ. quân thiên không chần chờ nữa, phóng tới phương xa, dọc đường bên trong hơn tại thanh lý thương tổn hoang thú triển khai một trận khủng bố săn giết hành động ầm ầm xa xôi phương hướng hàng trăm hàng ngàn hoang thú thôn nguyệt mà giết dạo mỗi một đầu cũng hình thể to lớn ngân bạch sáng bóng ánh mắt tàn bạo đây là một chi đáng sợ đàn sói tại mưa to bên trong tràn đầy khủng bố ba động một đám đỉnh tiêm long tượng gặp cũng lệch mình một khi bị nuốt ở bên trong sẽ bị sống sờ sờ mãi chết giống thú giống sụp đổ mây tại sấm sét vang rội bên trong càng lộ ra sợ người ngân sắc đàn sói ngay tại liên tục không ngừng nhào về phía đứng ở trung tâm cái bóng có thể nhìn ra nàng thương thế thăng trọng gương mặt xinh đẹp bẩn thỉu sắp chiến tử thiếu nữ tóc ngắn có chút tuyệt vọng, nàng đã sức cùng lực kiệt, nắm chắc trường thương màu bạc đun máu, bước chân thất tha thất để, ức, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trong vũng máu. Ta phải chết. thiếu nữ tóc ngắn đôi mắt thảm đạm, lần này siêu cấp thú triều quá đột ngột, kết thúc cũng quá đột nhiên, lưu lại giải đầy máu tươi đại địa, các nơi còn có rất nhiều hoang thú tại trong mưa đêm bùa tập. ầm ầm, trầm muộn thanh âm truyền đến, thiếu nữ tóc ngắn thấy được hy vọng, ngóng nhìn đại địa phần cuối đánh tới cái bóng, thân hình hắn như điện, va sụp màn mưa, tại thiểm điện sấm sét thế giới bên trong, tắm rửa kim sắt thần quang, quân thiên thần sắc lạnh lùng nhanh như điện chớp đánh tới chớp lóe, một đôi con ngươi sáng như tuyết cuồn cuộn, ngập lấy kinh thiên sát ý. giống, thành đan ngân sắc cự lang gầm nhẹ, thấy rõ đến thiếu niên tóc sám khí huyết trần đầy, thuộc về hiếm thấy thuốc bổ, quả quyết giết tới. đối mặt đánh tới mấy chục con cự lang, quân thiên chiêu số đơn giản mà bá đạo, một đấm đánh đi lên, thần lực chấn động, đám này cự lang lập tức sợ hãi kêu rên. quân thiên chiêu thức nhìn đơn giản, nhưng tán phát thần quang lại tại công kích chỗ yếu hại của bọn hắn, như là lợi kiếm tại xé rách tính mạng của bọn nó tri nguyên. quân thiên có cự sĩ long ký ức, đối với bậc này sinh vật tập tính hiểu rõ vô cùng một đường tấn công mạnh đi lên, đầy người chiến lược sôi trào, thẳng hướng đàn sói, bệ nghệ hết thảy, giết. Quân thiên giống to, hắn càng đánh càng hăng, tựa hồ có lấy không hết lực lượng. Đây chính là thiên phẩm mệnh luân chỗ tốt, mệnh luân lấy vạn vật là chất dinh dưỡng, thâu tóm tinh hoa vật chất, bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, chống lại đàn sói. Giống. Mấy chục con đỉnh tiêm long tượng vọt ra, nhất định là một trận liều mạng tranh đấu. Quân thiên đón mưa to gió lớn, thế ra một hệ liệt thiên phẩm bí thuật quyền ấn vô song, giống như tuệ tinh nhập tới, không gì sánh được kiểm chế. Rất cường đại cự lang sợ hãi, đây quả thực là một đầu nhân ma. Quyền ấn sáng chói, không gì không phá, mỗi một quyền đều có thể đánh chết một đám đồng bạn, chấn vỡ hết thể sinh cơ. Thiếu nữ tóc ngắn kinh dị, quân thiên như là khổng lồ vũ khí lạnh, thời gian ngắn phát cuồng, phóng xuất ra sát phạt thủ đoạn, mỗi một kích cũng có thể trọng thương đỉnh tiêm long tượng, triển khai lôi đỉnh đả kích. Đối đàn sói hiểu rõ như vậy, khó nói hắn từ nhỏ tại trong bầy sói lớn lên hay sao? ầm ầm, mảnh này đổ máu chiến trường thần quang sụp đổ mây, quân thiên tóc bay tứ tung, đã buộc phát đến trạng thái mạnh nhất, sức chiến đấu gấp mười lần phục sinh, cùng đàn sói thủ lĩnh kịch liệt chém giết. Đây là một đầu sói vương vô hạn tới gần nhập đạo cấp lĩnh vực ngắn ngủi kịch liệt vai chặt mạnh quân thiên diễn dịch ra một đầu khổng lồ cự xí long đem tiền sử cự thú sống sở sở chấn sát ngao liên miên tàn tật giã lang thê lương gào thét nhìn xem nằm trong vũng máu lang vương ánh mắt lấp lóe sợ hãi không dám nhìn thẳng quân thiên ánh mắt mang sợ hãi đau mệnh, cách xa mảnh thế giới này quân thiên áo bào rách rưới sừng sững tại mưa to thế giới bên trong nhục thân đổ máu hiện đầy vết thương nhưng là hắn không sợ lãnh có khuôn mặt cổ đờ không sợ hãi nhục thân mệnh luân hấp thu thiên địa tinh hoa cướp đoạt sơn xuyên thảo mục chi tinh hoa liền lôi điện bạo vũ vật chất cũng có thể đoạt đến, phản phủ bản thân. Quân Thiên ánh mắt xa bén, quét về phía thiếu nữ tóc ngắn, nàng máu me đầy mặt, hắc sắc váy dài rách dưới, dáng người đường cong chập trùng, nắm chặt một cái trường thương màu bạc, mơ hồ phát ra làm hắn run sợ ba động. Quân Thiên con người đột nhiên co rụt lại, khó nói là một cái cao cấp trọng bảo. Nhìn thấy Quân Thiên đỏ hồng mắt nhìn chăm chú vào trường thương của mình, thiếu nữ tóc ngắn một trận tuyệt vọng, gia hỏa này sẽ không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Lưu lại Vương Thú Thi Hải, chói hai thanh âm đột nhiên truyền đến, Quân Thiên khuôn mặt hơi trầm xuống. Quay người nóng nhìn phương xa màn mưa bên trong ngân thải điệp ngay tại truy kích khiên khổng lồ dao long phi nước đại man hoang cử hán pha trả về mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng thưởng thụ sinh hoạt chương 210, đại năng binh khí man hoang thế giới đại địa luân xuống đất đá trôi cuộn cuộn bục phát sơn xuyên thảo mục liên miên sụp đổ giống như tận thế tàn phá sau lưu lại tàn phá nguyên thủy sơn lâm tàn tạ khắp nơi đại địa bên trên hạng long hình thể khôi ngô mái tóc đen suôn dài như thác nước hắn đón mưa to khiên một đầu đổ máu dao long đang ở trên mặt đất cực hạn chạy. Hạng Long đều nhanh mà chết, giao Long thể sắc vốn là nặng nề như núi, túi trữ vật không cách nào gánh chịu giao Long trọng lượng, hắn khiêng giao Long một đường chạy, không nghĩ tới sẽ tao ngộ tử vong nguy hiểm. Ngân Thải Điệp Cường đại vô cho hoài nghi, nàng dù sao cũng là ngân thánh hậu muội muội, mặc dù không phải thiên phẩm khởi nguyên giả, nhưng thở nhỏ bị chiến vương vung trọng, há có thể là bình thường đỉnh tiêm long tượng có thể sánh ngang. Ở sau lưng của nàng, ngũ long ngũ hổ hiện hóa, chiến lực mãnh liệt tuyệt luân, sắp đội kịp Hạng Long. Lại sau lưng ngân hải điệp, còn có mấy vị đỉnh tiêm long tượng, đều là nàng âm mộ người hiện tại bọn hắn liên hợp lại truy kích hạng long, muốn đoạt hạ vương thú thi hải, buông xuống vương thú thi hải, nếu không ngươi thật sẽ chết. ngân thải điệp đôi mắt phím hồng, một bộ hoàn chỉnh vương thú thi hải giá trị nào chỉ là khủng bố, đại nhân vật cũng không ngồi yên tại phú kết sủ, chúng chi là một đầu tu hành mấy ngàn năm giao long, khắp người đều là bảo vật dấu. hạng long cắn răng phi nước đại, hắn có thể cảm nhận được ngân thải điệp sát ý, coi như hiện tại giao ra vương thú, ngân thải điệp khẳng định sẽ giết hắn diệt khẩu. ngươi muốn làm gì? phương xa, lưu ý đến thiếu niên tóc xám sắc mặt rất lạnh, thiếu nữ tóc ngắn đè ép nội tâm bối rối hỏi nàng đã hao hết, không có bất kỳ cái gì tái chiến lực lượng. Quân Thiên quả quyết xuất thủ đem thiếu nữ tóc ngắn phong ấn lại, đặc biệt hắn không yên lòng lại đem thiếu nữ đôi chân dài chói lại, ném tới sắc bị nước mưa rót đầy trong sân đậu. Quân Thiên lấy đi trường thương màu bạc, thân ảnh biến mất tại đêm mưa thế giới bên trong. Cái này ghê tởm mò un. Thiếu nữ tóc ngắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát điên, đoạt đồ vật liền đoạt đồ vật, đem bản thân chói lại lại phong ấn làm gì? Muốn đem bản thân chết đuối sao? Người tham gia khảo hạch cũng đi đâu? Hạng Long lòng nóng như lửa đốt, hắn mệt sắp chạy không nổi rồi, nguyên bản hắn một đường phi nước đại. Muốn hấp dẫn cái khác người tham gia khảo hạch nhìn thấy Ngân Thải Điệp truy sát mình hình ảnh, từ đó bảo toàn tính mệnh. Thế nhưng là hạng Long Phi nước đại thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có phát hiện. Ta xem ngươi còn có thể chạy bao lâu. Ngân Thải Điệp thân thể mềm mại nở rộ thần huy, ngăn cách đầy trời mưa to gió lớn, nàng vẫn như cũ thanh thuần động lòng người, cơ thể mông lung nóng ánh cánh hoa quan vũ, nhưng mà gương mặt che kín linh ý. Ngân Thải Điệp muốn tăng tốc tiến lên, nội tâm lại không hiểu phát lạnh, vừa mới quay đầu, liền phát hiện phía sau đồng bạn đã ngã chồng vó vào trong vũng máu, vô thanh vô tức vẫn lạc mấy vị đỉnh tiêm long tượng thời gian ngắn lại bị săn giết cái này khiến ngân thải điệp có chút nhức đầu ai ngân thải điệp đỗng nhiên dừng bước lại liếc nhìn tại đen như mực trong hư không lạnh giọng nói đi ra huynh trưởng ta là ngân thánh hạo phụ thân ta là hạo thiên vương gặp phải không biết phong hiểm ngân thải điệp vẫn chấn định như cũ lấy ung dung không cho rằng có người dám can đảm giết nàng thân thể của nàng ngông lung cánh hoa quan vũ giống như là rơi xuống phàm trần hoa tiên tử một bộ thanh sắc váy dài theo gió phất phới phát họa ra nàng mỹ hảo dáng người đường cong phút chốc ngân thải điệp nội tâm giật mình về sát ngọc thể váy dài tự chủ múa lấp lánh ra hóng ánh khắp nơi lạo ngân chặt trong hư không anh tới năm đấm quân thiên kinh ngạc bộ này váy dài có thể tự chủ cảnh báo nếu không vừa rồi một kích đủ để trọng thương ngân thải điệp người là ai dám can đảm tập sát chiến vương hậu đại cho ta nạn mạng đi ngân thải điệp giận tím mặt huy động bàn tay bổ về phía đứng thẳng ở giữa trời sáng chói cái bóng quân thiên huy quyền tới đối với anh nàng lại ngũ long năm tượng lại như thế nào cực hạn buộc phát huy động quyền lớn đánh ngân thải điệp nhánh hoa du dầy cùng lúc đó quân thiên bỗng nhiên duỗi xuất thủ trưởng sẽ rách ngân thải điệp cổ áo muốn đem váy áo của nàng cởi xuống đoạt tới, chỉ bất quá ngân thải điệp váy áo như là thần thiết, âm vang rung động, chấn quân thiên bàn tay phát tê dại, người lớn mật, ngân thải điệp tức giận đến gương mặt đỏ lên, chưa bao giờ thấy qua vừa rồi giao thủ liền thoát nhân ra váy áo, nàng cơ thể bộc phát ra đầy trời cánh hoa, thiếp thân váy áo tự chủ múa bắt đầu, chấn động ra đầy trời đạo ngân, giống như là một cơn mưa sao băng hướng về phía trước quét tới, âm vang, quân thiên nắm chắc trường thương màu bạc nhẹ nhàng chấn động, hắn hiện ra khủng bố cùng cổ lão, giống như là viễn cổ đại năng tế luyện binh khí, mũi thương phun ra quang trạch xé mở đánh tới đạo ngân. Cái gì? Quân Thiên vô ý thức giật mình, nắm chắc trường thương màu bạc trở nên rò người, thiếu đốt lên ngân sắc thần diễm, bên trong tựa hồ đang ngủ say viễn cổ chiến thần, bạo phát đi ra đủ để đánh chìm cả thế giới này. Đây là cái gì cấp độ binh khí? Quân Thiên dùng mình, thoáng khôi phục liền có hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, cái này sẽ không phải là đỉnh tiêm trọng bảo sao? Tất nhiên, Quân Thiên phát hiện không cách nào đem ẩn chứa nội tình triệt để đánh ra đến, hiện nhiên muốn kích hoạt binh khí cần đặc biệt phát môn. A! Ngân Hải Điệp đã thét lên lên tiếng, trong tầm mắt trường thương màu bạc cường đại tuyệt luân, giống như là bị vô thượng cường giả chấp chưởng nàng cảm thấy ngọc thể cũng bị suy yếu, đớm máu, ngân thải điệp kìm lòng không được kích phát ra mạnh nhất nội tình, mi tâm hé ra, nội bộ buốt hơi ra ngân sắc thần quang, ngủ say chiến vương pháp thể trong khoảnh khắc tỉnh lại, ầm ầm, mảnh này mưa to thế giới cũng tại gào thét, thương khung ngay sau đó vô hạn âm u, hạo thiên vương pháp thể sắp theo ngân thải điệp tinh thần thức hải bên trong vượt qua mà ra, chấn sát quân thiên, không tốt, là chiến vương ngân ký, quân thiên hai mắt mở to, tiểu tình tình đã triển khai hư không đột phá, thời gian ngắn ngủi bọn hắn vượt qua rời đi, hô trưởng, đứng lại cho ta, ngân thải điệp giận tí mặt. Quân Thiên động tác quá quỷ dị, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng là thân phận gì? Tập sát chiến vương hậu đại, chuyến đi còn cao đến đâu? Đáng tiếc Ngân Thải Điệp không có thấy rõ đến Quân Thiên khuôn mặt, càng không biết nàng chạy trốn tới cái gì khu vực. Nàng tức giận hơn chính là Hạng Long đi theo biến mất. Ta Vương Thú Thi Hải, Ngân Thải Điệp trong lòng cũng đang chảy máu. Ngày trước Hạo Thiên Vương tại quan ngoại chiến trường chém dụng một đầu Vương Thú, lấy ra mấy trăm tích sinh mệnh bảo huyết mới có hiện tại Ngân Thánh Hạo huy hoàng. Mà một đầu dao Long Vương Thú, giá trị càng thêm không hợp thói thường, khẳng định có thể để luyện ra bộ phận chân Long bảo huyết nay thời gian, quân thiên trốn xa, cùng phong tới phương xá hạng long tụ hợp, giao long vương thú, quân thiên hút miệng khí lạnh, tử kim sắc giao long, huyền thể thu to, có thể có dài trăm trượng, hiện đầy vảy màu tím, mỗi một cái trên lân phiến cũng che kín tinh khủng đạo ngân. rõ ràng, những thứ này lân phiến có thể chế tác mà thành trọng bảo chiến giáp, lực phòng ngự khẳng định vô cùng kinh người. tử sắc giao long phẩm tướng hoàn chỉnh, một đôi nắm đấm lớn tử sắc sừng thú trong suốt như ngọc, tựa hồ nhẹ nhàng lạch một cái, cũng có thể sẽ mở thương khung. khắp người đều là bảo vật giấu, so ta thu hoạch cự sĩ long giá trị cao hơn. Quân Thiên sợ hãi thán phục, huống chi hoàn chỉnh Giao Long gần có thể chế tác mà thành cung thai. Giao Long ra những thứ này trên đời khó cầu vật liệu, giá trị là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Gặp may, đầu này Giao Long sẽ không phải độ kiếp thất bại đi. Hạng Long nứt miệng hắc hắc cười không ngừng, hắn đang xông lai động trên đường, phát hiện một cái tử trên trời giáng xuống Tử Kim Giao Long, đồng thời đã sinh cơ hoàn toàn không có. Một khi rút ra ra bên trong Giao Long bảo huyết, chuyện này đối với hắn tổ truyền kinh văn có thể tạo được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Quân Thiên cười to, lấy Hạng Long căn cơ, hiện tại lại lấy được Giao Long bảo huyết. Tương lai nhất định có thể chứng nhận trên cương giả. Nay thời gian, quân thiên thông qua giao long trên cổ vết kiếm ba động, xác nhận là thần nữ chém giết. Nàng đã tế điệu ba đầu vương thú, chuyến đi khẳng định hành động thiên hạ. Mặc dù quân thiên đối động thiên chi chủ cấp hoạch không phân biệt được, nhưng ba đầu vương thú hủy diệt ý vị như thế nào, đủ để chấn động đông thần châu đại công tích. Chuyện này nhất định phải thối đến trong bụng, nếu không vương thú thi hải rất có thể bị lấy đi. Đối với cùng quân bộ từng giao thủ quân thiên, sâu biết trong này thủy rất sâu, thần nữ có lẽ sẽ không để ý những thứ này hiếm thấy vật liệu nhưng khó đảm bảo chuyển đi phát sinh yêu con tiêu thân quân tiên quả quyết tế ra bảo thác, đem dao long thu được bên trong chợt bọn hắn cấp tốc trở về tiến về sắp bị nước mưa lấp đầy hằng động thiếu nữ tóc ngắn tung bay ở phía trên nàng đã trấn khai phong ấn một đôi đôi chân dài phát ra yêu ớt quang trạch ngay tại tránh thoát xiềng xích màu đen trói buộc ác ôn phát hiện quay trở lại quân tiên, thiếu nữ tóc ngắn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nội trận lôi đỉnh chỉ bất quá là phát hiện quân thiên một mặt thâm trầm thiếu nữ tóc ngắn nội tâm siết chặt hỏi ngươi còn muốn làm gì vừa rồi nàng nhìn thấy ta đuổi theo giết ngân thải điệp Một đám tùy tùng cũng bị ta chém dúng, nếu như chuyện này truyền đi, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Quân Thiên tay háo hất lên cuốn đi trong huyệt động nước mưa, nhìn thấy ngã sắp xuống tại nước bùn trên thiếu nữ tóc ngắn, Quân Thiên sắc mặt càng thêm thâm trầm. Thiếu nữ tóc ngắn toàn thân bẩn thỉu, toàn thân đều là vết máu cùng nước bùn, chất vật tới cực điểm. Quân Thiên sẽ không coi nàng là làm người bình thường đối đãi, căn này trưởng thương ngổ bạc gần núp lấy khó có thể tưởng tượng thần lực, một khi đánh ra đến chắc chắn phiên giang đảo hải, hẳn là nàng là một vị nào đó quân phiệt hậu nhân. Hạng Long sắc mặt nghiêm túc, nói ra, vì mạng sống cần nghĩ một cái sách lược vậy toàn. Thiếu nữ tóc ngắn cả người nổi da gà lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói: "Các ngươi, các ngươi chớ làm loạn, ta không phải là các ngươi bên này người, cũng không rõ ràng cái gì quy tắc." Nàng cực kỳ không thành thật, tại trận chiến đầu tiên khu, ngân hải điệp ai không biết. Hạng Long nắm chặt quả đấm to lớn, nói ra: "Coi như chúng ta thiệt tâm, đem ngươi đem thả đi, quay đầu một khi đi hùng quan cáo trạng, đến lúc đó chúng ta coi như thắng rồi." Nói không sai. Quân Thiên sở lên cái cảm, nói ra: "Sao có thể nhường nàng vĩnh viễn ngậm miệng?" Quân Thiên cùng Hạng Long liên tiếp đe dọa bị hư thiếu nữ tóc ngắn khuôn mặt tái nhợt kém chút khóc thành tiếng hai cái này hắc ôn khó nói muốn giết người diệt khẩu ta thật không biết cái gì ngân thải điệp ta có thể thể lấy thần hồn phát thệ thiếu nữ tóc ngắn đau khổ cầu khẩn thần hồn thệ luôn không thể coi thường một khi vi phạm trong tu hành sẽ sinh ra tâm ma đời này muốn nhập đạo là không có hy vọng vừa dứt lời nàng liền phát hiện quân thiên cùng hạng long chừng chừng nhìn lấy mình thiếu nữ tóc ngắn một mặt nổi giận cắn răng nói ta lấy thần hồn phát thệ nếu như ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài đời này cũng không gả ra được ừm đây là cái gì lợi thể không có bất kỳ cái gì thành ý. Quân Thiên nhíu mày, buồn cười, nói, "Ta xem ngươi thật là nhẹ nhàng, nói hình như ngươi có thể gả đi giống như." Chương 211, Thiên Hà Độc Tiên. Ngươi đang vũ nhục ta." Thiếu nữ tóc ngắn tức giận đến kêu to, mắt to phun ra ánh lửa, nàng mặc dù nhìn bẩn thiểu, đầy người màu đen, nhưng đối tướng mạo của mình vẫn là không gì sánh được hài lòng. Quân Thiên bây giờ lại nói nàng không gả ra được, tổn thương tính không lớn, vũ nục tính lại cực mạnh. Đổi một cái lời thề. Quân Thiên thúc dục, chỉ bằng vào thanh này chiến thương phía sau, quả quyết liên lụy đến quy mô to lớn thế lực Vì cẩn thận lý do, nhất định phải nhường thiếu nữ tóc ngắn ngậm miệng. Mặc dù giết người diệt khẩu là kết quả tốt nhất, bất quá lấy Quân Thiên tính tình há có thể lạm sát kẻ vô tội, chỉ có thể lấy loại phương pháp này buộc nàng ngậm miệng. Ta lấy thần hồn phát thế. Thiếu nữ tóc ngắn cắn răng chịu đựng khó đụng, 17-18 tuổi thiếu nữ con mắt đỏ ngầu, chỉ thiên nói, nếu như ta tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới ngân thải điệp sự tình, không sống tới ngày thứ hai. Như thế vẫn chưa đủ, hung khí là binh khí của ngươi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta cần đảm bảo 3 năm. Quân Thiên công phu sư tử ngạo. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng thiếu nữ tóc ngắn phẫn nộ, cảm thấy quân thiên chính là thèm muốn binh khí của nàng. ngươi thoạt nhìn không có thành ý, ta chính là muốn đảm bảo 3 năm, tất nhiên ngươi không nguyện ý coi như xong. quân thiên đối hạng long nháy mắt, hạng long đi tới, mặc dù vẫn là người thiếu niên, bất quá hắn lưng hùm vai gấu, một mặt hung thần sắc sát, xem xét cũng không phải là dễ chê. các ngươi, thiếu nữ tóc ngắn tức giận đến gương mặt đỏ lên, nói, tốt, liền cho ngươi đảm bảo 3 năm, nhớ kỹ chỉ có 3 năm, còn không mau đem thúc giục bí quyết nói cho ta. quân thiên thúc giục, thiếu nữ tóc ngắn, nàng một mặt không tình nguyện đem bí quyết truyền cáo cần một bộ giường giả thức mở đầu, mới có thể cùng trường thương màu bạc nội bộ ngủ say vật chất câu thông, triển khai khủng bố một kích. Nếu không phải nàng đã hao hết, lấy thanh này binh khí cường đại, há có thể bị đàn sói cho vây khốn. Quân Thiên đối với thiếu nữ tóc ngắn lai lịch cảm thấy rất hứng thú, bất quá tùy ý hắn như thế nào hỏi thăm, thiếu nữ tóc ngắn có chút ngượng ngực nói, ta ngoài ý muốn chạy đến nơi đây, không rõ ràng nơi này là địa phương nào. Ngươi sẽ không phải là ẩn thế gia tộc thành viên a? Hạng Long lẩm bẩm, lấy thiếu nữ tóc ngắn tuổi tác còn chưa tới giờ núi thời điểm, đối tình huống bên ngoài không hiểu rõ là có thể giải thích thông. Quân Tiên hai tay sáng lên, đánh ra một mảng lớn dườm rà ấn ký, là gắn tại thiếu nữ tóc ngắn trong mi tâm. "Ngươi lại muốn làm gì?" Thiếu nữ tóc ngắn tức giận không thôi, thân hồn của nàng bị in dấu lên ký hiệu, một khi khôi phục sẽ đối với nàng sinh ra uy hiếp. Ngươi liền lai lịch của mình cũng không nguyện ý nói rõ ràng, dạng này để ngươi đi ta không yên lòng, ngươi theo ta đi Thiên Hà động tiên đi." Quân Tiên nói ra, chờ đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ thả ngươi đi. "Kháng nghị, ngươi đây là cầm tù, ta cần tự do." Thiếu nữ tóc ngắn mặt đen lên, bất quá nàng có thể nhìn ra Quân Tiên cùng Hạng Long không phải tâm địa ác độc hạng người nếu không chỉ bằng vào trường thương màu bạc giá trị, liền xem như lão quái vật cũng ngồi không yên. sao có thể nói là cầm tụ, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, không nơi nương tựa, ngươi không đi theo chúng ta, rất khó sống đến ngày thứ hai. quân thiên ly trực khí tráng đáp lại, xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. thiếu nữ tóc ngắn tức giận đến mài răng, bất quá bây giờ nàng thương thế nghiêm trọng, rời đi quân thiên bọn hắn rất khó ở chỗ này sống sót. đem ngươi túi chữ vật giao ra, xem như là bảo vệ phí. quân thiên nói, thiếu nữ tóc ngắn tức giận đến kem chút cắn hắn một cái, nàng chưa hề đi ra thiệt thòi lớn như thế càng bị hạn chế nhân sinh tự do, xỉ nhục chính là rời đi quân thiên còn sống không nổi. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn xông qua càng xa khu vực. Dọc đường bên trong quân thiên phát hiện mảng lớn nằm trong vũng máu rãy rủ hoang thú, đều là bị man hoang sâu trong núi lớn xông ra cường đại hoang thú dẫm chết. Trọng thương còn có một mảng lớn. Miễn phí đưa lên điểm tích lũy, không cần tỷ phí, hết thảy thu hoạch mang đi. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn hắn tới gần chỗ cần đến. Thú triều đã toàn diện kết thúc, khảo hạch trung cực có số lớn binh sĩ đang đi tuần, cũng có thiên hà động thiên mạnh đại đệ tử tỏa chấn đã có một nhóm người tham gia khảo hạch hội tụ ở chỗ này, ngân hải điệp ngay tại xem kỹ lấy mỗi một vị thông qua người tham gia khảo hạch. vân thiên ngân hải điệp phát hiện đi tới thiếu niên tóc xám, đi lên một mặt cao ngạo hỏi, biết không biết người tham gia khảo hạch bên trong có ai sử dụng trường thương màu bạc sao? đồng thời nàng quét mắt hạng long cùng thiếu nữ tóc ngắn, hạng long vì lừa dối vượt qua kiểm tra, đem trên đùi xương cốt hủy đi tận mấy cái, hình thể rút ngắn, có thể giấu giếm người thái mắt. không biết ta, quân thiên kinh ngạc nói, hỏi cái này chuyện làm cái gì? biết chính là biết, không biết chính là không biết, không nên hỏi cái khác. Ngân thải điệp ngạo khí mười phần, đổ ập xuống một trận gian dạy, rất có cảm giác ưu việt. Nàng đối với đều không có tư cách cùng nàng ngồi tại ăn cơm chung Vân Thiên, hơn sẽ không coi vào đâu, rất là không coi ai ra gì. Người ánh mắt gì? Nhìn thấy bẩn thịu thiếu nữ tóc ngắn tại liếc xéo bản thân, tựa hồ rất là khinh thường, cái này khiến ngân thải điệp giận tím mặt. Quân Thiên trong lòng siết chặt, vô ý thức nói, nàng ánh mắt luôn luôn là dạng này, trời sinh ma bệnh. Không bằng thiếu nữ tóc ngắn mở miệng, Quân Thiên đưa nàng kéo đến trong góc. Thiếu nữ tóc ngắn dương nhanh múa rước, cái gì gọi là trời sinh tật xấu. Quân Thiên ngón tay đập vào trên trán nàng, Nói, ngươi có phải hay không muốn đi mật báo?" Thiếu nữ tóc ngắn che lấy chán tức giận nói, "Cái gì mật báo? Bản tiểu thư là người như vậy sao? Ta chính là xem nữ nhân này quá làm ra vẻ, làm một thân cánh hoa vờn quanh thân thể, không biết đến còn tưởng rằng là tiên tử hạ phàm, tất nhiên, liền xem như thật tiên tử cũng sẽ không làm những thứ này loè loẹt đổ vật." Có đạo lý. Quân Thiên gật đầu, nội tâm lẩm bẩm, không nghĩ tới nàng sẽ phê phán ngân thải điệp. Đúng lúc này, một nhóm ba người đi qua giao nạp lệnh bài, đăng ký tạm sách. "Đại mỹ, ngươi thất thần làm gì? Mau đưa lệnh bài của ngươi giao ra." Nhìn thấy nhăn nhăn nhó nhó thiếu nữ tóc ngắn, Quân Thiên làm ra nhắc nhở: "Đừng gọi ta đại mỹ, ta gọi Mục Hy." Hi. Mục Hy kém chút điên mất, cái trán cũng toát ra huyết tuyến. Bọn hắn trước khi đến chỗ cần đến trên đường, phát hiện một vị vẫn lạc người tham gia khảo hạch, Quân Thiên đem khảo hạch lệnh bài giao cho nàng, nói về sau một đoạn thời gian bản thân liền gọi Mục Đại Mỹ liêu. Phụ trách kiểm nghiệm lệnh bài lão giả, ánh mắt kỳ dị quét mắt Quân Thiên lệnh bài, bên trong đồng bình điểm sáng chừng mấy trăm cái, còn có một đoàn nồng đậm tới cực điểm cong chặt. Quân Thiên chém giết cự sí long tàn hồn, lệnh bài đem tin tức ghi chép lại. Tất nhiên Khảo hạch lệnh bài còn không có nghịch thiên đến ghi chép vương thú tin tức, tạm thời xem như nhập đạo cấp sinh vật cường đại tính toán điểm tích lũy. Bây giờ cách khảo hạch thời gian kết thúc, chỉ còn lại hai ngày. Ngân Thải Điệp vẫn còn khắp nơi tìm kiếm nắm giữ trưởng thương mộc bạc thông quan lợi, nàng không có đem vương thú tin tức tiết lộ ra ngoài, cho rằng nhằm vào nàng đỉnh tiêm long tượng, khẳng định đến từ cái nào đó siêu cấp quân thiệt. Ngân gia mặc dù không phải quân thiệt, nhưng là có cường thịnh thời đại chiến vương, còn có ngân thánh hạo vị này tương lai có thể trở thành quân hậu thiên chi tiêu tử, nàng không đến mức sợ. Lưu ý đến một màn này, quân thiên ở trong lòng cười lạnh, nói hình như giao long vương thú là người tư nhân tài phú, hiện nay hắn đã tại tinh thần bảo tháp bên trong, đem giao long bảo huyết lấy ra, giao cho hạng long lớn mạnh huyết mạch. Không biết thần nữ thế nào. Quân thiên mày nhăn lại, liền hiện tại mà nói, không có liên quan tới thần thánh tiên tử bất cứ tin tức gì, xem ra đã xâm nhập man hoàng sâu trong núi lớn. Ngày thứ hai ban đêm, lão lục đuổi tại đệ tử nhanh chiêu đầy điểm tới hạ, bình an đến, rốt cục thông quan, số lớn trọng thương đệ tử nằm trên mặt đất thở dốc, mấy ngày nay sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng rất nhiều đồng bạn cũng chết trận, mỗi người cũng tại may mắn còn sống thật là tốt. Thiên Hà Động Thiên trưởng lão mặt sắc lộ ra tiêu dung, kinh lịch lần này cùng tử vong đua tốc độ, đối tương lai tu hành có thể đưa đến trọng yếu trợ giúp. lên đường. mặt Thái Sơn đạp phá hư không mà đến, rộng lớn áo bào vung dậy, bao phủ tất cả đệ tử, tựa hồ trong truyền thuyết tụ lý càn khôn, che đậy thương khung. mặt Thái Sơn tay háo đồng bền, hoành độ hư không, ước chừng qua thời gian một nén nhang, đi vào một mảnh địa thế rộng lớn gò đất. nơi này chính là Thiên Hà Động Thiên sao. rất nhiều đệ tử như cùng ở tại nằm mơ. Còn không có theo thú triều kinh hồn bên trong triệt để đi ra. Quân Tiên bình tĩnh mà lập, ở chỗ này vẫn là có thể cảm nhận được Man hoàng Đại Sơn ba động, xem ra Thiên Hà Động Tiên Sơn môn tại quan ngoại. Động Thiên Phúc địa có đại đạo thánh minh, không sợ vương thú tập sát, bất quá mạo hiểm đem sơn môn xây dựng ở nơi này, phải cùng lòng đất long mạch có quan hệ. Từ nơi này đó có thể thấy được Thiên Hà Động Tiên nội tình, siêu nhiên thế ngoại, coi như gặp phải trọng đại uy hiếp, cũng có tự vệ thủ đoạn. Quân Tiên kích động trong lòng, có chút không kiềm chờ đợi muốn đi tổ tiên đường nghiên cứu cơ cấu nhìn một chút, đặc biệt đối với chân long cựu thức sau này thiên trường càng muốn hơn mau chóng tu thành ầm ầm gò đất phần cuối thế núi to lớn cây cối thanh thúy tươi tốt hư không đống nhiên toát ra một cái vết rách dâng trào ra tràn đầy thiên tượng thụy quang trạch mông lung ra đại đạo thiên uy quân thiên thần mục như điện thấy rõ đến trong cái khe cảnh tượng một mảnh sơn hà cẩm tú vân hà như biển đứng vững một tòa tiếp lấy một tòa cổ chi núi lớn nguy nga trầm hồn khí thế hào hùng thiên hà động thiên thập đại truyền thừa sơn lấy thập đại truyền thừa đệ tử vi tôn mỗi một tòa núi lớn chi đỉnh tòa lạc liên miên đạo cùng hiện nhiên cái này là đạo nhà bí phủ đặc biệt tại núi cao phía trên có cổ lão tiên cung chìm nổi tại tinh hải bên trong, một vị tiếp lấy một vị truyền thừa đệ tử đi ra tiên cung, đi vào thiên hà động tiên bên ngoài. Tất nhiên thập đại truyền thừa đệ tử lấy quan thiên ngọc cường đại nhất, nàng tư thái tinh tế, gánh vác ngân sắc cử kiếm, tinh hà sán lạn sợi tóc đón gió phất phới, trắng ngút mặt trái xoan gò má, cơ thể tinh khiết như là thủy tinh. nàng chính là quan thiên ngọc, hùng quan thiên phong đại tướng. vị tiên là đình giai lệ, nàng là động thiên chi chủ hậu đại, mặc dù không phải thiên phẩm khởi nguyên giả, nhưng nghe nói đã chuẩn bị xong thiên thái thạch, rất nhanh liền có thể tạo nên ra đạo gia thiên thai. Tại sao không thấy Giang Ngưng Tuyết? Nàng thế nhưng là trên đời mạnh nhất tiên Long mệnh luân, Thiên Hà động Thiên Tam đại truyền thừa đệ tử, càng là ba vị tướng mạo kinh thế thiên chi tiểu nữ, đã sớm uy danh lan xa, chấn động Đông Thần Châu. Còn có mặt khác thất đại truyền thừa đệ tử, mỗi một vị cũng thiên uy dập dờn, tinh thần phấn chấn, vô cùng tuổi trẻ, tu hành yếu nhất đều là nhập đạo cấp, mà tính cả quan Thiên Ngọc, Thiên Hà động Thiên Thập đại truyền thừa đệ tử, có ba vị tạo nên ra đạo gia thiên thai. Nhìn một cái, đây mới là cường đại, đây mới là cường thịnh, chỉ là Kim Gia vọng tưởng trở thành Bắc cực đại địa chủ nhân, si tâm vọng tưởng, quá mơ ngọng hao huyễn. Lão Lục nhìn mà than thở, Động Tiên Phúc Địa chính là Động Tiên Phúc Địa, hơn chớ nâng lên một đời truyền thừa đệ tử, tỉ như khổng hư loại người này. Đinh Gia Lệ trang phục lộng lẫy xuất hiện, nàng trang dung đẹp đẽ, môi đỏ kiểu diễm mát, hẹp dài đôi mắt sóng nước dập dờn, thoáng nhìn cười một tiếng cũng rung động lòng người, người theo đuổi nhiều vô số kể. Đinh Gia Lệ liếc nhìn toàn trường, là lưu ý đến một vị thiếu niên tóc xám, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Đám này phế vật. Đinh Gia Lệ trên mặt khó coi lóe lên một cái rồi biến mất, nàng không nghĩ tới Quân Thiên còn sống. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, Ngày trước nàng tại đặc huấn doanh chuyện xấu liền sẽ một mực một mực bị người chỉ chỉ điểm điểm. Đây là đinh giai lệ khó mà chịu được, nàng là cao quý đông thần châu quyền thế cường đại nhất một trong những nữ nhân, trong mắt càng là dung không được nửa điểm hạt cát. Quân Thiên lưu ý đến đinh giai lệ ánh mắt bất thiện, nội tâm tuân ra thấy lạnh cả người, nàng tựa hồ thật bất ngờ mình còn sống. Khó nói xuất thủ nhắm vào mình có nàng. Tốt, phía dưới công bố. Một vị trưởng lao đem tất cả khảo hạch lệnh bài tập trung lại, tất nhiên mọi ánh mắt cũng tập trung ở hoàng gia thiên lôi thể trên thân, ai cũng rõ ràng hắn là cái thứ nhất quá quan. Đinh giai lệ tâm tình tốt thụ một chút. Thiên Lôi thể là nàng đặc chiêu đệ tử, nếu như có thể thuận lợi hái được đệ nhất, nàng có thể được đến ban thượng không ít. Ầm ầm. Trong chốc lát, thương khung trong lúc đó xích hồng như máu, quần quần mùi máu tanh đang dập dờn, bao phủ toàn bộ đại địa, đè ép hết thể điểm lãnh khí tượng. Thế nhân run rẩy, đột nhiên xuất hiện ba động quá bất hợp lý, rất nhiều người đều khó mà tự chủ, liên miên tê liệt trên mặt đất, đầy người mồ hôi lạnh. Không được. Quan thiên Ngọc dung nhan đại biến, vương thú, không chỉ chỉ là một vị vương thú. Đợi một chút. Giờ nhạt lời nói đánh tới, váng mặt tiên hà thánh tử vượt qua hư không mà đến. Quốn về phía trong chàng đệ tử mỉm cười, ta rất xin lỗi, vừa rồi săn giết năm đầu vương thú, trên đường làm trễ nải chút thời gian. Chương 212: Tham Thiên Chi Công. Phía khu vực này cảnh tượng sợ người, chúng sinh như là đặt mình vào tại thi sơn huyết hải bên trong, bị kinh thiên động địa sát ý xúc động linh hồn, thân thể hoàn toàn không được phép tự chủ. Đó là cái gì? Tại sao có thể có vài đầu vương thú khí tức? Đại nhân vật cũng dùng mình, có thể so với động thiên chi chủ vô địch vương thú, vậy mà xuất hiện vài đầu. Thiên hạ thánh tử vượt qua hư không mà đến, dáng người dong dỏng cao khoé động tĩnh liệt thất sắc hào quang. Sáng chói như mặt trời hoành không. Thiên Hà Thánh Tử là trên đời công nhận mạnh nhất tiên kiêu một trong, tên là Đinh Dương Vinh, càng là trí cường tộc quần người thừa kế, phía sau uy tín ngập trời, uy hiếp chúng sinh. Người nói cái gì? Giết năm đầu Vương thú Rất nhiều người như là nằm mơ, càng thấy nghe lầm. Mặc Thái Sơn vị này phó động chủ đều có chút ngọng, Quan Thiên Ngọc càng là ngẹn ngào kêu ra tiếng, chém giết Vương thú, Còn năm đầu? Điên rồi đi. Không nói trước Vương thú cường đại dương nào, Thiên Hà Thánh Tử liền thông thiên cảnh đều không phải là, coi như hắn là Thánh Tử thì phải làm thế nào đây? Tại Vương Thú trước mặt nhỏ yếu như côn trùng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống hồ chấn sát năm đầu Vương Thú là khái niệm gì? Quan Thiên Ngọc cũng cảm thấy Thiên Hà Thánh Tử điên rồi, coi như hắn tế ra Thiên Hà Thánh Lô, võ trang đầy đủ, có động Thiên Chi Chủ ở sau lưng áp trận, cũng đừng hỏng chém dụng một đầu Vương Thú. Đi theo thần nữ đi, tài phú khắp nơi có, tốt nhất nhặt nhạnh chỗ tốt Vương Dịch chủ sao? Quân Thiên sắc mặt không bình thường, khó nói là thần nữ lại giết năm đầu Vương Thú. Thiên Hà Thánh Tử đứng sừng sững tại giữa thiên địa, thất sắc giáp trụ chấn động ra khủng bố tuyệt luân ba động, không hề nghi ngờ đây là một cái đỉnh tiêm trọng bảo lấy sự cường đại của hắn phối hợp thất sắc chiến giáp, cũng có thể cùng thông thiên cảnh chém giết lẫn nhau. Ầm ầm. Tiếp theo tại thế nhân có tính chấn động ánh mắt bên trong, luôn máu khổng lồ cự thú từ trên trời giáng xuống, cho dù chết đi vẫn như cũ lộ ra kinh khủng hung uy, mỗi người cũng phát ra từ linh hồn run rẩy. Có thể so với động tiên chi chủ cấp vương thú, liên tiếp 5 đầu đổ máu cự hung rơi xuống, nện ở trên mặt đất toát ra liên miên một khe lớn, hơn dập dờn ra ngập trời mùi máu tanh. A, thật là vương thú. Phiến khu vực này triệt để hỗn động, mỗi một vị truyền thừa đệ tử cũng nghẹn ngào kêu to. Động Thiên Phúc Địa càng là lao ra một đám trưởng lão, sắc mặt cuồng hỉ mà hãnh nhiên. Năm đầu vương thú thân thể khổng lồ mà dữ tợn, giống như là năm tòa nguy nga đại sơn đặt ở nơi này, tán phát khí tức nhường thiên địa cũng đang rung động. Dương Vinh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến tụt cùng là làm sao làm được? Một đám trưởng lão tê cả da đầu, hắn sống mấy ngàn năm cũng chưa từng gặp qua năm đầu vương thú, nhưng bây giờ năm đầu vương thú thi hài nằm ở trên mặt đất, máu chảy không ngừng, hiện nhiên là vừa mới vỡ lạc. Thiên Hà Thánh tử không khỏi quá kinh khủng a. Khó nói là bởi vì tế gia thiên hà thánh lô, lúc này mới chấn sát năm đầu vương thú, không có khả năng, cái này sao có thể? Vương Thú cường đại cỡ nào, thiên hà thánh tử liền thông thiên cảnh đều không phải là, hắn làm sao có thể giết chết năm đầu vương thú? thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, có lẽ là chúng ta thiên hà động thiên động thiên chi chủ xuất thủ, mỗi người cũng khiếp sợ đến cực điểm, liền xem như trưởng lão cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn, trước đó căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. quân thiên sắc mặt tâm trầm, vừa rồi thiên hà thánh tử nói, Vương Thú chính là hắn giết, đối mặt toàn trường tiếng chất vấn. Thiên hạ Thánh Tử Thần uy mênh ngông cuồn cuộn, phía sau dâng lên một cái sáng chói, óng ánh đồng lô, thiêu đốt lên thất sắc thần diễm, đốt diệt hư không. ầm ầm. Thiên hạ Thánh Lâu ngủ say nội tình tại phục sinh, bước hơi ra vô thượng thánh uy, đan diệt ra lít nha lít nhít quy tắc trật tự, hiện lên nước vạn sợi tiên huy nên đón đại bạo phát, toàn bộ thế giới cũng bị nhuộm thành thất sắc. Thiên hạ Thánh Tử sừng sững tại Thánh lô phía dưới, uy nghiêm tuyệt đỉnh, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đủ để chấn áp thông thiên cảnh cường giả, uy năng ép về phía động thiên chi chủ lĩnh vực. Đại đạo Thánh Bảo, quân thiên nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt tựa như ngủ say viễn cổ thánh nhân đang thức tỉnh, tràn đầy nhường thế nhân run rẩy thánh uy, liền xem như thông thiên cảnh cường giả đều tê cả da đầu. Thánh bảo, mục hy trên mặt bẩn thỉu, mắt to giò xét thiên hà thánh lô, ánh mắt quái dị, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên hà thánh tử đã cùng thiên hà thánh lô hợp làm một thể, hắn từ đầu đến cuối đang trầm mặc, nhưng là tràn đầy cái thế vô song uy nghiêm, tựa hồ tại tuyên cáo thế nhân, hắn có chém giết vương thú chiến lược. Thánh tử, ngươi đến cùng là thế nào giết? Quan thiên ngọc sẽ không tin tưởng, thánh tử là có thể vận hành thánh lô, thế nhưng là hắn cao nữa là đánh ra mấy lần thần uy giết không được vương thú, quân thiên nghiêm túc xem kỹ ngũ đại hoang thú thể sát trên vết thương trí mạng ấn, tuyệt đối là thần thánh tiên tử lưu lại. hắn vốn cho là mình là lớn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt người, không nghĩ tới nhặt nhạnh chỗ tốt vương là thiên hà thánh tử. ngân thải điệp sắc mặt âm tình bất định, kém chút không nhịn được đem vương thú giao long sự tình nói ra. bất quá nàng cắn răng cố kiềm nén lại. thời khắc này thiên hà thánh tử quá cường đại, dung không được bất luận kẻ nào đi nghi ngờ. quan thiên ngọc, ngươi hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? khó nói đang chất vấn thánh tử sao? đinh giai lệ đi tới cười nạo, đấy mắt tràn đầy rung động nhưng càng nhiều hơn chính là cung hỷ giết năm đầu vương thú không chỉ có thể sát phong chiến vương cũng có thể trở thành thập đại chiến vương đứng đầu uy chấn thiên hạ đến nỗi quan tiên ngọc tiên phong đại tướng về sau liền cũng phải đứng dịch sang bên thánh tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào mặt thái sơn sắc mặt nghiêm túc quá đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu năm đầu vương thú thi thể liền rơi xuống ở chỗ này thiên hà thánh tử cùng thánh lô hợp nhất nói siêu cấp thú triều bộc phát ta thân là bản môn thánh tử tự nhiên trước tiên mang theo thiên hà thánh lô thẳng hướng chiến trường ổn định đại cục tiếp xuống xảy ra chuyện gì mặt Thái Sơn gật đầu, ngày trước thú triều thẳng tắp đệ xuống, hắn tiến về động Thiên Phúc Địa muốn mang đi thánh lô, bất quá Thiên Hà Thánh Tử đã vượt lên trước một bước rời đi. dọc đường bên trong ta phát hiện, lần này dẫn phát siêu cấp thú triều chính là một đám vương thú, bọn chúng lẫn nhau tranh giành chém giết, lẫn nhau ghép thành trọng thương, ta thời khắc mấu chốt xuất thủ, chấn sát năm đầu vương thú, kết thúc siêu cấp thú triều. Thiên Hà Thánh Tử gào to, thân âm quần quại như biển gầm kích tiên, nương theo lấy một luồng thánh bảo chi uy, giống như ước vạn kinh lôi nổ vàng tại thế nhân bên thay bên trong, chiêu cáo hắn đại công tích. quân thiên cùng hạng long đối mặt, trong mắt đều có chấn kinh. Thiên Hà Thánh Tử không chỉ có muốn nuốt mất Thiên Đại Công Tích, còn đem chính mình nói thành là siêu cấp thú triều kẻ hủy diệt. Nhưng là sự thực là bởi vì thần thánh tiên tử thẳng hướng chỗ sâu, dẫn đi một đám vương thú, này mới khiến siêu cấp thú triều sớm kết thúc. Quân Thiên Quả quyết không nghĩ tới, Thiên Hà Thánh Tử gan to bằng trời, bực này chiến công hắn đều muốn nuốt mất, hắn đã không sợ bị người vạch trần, khó nói thần nữ chết trận không thành. Một đám vương thú lẫn nhau tranh giành chém giết, khó nói là bởi vì Man Hoang Đại Sơn chỗ sâu, sinh ra khó lường chí bảo. Mạt Thái Sơn lấy làm kinh hãi, vương thú dẫn phát thú triều ai cũng sẽ không hoài nghi nhưng ai cũng không nghĩ tới thiên hà thánh tử hồng phúc tề thiên liền loại chuyện tốt này hắn cũng có thể đụng tới trên thực tế bỏ mặc vương thú đang ở tình huống nào bị thiên hà thánh tử chém giết nhưng là hắn khẳng định hoàn thành bộ đao hơn ghi chép xuống công văn điểm này ta cũng không rõ ràng thiên hà thánh tử thản nhiên nói tóm lại siêu cấp thú triều đã kết thúc ngũ đại hoang thú đã mất mạng hoang thú nhất mạch tổn thất nặng nề tin tưởng sơn hải hùng quan sẽ tiến nhập thời gian giải hòa bình kỳ rất nhiều người kinh hãi ngăn cơn sóng dữ chém giết năm đầu vương thú kết thúc siêu cấp thú triều thiên hà thánh tử công lớn hơn trời Quân Thiên sắc mặt tâm trầm, Thiên Hà Thánh Tử dám can đảm tham thiên chi công, còn nói có cái mũi có mắt, thần thánh tiên tử thật không có sao. Hắn không dám tiếp tục hướng xuống diện liền nghĩ, cũng cái gì cũng không thể nói, bởi vì Thiên Hà động thiên đã triệt để sôi trào, khắp nơi vang vọng ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Phong Vương, Phong Vương, Phong Vương. Một vị tiếp lấy một vị phó động chủ bị kinh động đi ra, ngũ đại hoang thú thi hải là sự thực máu me. Nếu như đặt ở chiến công bi trước mặt, Thiên Hà Thánh Tử đủ để một trận chiến phong vương. Thậm chí Thiên Hà Thánh Tử đã đánh ra ghi chép chiến công hộ tâm kính, bên trong có ngũ đại vương thú hình chiếu biểu thị thiên hà thánh tử hoàn thành cuối cùng bộ đao lão đại làm sao bây giờ hạng long khẩn trương khó có thể bình an truyền âm nói tham thiên chi công à, thiên hà thánh tử lá gan cũng quá lớn liền không sợ chết không có chỗ trôn không nên hỏi không cần nói yên lặng theo dõi kỳ biến quân thiên truyền âm nói thiên hà động thiên đã điên lên rồi thánh tử phong vương ý nghĩa trọng đại đối với thiên hà động thiên càng là trí cao vô thượng vinh quang nếu là đứng ra vạch trần ta không nghi ngờ thiên hà thánh tử sẽ vận hành thánh lô đem chúng ta cho xóa bỏ không còn một mảnh ngân hải điệp đã quyết định đem chuyện này thối tại trong bụng Nàng là gần đây không coi ai ra gì, nhưng là rõ ràng Thiên Hà Thánh Tử là nàng không trọng nổi. Đặc biệt Ngân Thải Điệp trước kia từng nghe gia tộc người nói qua, Thiên Hà Thánh Tử từ trước đến nay thích việc lớn hàm công to, nếu không năm đó Thiên Hà Thánh Tử sẽ không bước lên đắc tội Kim Dương Động Thiên nguy hiểm, tiến về trấn Nguyên Động Tiên, áp chế Kim Tiêu, là quân bộ cấp đi thiên giai khởi nguyên đại, từ đó Dương danh thiên hạ. Yến Tĩnh, Thiên Hà Thánh Tử thần uy kinh thế, thân thể thời khắc cùng thánh lô hợp nhất, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn uy phong, nói, chờ đợi nghi thức nhập môn kết thúc, các ngươi theo ta cùng nhau đi tới hồn quan, tổ chức Phong Vương đại điện. Ở chỗ này ta có cái đề nghị." Thiên Hà Thánh Tử mang trên mặt thiếu dung, nói, phong vương ý nghĩa trọng đại, vinh quang càng là thuộc về Thiên Hà đầu tiên, là thuộc về các ngươi, chúng ta đều là huynh đệ, đều là người một nhà. Rất nhiều người bị câu nói này kích thích nhiệt huyết sôi trào, cùng Thiên Hà Thánh Tử làm huynh đệ, trở thành người một nhà. Phía dưới ta tuyên bố, tất cả đệ tử mới nhập môn, đều có thể đi Thánh Thiên chỉ tu hành 3 ngày 3 đêm. Ngao ngao. Đến không hết đệ tử cũng mất khống chế gầm hét lên, mỗi người cũng kích động têu to, thời gian ngắn đối với Thiên Hà Thánh Tử kính ngưỡng tiêu thang một màn lớn, cũng có người vui đến phát khóc. Lối lệ phong hành, Thiên Hà Thánh Tử quả thật uy tín ngập trời. Mặt Thái Sơn sắc mặt trầm xuống, cái này thật không phù hợp quy củ. Bất quá Thiên Hà Thánh Tử chuyên quyền độc đoán, đã có chiến vương chi huy, không cùng bất luận kẻ nào bàn bạc, trực tiếp hứa hẹn mới nhập môn đệ tử trọng đại chỗ tốt. Vẫn là như vậy ưa thích làm náo động. Quan Thiên Ngọc muốn nói cái gì cuối cùng cho Mạc, Thánh Thiên chỉ tích lũy nội tình nhiều lắm, là nên mở cống sàn nước, chuyện này đối với các đệ tử cũng tốt. Tốt, phía dưới ta tự mình tuyên bố khảo hạch 10 vị trí đầu đệ tử. Thiên Hà Thánh Tử mặt mũi tràn đầy lực tương tác, nói, "Chư vị trưởng lão, nhanh chóng đem khảo hạch lệnh bài chỉnh lên, hoàng gia thiên lôi thể cùng đi theo ra, rất có lực uy hiếp, cả người vòng quanh thô to thiểm điện quan trạch, ẩn ẩn đang câu ạ niềm thiên lôi đỉnh đại đạo, áp chế toàn trường. ông trời lôi là cái thứ nhất thông hướng khảo hạch, đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. ầm ầm, hơn vạn lệnh bài lấp lánh thần quang, mười vị trí đầu lệnh bài càng thêm sáng chói chói mắt, mỗi một cái lệnh bài bên trong cũng ghi chép số bách hoang thú. tất nhiên trong đó một cái lệnh bài phi thường làm cho người nhìn chăm chú, nội bộ có một đạo cực kỳ hường hực quan huy, dẫn tới trưởng lão cũng tại quan sát, còn có nhiều kinh hãi. Đây là ai lệnh bài, lại có không kém cỏi đại nhân vật hoang thú ân ký. Mạc Thái Sơn kinh dị, giết một vị linh thai cảnh hoang thú, đạt được điểm tích lũy là khó có thể tưởng tượng. Quân Thiên kinh ngạc, bản thân chẳng phải là đệ nhất. Hắn vừa muốn chuẩn bị đi tới, ông trời lôi khuôn mặt âm lãnh, nói, siêu cấp thú triều đột phát, luôn có một số người che giấu lương tâm nhặt nhạnh chỗ tốt, coi là đi đại vận chém dụng kéo dài hơi tàn hoang thú, chính là công lao của mình. Thật là tức giời, ta hoàng ngỗ người không phục, hơn không muốn tới làm bạn. Cái gì gọi là che giấu lương tâm nhặt nhạnh chỗ tốt? Thiên Hà Thánh tử con mắt nhắm lại, Quét mắt ông trời lôi, sắc mặt trở nên thâm trầm, mở miệng hỏi. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt." Chương 213, quán quân vương. Hoàng Thiên Lôi giật mình, không nghĩ tới Thiên Hà Thánh Tử sẽ hỏi ra câu nói này, đây không phải rõ ràng. Sư Minh có chỗ không biết, lần này siêu cấp thú triều bộc phát, số lớn hoang thú cũng bị giẫm thành trọng thương, luôn có nhiều đệ tử đục nước béo cò. Theo ta thấy, lần này cũng không cần đem chém giết hoang thú làm điểm tích lũy tính toán tại cuối cùng điểm tích lũy bên trong. Đinh Gai lệ đi tới, Hoàng Thiên Lôi là hắn chiêu mộ đệ tử, tự nhiên không hy vọng đệ nhất rơi vào đệ tử khác trên đầu. Lời ấy sai rồi. Quan Thiên Ngọc Thản nhân nói, trọng thương là trọng thương, chém giết là chém giết. Hùng quan thống kê chiến công, lấy cuối cùng chém giết người là được chủ. Thiên Ngọc nói rất đúng. Thiên Hà Thánh Tử hiếm thấy tán đồng Quan Thiên Ngọc, tán thanh nói, không có quy củ sao thành được vương trọn, hết thề cũng dựa theo hùng quan quy củ đến xử lý. Đinh Gai lệ có chút ngập bước, không thấy được Hoàng Thiên Lôi là nàng người sao? Đặc biệt Thánh Tử cùng Quan Thiên Ngọc quan hệ thật không tốt. Đã từng Quan Thiên Ngọc nhiều lần đưa ra phải thừa kế thánh nữ đại vị, kết quả toàn bộ cũng bị thánh tử nhất mạch cho bắt bỏ. Rõ ràng, thánh nữ đại vị là Đinh Dương Vinh lưu cho hắn tương lai phu nhân, hắn cảm thấy Giang Ngưng Tuyết càng thích hợp. Đinh Gia lệ mặt lạnh lùng đi tới, nói: "Theo ta thấy, vẫn là đem chém giết hoang thú hình ảnh đưa lên đi ra, lại thêm đã định đoạt. Quân Thiên kêu to không tốt, hắn không nghĩ tới khảo hạch lệnh bài còn có loại này công hiệu." Hắn một cái đi nhanh đi tới, lớn tiếng nói: "Không cần làm phiền, ta đích xác đụng phải một đầu chỉ còn lại một hơi hoang thú, dễ như trở bàn tay đem chấm nhũ." Có thể không ghi chép là điểm tích lũy, nguyên ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Đinh Gai lệ sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới lệnh bài lại là Quân Thiên, như thế càng không thể nhường hắn đặt được. Lão Lục buồn bực, bác cực ngoan nhân làm sao không cần đệ nhất. Cái này thế nhưng là có thể cùng Thiên Hà Thánh Lô tiếp xúc trọng đại cơ hội, thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tạo hóa. Một chút đệ tử kinh ngạc, có người đối với hắn chém giết vinh dương sự tình phi thường rõ ràng, đặc biệt đoạn thời gian trước hắn tại Vũ Xi si áp chế xuống, kém chút đánh chết khủng vương. Cái này thế nhưng là một cái mười phần ơn nhân, Đinh Gai lệ cũng bởi vì hắn cắm bé ngã. Vị sư đệ này cực kỳ thành khẩn, tâm ta rất an ủi, như thế ta càng phải vì ngươi làm chủ." Thiên Hà Thánh Tử cười nhạt một tiếng, hắn mở ra lệnh bài nội bộ khảm nạm pháp trận, dẫn ra vương thú điểm sáng, muốn phóng xuất ra bộ phận hình ảnh. "Làm cái giám chủ." Quân Thiên ở trong lòng chửi ầm lên, lại thành khẩn cũng không có ngươi thành khẩn, hiện tại xem ra cự sĩ Long sự tình không dối gạt được. Hạng Long khẩn trương tới cực điểm, cự sĩ Long bộc lộ ra đi, Thiên Hà Thánh Tử quả quyết hoài nghi Quân Tiên biết nội tình, như vậy hắn phong vương bí mật liền giữ không được, khẳng định sẽ khai thác cực đoan biện pháp nhường Quân Tiên vĩnh viễn ngậm miệng. Quân Tiên ngọc nhíu mày, Quân Thiên liền khổng kiệt cũng dâng giết, khổng vương cũng dâng đánh, hắn bây giờ tại chần chở cái gì? Tất nhiên, nhất làm cho nàng kinh dị là Thánh Tử vậy mà lại hiện tại nàng bên này. Đó lấy, Thiên Hà Thánh Tử kinh ngạc chính là, lệnh bài đưa lên không gian phi thường mơ hồ, bước hơi lấy hấp vụ, thấy không rõ lắm bất luận cái gì hình ảnh. Quân Thiên kéo căng tâm thần thư giãn, ngay sau đó cười nói, ta ngộ nhập mê vụ phế tích, không nghĩ tới khảo hạch lệnh bài ghi chép công hiệu không có đưa đến tác dụng. Xem ra thật là tại nhặt nhạnh chỗ tốt, như thế đến xem, kia liền càng không được phép ghi chép là điểm tích lũy. Hoàng Thiên lôi trí tại đệ nhất khát vọng tiếp xúc thiên hà thánh lô. Ai cũng minh bạch chỉ bằng vào linh thai cảnh giới hoang thú, quân thiên hiện tại điểm tích lũy có thể chấn áp 10 vị trí đầu điểm tích lũy tổng cộng. Hoàng Thiên Lôi, lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy, cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt? Đó là cái người vật khí, cả cũng đỡ không nổi số phận, biết hay không? Quân Thiên hừ lạnh, còn quét mắt thánh tử. Thiên Hà Thánh tử gật đầu, biểu thị tán đồng. Hoàng Thiên Lôi hiển nhiên không có lưu ý đến thánh tử thần thái, hắn khịt mũi coi thường, cười vang lên tiếng, buồn cười, ngươi cho rằng một cái hành khất tại đường, cái trên đổi được ngọc tỷ, liền có thể trở thành hoàng đế rồi? Nếu quả như thật đem ngươi đánh giá là đệ nhất, ta xem ngươi về sau liền gọi Nhặt Nhạnh Chỗ Tốt Vương đi. Nhặt Nhạnh Chỗ Tốt Vương. Thiên Hà Thánh Tử ánh mắt lạnh lùng, cái này khiến Hoàng Thiên lôi ra cốt phát lạnh, luôn cảm thấy bị sinh vật đáng sợ theo dõi, một cái sơ sẩy đều muốn thân tử đạo tiêu. Quy củ chính là quy củ, Vân Thiên chính là lần này khảo hạch đệ nhất. Thiên Hà lời của Thánh Tử ngữ truyền khắp toàn trường, nói ra, hoàng thú giết chính là giết, đây là Vân Thiên sư đệ vận may. Thiên Hà Thánh Tử đem vận may cắn rất nặng, hắn từ trước đến nay coi trọng đệ tử số phận, càng không có cho đinh gai lễ bất luận cái gì cơ hội nói chuyện trực tiếp đánh nhịp, tiếp theo tuyên bố 10 vị trí đầu. Cái nào gân giúp được? Đinh Gia Lệ tức giận không gì sánh được, tiếp xúc Thiên Hà Thánh Lâu cơ hội cỡ nào trọng yếu, nàng cùng Quân Thiên có tan không ra ân oán, khó nói liền trơ mắt nhìn xem hắn quật khởi hay sao. Hoàng Thiên lôi tức giận đến sắp phun ra một cái lao huyết, nhặt nhạnh chỗ tốt vương đều có thể trở thành đệ nhất. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Có chút hiểu rõ Đinh Gia Lệ quan hệ bọn hắn người châu đầu ghét hai, nhau nhau cảm thán thánh tử ngực rộng tựa như biển, chắc không được có thể trở thành thánh tử đại sư huynh, phẩm tính quả nhiên là cùng thế hệ mẫu mực. Nhặt nhạnh chỗ tốt không có người so thiên hà thánh tử hiểu hơn đến nhặt nhạnh chỗ tốt. quân thiên rất rõ ràng, thiên hà thánh tử đã đem hắn xem như người một nhà. nội tâm của hắn khẩn trương khó có thể bình an. thần thánh tiên tử như thế nào, đến tột cùng là chiến tử tại man hoang đại sơn, vẫn là bị thiên hà thánh tử cho thuận đường giải quyết. vẫn là bị bí mật chấn áp lại rồi. vô luận một loại kết quả nào đều không phải là quân thiên muốn xem đến, hắn hơn sẽ không lựa chọn trở mặc. mau nhìn, là thất sắc thần điều. sáng chói thánh trong lò bay ra một tòa óng ánh sáng long lanh cầu nhỏ, chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng mà thời gian ngắn cấp tốc phóng đại vắt ngang tại giữa thiên địa, xa không thể chạm. thất sắc thần tiểu vượt qua men mông cương vực, bước hơi thất sắc tiên huy, lượn lờ men mông vân hà. trên cầu có thủy thú thành đàn đi lại, như là tiên gia trí bảo hiện hóa thần thông. hưu hưu hưu. số lớn đệ tử đăng lâm thần tiểu, từng cái tại trong mây mù như ẩn như hiện, bọn hắn tựa hồ vượt giới mà đến tiên nhân, tuyệt không thể tả. phô trương thật lớn. lão lục đi tới, truyền âm nói, vị này thánh tử phô trương thật là quả lớn, mấy vạn đệ tử đồng hành tại thần tiểu phía trên, lái về phía hùng quan, nghị không dẫn phát oanh động cũng khó khăn. tốt nhất nhặt nhạnh chỗ tốt vương khẳng định phải khoe khoang khoe khoang. Quân Thiên ở trong lòng lẩm bẩm, hắn mỗi một bước đi ra ngoài đều có vượt qua vạn dặm non sông cảm giác, một bước tiếp lấy một bước, tựa hồ muốn đăng lâm thương không chi đỉnh. Nhìn xuống chúng sinh, thất sát thần tiểu là không gian lĩnh vực hiếm thấy bảo vật, tương truyền là tự nhiên dựng dục trí bảo phối thô, kinh lịch tuế nguyệt lắng động hình thành giá trị khó mà lường được thần tiểu. Thất sát thần tiểu dáng lâm, mấy vạn đệ tử đăng lâm hùng quan, chuyện gì xảy ra? Quan ngoại Hoa Nguyên binh sĩ há hùng kiếp vía, to lớn cầu núi kéo dài đến hùng quan, tọa lạc đến chiến công bi trước mặt. Quân Thiên bình tĩnh đi trên thần tiểu. Nóng nhìn vắt ngang tại đường chân trời cuối cổ lao hùng quan, hắn tràn đầy vô tận mênh mông cùng bá khí, giống như hoành phách hoang nguyên huyết sắc cử lòng, mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Trời ạ, đó là cái gì? Vương thú, một đầu tiếp lấy một đầu vương thú thi hải, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngũ đại vương thú mất mạng, lúc nào phát sinh? Tại sao một điểm phong ba cũng không có? Khó nói cùng siêu cấp thú triều có liên quan gì? Làm sao có thể? Khó nói ngũ đại vương thú đều là thiên hà thánh tử chém giết, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Thời gian ngắn ngủi đi qua. Tin tức như là tuệ tinh đánh xuống, truyền khắp Nguyên Ngông hùng quan, đến không hết cường giả nghẹn ngào, một vị tiếp lấy một vị chiến vương cũng thất tố. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, tất cả đại quân phiệt người cầm quyền cũng trợn mắt liễu lơi, liền xem như quân bộ cũng tập thể hành động. Đại tin tức, Thiên Hà Thánh tử mở ra chiến công uy, chuẩn bị sắp phong chiến vương. Bây giờ thập đại chiến vương ghế đã đủ, hiện tại tiến hành chiến vương, nhất định chen rơi một vị. Ngũ đại hoang thu a, đây là muốn trở thành thập đại chiến vương đứng đầu sao? Thiên Hà Thánh tử đến cùng đã làm gì, vậy mà cùng giết năm đầu dũng thú. Ngũ đại vương thú nuốt hận. Thiên Hà Thánh Tử sắp phong chiến vương, tin tức rung động đông vực đại địa, cả thế gian đều chú ý, dẫn phát sôi trào cùng nhiệt nghị. ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng vang nổ tung, nguy nga Hùng hậu chiến công bi lấp lánh ra ngập trời quang mang, quán xuyên trời cao, che mất thương cung, chấn động hùng quan trong ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Hà Thánh Tử tế gia hộ tâm kính tại chiến công bi hạ neng đón đại bạo phát, từng đầu tàn tật vương thú bị chấn sát hình ảnh liên tiếp phơi bày ra. Theo giờ khắc này bắt đầu, Thiên Hà Thánh Tử vĩ ngạn kinh thế, đứng sừng sững tại giữa thiên địa, phảng phất thượng thượng chi tử, uy hiếp thiên hạ. Hắn người mặc thất sắc chiến giáp. Đỉnh đầu thiên hà Thánh Lô, như là nhân tộc chi lãnh tụ, phát ra uy nghiêm lời nói, cũng là tại hướng Hùng Quan, hướng chiến công bi, hướng người khắp thiên hạ, độc chiến công của hắn. Ngũ đại vương thú chém giết lẫn nhau, dẫn phát một trận siêu cấp thú triều, ta Đinh Dương Vinh là bảo đảm Hùng Quan nguy hiểm, bám theo một đoạn, bằng vào ta chi lực tuy vô pháp chính diện chém dụng năm đầu hoang thú, nhưng vì ngăn cản siêu cấp thú triều uy hiếp được Hùng Quan, buộc lên kỳ hiểm xuất thủ liên chạm năm đầu bởi vì từ tương bắt giết mà trọng thương hoàng thú, ta thẹn trong lòng, không xứng với khoản này chiến công, vì vậy quyết định, năm đầu vương thú thi hải, quyên tặng Hùng Quan. Quân thiên tăng lươi, thật là không thấy tôm là không thả kép. Thiên Hà Thánh tử quả thực là điên rồi, Ngũ Đại Vương thu trực tiếp quy tặng, đây là chấn kinh thiên hạ thủ đoạn, phú hào trên bảng đại tài chủ nghe được đều muốn không lưng. Còn có người trợn mắt hốt mồm, đột nhiên xuất hiện siêu cấp thú triều, nguyên lai chính là như vậy kết thúc. Người ta hùng quan đời đời kiếp kiếp mạnh khỏe, người ta hùng quan tường thành vạn cổ bất diệt, người ta quy tặng Ngũ Đại Vương thú thi hải, có thể tăng cường hùng quan chi phòng thủ. Thiên Hà lời của Thánh tử ngữ càng phát cao, hắn cùng chiến công mi cùng lúc tiến hành củng hưởng, thân hành càng phát hưng hực, cuối cùng toàn diện bị vinh quang chi quang bao phủ ầm ầm. Thời gian ngắn ngủi đi qua, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng to lớn như tinh không ba động lan tràn mà ra, vận động số 10 vạn giặm non sông, đã dẫn phát thiên địa cộng hưởng, đại đạo tề minh điểm lạnh cảnh tượng. Thiên hà thánh tử toàn thân thánh quang lựa lờ, sinh cơ như biển tại lan tràn, tại hốt của hắn lóe ra một đạo đáng sợ ân ký, Lang Yên cuồn cuộn, chiến hỏa cuồn cuộn, biểu thị nhất đại chiến vương bởi vậy sinh ra. Quán quân vương. Trên đời tất cả rung động, đây là không gì sánh được hiếm thấy phong hào, sáng choi chiến vương ân ký quang huy như biển, thời gian ngắn ngủi chế trụ phương xa đi tới mấy vị chiến vương. Vũ Si trầm mặc, Hắn đứng sừng sững ở trên cửa thành, trên trán chiến vương ấn ký trong khoảnh khắc biến mất. Rõ ràng, Đinh Dương Vinh Chen rơi mất Vũ Si Phong Hảo, hùng quan nhỏ tuổi nhất, cảnh giới thấp nhất chiến vương, theo chiến công bi trên hoàn toàn biến mất. Đây cũng là không có biện pháp, dù sao bao năm qua lịch đại, hùng quan chỉ có thập đại chiến vương, có người có tài mới chiếm được, vô năng người thoái vị. Ầm ầm. Cùng một thời gian, hùng quan các nơi tràn ngập ra đáng sợ hàn ý, mỗi một sợi sát ý cũng như là thiên kiếm tại âm vang rung động, còn có một nhóm quân bộ cường giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào trầm mặc ở dưới ánh tà dương Vũ Si, sắc mặt dần dần giận. Vũ Si song quyền nắm chặt, hắn cảm nhận được kinh khủng sát niệm. Một vị tiếp lấy một vị thông thiên triệt địa cường giả sắp đi tới, đem hắn giết chết. Tối thiểu nhất có mấy trăm vị cường giả để mắt tới Vũ Si, mặc cho hắn một thân đồng cân thiết quốt, mặc cho hắn một lời chân long nổ huyết tại sôi tuôn, giờ phút này cũng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cực hạn kiểm chế cùng nguy hiểm. Rất nhiều người đều không muốn để cho hắn còn sống, càng không muốn nhường hắn cầm quyền. Nguyên bản Vũ Si tại hùng quan cơ hồ không có đất cắm rủi, hiện tại gặp phải cách cục càng hiểm ác hơn. Dưới trời chiều, Vũ Si vai hùng tào lớn, hắn khiêng chân long côn, tịch mịch quay người một bước tiếp lấy một bước trở về hùng quan tô trưởng thanh nổi trận lôi đỉnh lao xuống đến quan ngoại hỏi một chút bắc cực nguyên nhân có hay không trọng thao cửu nghiệp rõ ràng hết thề nội tình pha trả về mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng thưởng thụ sinh hoạt chương 214, tinh Nguyệt thánh nữ hùng quan minh ông tại cái này cực hạn bình quang chi địa vũ Si kết thúc quay người gây nên một trận gợn sóng lưu bạ không nói trước trước kia vũ di si treo chọc đối thủ vẹn vẹn khổng ra liền sẽ không dễ dàng tha hắn hiện tại vũ si đã không phải là chiến vương, càng không có an toàn bảo hộ. ai mời rõ ràng, vũ si trước kia không quen nhìn một vị quân bộ đại lao hậu đại làm dơ bẩn sự tình, một gậy đem đánh chết tại hùng quan, trong này ân ân đoán đoán thật sự là khó mà phân trần. tất nhiên, hiện tại không có ai đi chú ý thoái vị vũ si, khắp thế giới ánh mắt cũng dò xét quan ngoại vinh quang vạn trưởng quan quân vương. hắn xếp bằng ở chiến công bi phía trên, thể sắc ngông lung thần thánh hào quang, rõ ràng hắn bị tẩy lễ, bởi vì bất luận kẻ nào sát phong chiến vương, đều sẽ đạt được lợi ích to lớn, càng sẽ đạt được lịch đại các bậc tiền bối truyền công. Thiên Hà Thánh Tử dáng vẻ trang nghiêm, mi tâm ấn ký lấp lánh ra khủng bố quang huy, thể nội tụng kinh âm như biển, mơ hồ có thông thiên triệt để đại thần thông hiển hóa. Rõ ràng, Thiên Hà Thánh Tử sắp bước vào thông thiên lĩnh vực, trở thành hô phong hoán vũ cường giả tuyệt đỉnh. Cái này kết thúc. Hạng Long cảm xúc châm thấp, Thiên Hà Thánh Tử tham thiên chi công, phong vương quá trình không gì sánh được thuận lợi, đây là hắn không tưởng tượng được. Quân Thiên rõ ràng, Đinh Dương Vinh lấy như thế phô trương giá lâm sơn hải hùng quan, khẳng định đối phong vương chỉnh tự hiệu rõ vô cùng, đồng thời hắn hộ tâm kính trên hoàn toàn chính xác có chém giết vương thú hình ảnh. Quan quân vương. Hùng quan bên trong sông ra số lớn cường giả, cả đám đều cảm giác rung động sâu sắc, quá đột nhiên, quá ngạo ngạo tính. Đinh Dương Vinh cứ như vậy đã sắc phong quán quân vương. Phụ thân, Hạo Thiên Vương tự mình chạy đến, Ngân Thải Điệp một mặt kinh hỉ đi tới, Ngân Thánh Hạo cũng đứng nơi này, hắn đối với Đinh Dương Vinh cực kỳ kinh hãi, càng thấy liên chạm năm đầu hoan thú, quá mộng ảo. Từ Thẩm Tiểu Thư nhìn thấy nơi xa đi tới Ngân Bảo Nữ tử, Ngân Thánh Hạo cười đi tới, nói: mấy ngày gần đây bể bội nhiều việc tu hành, không có dành thời gian đi qua nhìn ngươi, nghe nói ngươi gần đây chuẩn bị nhập đạo, ta chuẩn bị một phần lễ vật, quay đầu đưa cho ngươi hy vọng có thể giúp người nhập đạo. Ngân Thánh Hạo do xét trước mặt đoàn trang tú mỹ nữ tử, từ thấm yêu kiều thứ tha, trên gương mặt quang huy sáng rực, nàng môi đỏ trần bóng, hàm răng trong suốt như ngọc, làm phiến đạo huynh. Thế nhưng là băng lao đã chuẩn bị cho ta hết thảy, cái khác bảo vật ngược lại cũng không dùng được. Từ thấm uyển chuyển cự tuyệt, con mắt đảo qua thiên hà động thiên đệ tử, bên trong thân hình thẳng tắp, tóc, tóc xám phất vơ thiếu niên rất là nhìn chăm chú. để ngươi thu liền thu. Ngân Thái Diệp không vui, khắp thế giới quân phiệt quý nữ cấp cùng Ngân Thánh Hạo kết giao, thế nhưng là nàng thế nào cảm giác từ thấm quá bình thản. Thái Diệp, ngươi làm sao nói chuyện? Ngân Thánh Hạo trừng nàng lướt mắt, không vui nói: "Ngươi sắp đi thiên hà động thiên tu hành, chỗ kia cũng không so trong nhà, tính tình phải sửa lại một chút." "Ha ha, làm sao làm quân hậu, hiện tại bắt đầu bắt đầu dạy dỗ ta." Ngân Thải Điệp từ nhỏ nuông chiều từ bé, nghe không đến bất luận cái gì gian dạy. Bất quá mơ hồ có thể nhìn ra nàng tiêu ngạo, có một vị chiến vương phụ thân, còn có một vị tương lai có thể sắp phong quân hậu ca ca, Ngân Thải Điệp cũng cảm thấy mình không gì sánh được ló mắt. Thời gian này, là Ngân Thải Điệp lưu ý đến từ thẩm đang cùng đi tới quân thiên truyền âm nói thì thầm, sắc mặt có chút khó coi. Quán quân vương Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tô Trường Thanh vội vàng mà đến, quét mắt Đinh Dương Vinh, nam đầu vương thú bị lần lượt chém giết, đem Tô Trường Thanh đầu chặt xuống, hắn cũng không tin Thiên Hà Thánh tử có thể làm được. Quân Thiên quét mắt bốn phía, đem một chút tinh thần hình ảnh bắn ra mà ra, cái này khiến Tô Trường Thanh suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Quả thật, thiếu niên thần thánh bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Hiện nay Quân Thiên quan tâm nhất là, thần thánh tiên tử Lai Lịch chân chính, cũng tốt thông tri nàng thế lực sau lưng đi tìm Đinh Dương Vinh cha hỏi chuyện này, như thế mới có thể để cho Thiên Hà Thánh tử không cách nào xoay người. Quan ngoại tiếng người huyên áo, tất cả đại động thiên phúc địa đều có truyền thừa đệ tử chạy đến chúc mừng, thế hệ trước đại nhân vật nhiều lần giáng lâm. Đinh Dương Vinh Phong Hảo tương đương lóa mắt, bây giờ đã sắp xếp tại thập đại chiến vương đứng đầu, cái này đã dẫn phát siêu cấp phong bạo, quá không được bao dài thời gian khẳng định hành động toàn bộ Đông Thần Châu. Gặp qua gan lớn, chưa từng gặp qua lá gan như thế Ninh Thiên. Đối với Tô Trường Thanh Truyền Âm, Quân Thiên rất cảm thấy bất đắc dĩ. Truyền Âm nói, có thể hay không đem tinh thần hình ảnh chuyển đi, nhường chiến công bi một lần nữa sẽ duyệt. Mặc dù hắn cùng Thiên Hà Thánh Tử không có cái gì thù hận. Nhưng là đối với thánh tử cách làm thật sự là chán ghét. Mỗi một vị chiến vương đều là liều mạng tranh đấu đánh ra tới, nhưng là nhặt nhạnh chỗ tốt vương dễ dàng ngồi lên, có tài đức gì thống ngự hùng quan binh sĩ, lại có tài đức gì thay thế vũ si. Làm cái gì mộng? Đinh Dương Vinh chém giết vương thú hình ảnh không phải giả, nhưng là tinh thần của ngươi hình ảnh thì là có thể làm giả, càng quan trọng hơn là, ngươi không nhìn thấy năm đầu vương thú vẫn là hình ảnh, cái này mới là chủ yếu nhất chứng cứ. Tô trưởng Thanh truyền âm nói, nữ tử kia lai lịch ra sao? Không khỏi quá cường đại, ta chưa từng nghe nói Đông Thần Châu có người như vậy. Ngươi cũng không biết lần này thật là phiền toái, quân thiên nắm đấm nắm chặt, lấy thần thánh tiên tử xuất sắc cùng tướng mạo, quả quyết là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt thế kỳ nữ, thế nhưng là liền tô trường thành cũng chưa nghe nói qua, tin tức truyền đi sẽ bị thế nhân cho rằng là lăng không tạo ra, cố ý chửi bới thiên hạ thánh tử. tô trường thành truyền âm nói, trừ phi có thể tìm được thần bí nữ công giả, nhường nàng tự mình cùng chiến công bi triển khai ý thức giao lưu, nếu không muốn dựa vào lời đồn vạch trần đinh dương vinh chân diện ngụ, căn bản không làm được. thời gian này, quân thiên lấy ra một cái hư không túi, đưa cho từ thấm, bên trong có hơn ngàn cân cự sĩ long huyết ngục, đây là đại bộ tinh hoa càng la ẩn chứa không chọn vẹn đạo pháp trật tự đối với tử anh trợ giúp cũng rất lớn tiểu tử ngươi sẽ không phải cũng trở thành nhặt nhạnh chỗ tốt vương đi tô trường thanh con mắt đỏ giống như là lớn con thỏ cho dù là vương thú tàn thi giá trị cũng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng không thể thiếu ngươi quân tiên phân cho tô trường thanh một bộ phận đều là con thứ hai không chọn vẹn hoang thú lưu lại thịt não dù sao hắn ra dày thịt béo gánh vác được càng sẽ cảm tạ mình ha ha ha tô trường thanh khoẹt miệng kém chút nước đến mang thai bên trên coi như chân bảo thu lại biết miệng hắt hắt cười ngây ngô Quân Thiên thời gian ngắn lại làm ra một cái quyết định trọng đại, quả quyết lấy ra trăm giọt giao Long Bảo Huyết, nhờ Tô Trường Thanh hỗ trợ chuyển giao cho Tịch Mịch rời đi Vũ Si. Hắn tin tưởng nhóm này giao Long Bảo Huyết đối với Vũ Si trợ giúp hơi trọng yếu hơn, nói không chừng lần tiếp theo gặp lại, Vũ Si chính là tạo nên ra chân Long Thiên thai Đại Nhân vật. Mặc dù Quân Thiên cùng Vũ Si không có giao tình gì, bất quá hắn kính nể mạnh nhất Tiểu Chiến Vương là người, huống chi lần này hắn mới là lớn nhất người bị hại, Quân Thiên hy vọng hắn có thể mau chóng trọng trận Hung Phong, lại Phong Chiến Vương. Những thứ này xác thực đối Vũ Si chợt giúp vô cùng lớn. Dù sao lấy thể chất của hắn tạo nên thiên thai khó khăn trùng điệp, mặc dù vũ si sẽ không dễ dàng thu, nhưng ta muốn hắn sẽ không tự tuyệt. Tô Trường Thanh ánh mắt dị dạng, quân thiên hiện tại chính là giàu đến chảy mỡ lớn dê méo. Chỉ bất quá Tô Trường Thanh cảm thấy vũ si tình cảnh cùng quân thiên không sai biệt lắm, tương lai chuyện này đối với cá mẹ một lứa, nói không chừng sẽ liên thủ chống lại tất cả đại quân thiện. Chuyện này cần giữ bí mật, lại không có thể xác định có thể triệt để xé mở đình dương vinh chân diện ngũ, không được phép tiết lộ bất luận cái gì phong thành. Quân thiên truyền âm, ai cũng sẽ không hoài nghi thiên hà thánh tử năng lượng, một phần vạn tra ra manh mối gì? bọn hắn liền phải xui sẹo. Quân Thiên quay người trở về trong đội ngũ. Ngân Thải Điệp thì là bồng bềnh mà tới. Hỏi, ngươi mới vừa rồi cùng Tử Thấm đang nói cái gì? Không có gì, tâm sự việc nhà. Quân Thiên bình tĩnh đáp lại. Các ngươi có thể có cái gì việc nhà có thể nói chuyện. Ngân Thải Điệp nhíu mày, nói, ngươi đại khái còn không biết, Tử Thấm hiện tại là ca ca của ta, tương lai phu nhân người dự bị, khuyên các ngươi không muốn đi đến quá gần. Quân Thiên liếc nhìn Ngân Thải Điệp, lúc ấy tại sao không có Tế gia trưởng thương đưa nàng cho đao chết? Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngân Thải Diệp sắc mặt chầm xuống. Cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng bất thiện. Rất nhanh, nàng phát hiện Mục Đại Mị cũng tại liếc xéo bản thân, tựa hồ càng thêm kinh thường, cái này khiến Ngân Thải Điệp sắc mặt bá lập tức trầm xuống, bất quá phủ cận hội tụ đều là tất cả đại danh cánh cửa chuyên nhân, nàng không dễ làm chúng phát tác. Không hư tới, xa xa thấy được Quân Thiên, con mắt màu đỏ ngỏm lành ý bắn ra bốn phía, hắn trầm mặc một chút thời gian, quay người rời đi. Trong lòng của hắn cũng đang chảy máu. Không vương cứ như vậy không minh bạch chết trận, ngược lại Quân Thiên bình yên vô sự đứng nơi này, hơn lấy được khảo hạch đệ nhất danh hiệu, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Hoàng Thiên Hùng cũng tới. Ánh trầm ánh mắt dò xét chiếm Hoàng Thiên lôi đệ nhất Vân Thiên, trong đầu của hắn không chịu được lóe ra Vân Phi, nghĩ đến kiếp thân Bắc Cực ngon nhân. Hắn đã xác định, cướp đi Mặc Hàm chính là Quân Thiên. Hoàng gia đã tại mò Kim đáy biển, tại Bắc Cực đại địa lùng bắt Mặc Hàm tung tích, ý đồ một lần nữa trưởng không quân Thiên bóng dáng. Tóm lại, thiếu niên thần thánh đã bước hơi khỏi nhân gian, Kim gia, Hoàng gia, Huyền môn độc thiên, Kim Dương độc thiên, Tinh Nguyệt độc thiên, vẫn còn Bắc Cực triển khai thảm thức lục soát. Hoàng Thiên hùng ánh mắt như là ngọn đuốc, xét lại Quân Thiên thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối không có xem thấu diện mục thật của hắn. Quân Thiên biết thân phận của hắn không gạt được quá lâu, tương lai hướng đi Thiên Hà Động thiên tiếp xúc tổ tiên đường, một khi tin tức truyền đi, liền sẽ bị ngũ đại siêu cấp thế lực chú ý. Thời gian này, Thiên Hà Thánh tử đã dần dần tỉnh lại, mi tâm lấp loe ấn ký bình tĩnh lại, hắn đứng lên xem, khí tư phương, chiến vương uy nghiêm mười phần. Woeng, phương xa đại địa, vọt tới một cỗ ngân sắc đổi xe, thoạt đầu rộng lớn to lớn, như là áp xúc hành tinh lớn cổ xương ngang tới, đi tới gần thời khắc, càng thấy tại gặp phải cổ lão tinh hạ trùng động. Quân Thiên thần sắc lạnh lùng, tinh nguyệt động thiên người đến. Đuổi trong xe đi ra một vị cơ thể tràn ngập tinh huy tuyệt sắc mỹ nhân, nàng tóc đen như mây, cười nói tự nhiên, đạo ra thiên thai phun ra tinh huy, thể nội truyền ra dường giả tụng kinh âm. Quân Thiên trong nháy mắt phong lớn nhục thân, để phòng ngừa đại chu thiên tinh thần kinh tiết lộ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ, người xung quanh giật nảy cả mình, đây là một vị tạo nên ra thiên thai tuyệt thế thánh nữ, nghe đồn là thiên phẩm tinh thần mệnh luân, đối với đại chu thiên tinh thần kinh nắm giữ đã đăng phong tạo cực. Chúc mừng Thiên Hà Thánh tử, quán quân vương thật là lớn quyết đoán, nam đầu vương thú nói quên tặng liền quên tặng. Tinh Nguyệt Thánh Nữ gõ sen huyền truyện, nét mặt tươi cười như hoa, nói Có năm đầu vương thú tế tự Hùng Quan, tin tưởng Hùng Quan tường thành phòng ngự khẳng định sẽ đạt tới thời kỳ cường thịnh, thánh tử thật coi là chúng ta mẫu mực, nô gia bội phục. Nguyên lai là Tinh Nguyệt Thánh Nữ đại giá Quan Lâm. Thiên Hà Thánh Tử đi lên cười nói, Hùng Quan mấy năm liên tục chinh chiến, tường thành vỡ tan nghiêm trọng, lấy vương thú thi hải tu bổ, cũng có thể chấn nhiếp man thú đại quân, dương nhân tộc ta chi huy, cường tráng nhân tộc ta nhất mạch nội tình. Đúng rồi, nghe nói Tinh Nguyệt động thiên chiêu thu một vị tinh nguyệt thể, làm sao không thấy kỳ nhân? Thiên Hà Thánh Tử cười hỏi. Nghe vậy, Tinh Nguyệt Thánh Nữ trên mặt ý cười hơi thu liễm, nói Sư muội quá nhỏ, bất quá một cái hoàng mao nha đầu, lại là theo Bắc cực man di chi địa tới, cả ngày khóc giống, chưa từng gặp qua cái gì việc đợi, cho nên không có nhường nàng đi theo đi ra. Đồng hành mà đến mấy vị tinh nguyệt động thiên đệ tử, sát mặt cũng khó coi. Tinh nguyệt thánh nữ mới là động thiên chính thống, nhưng là hoành không xuất thế vân tịch, không chỉ có cả ngày chiếm lấy đại đạo thánh bảo, càng sâu một ít trưởng lao yêu chiều. Nghe nói, cảnh gia hết sức thúc đẩy cảnh thiên cùng vân tịch thành hôn. Cảnh thiên là cảnh gia tương lai người thừa kế, người mang song trọng bá thể, đã dưỡng thành thiên thể thần uy, quân hậu trên bảng tuyệt đối có hanh đế. Chương 215: Thổ tiên truyền thừa sơn. Quân tiên thần sắc lạnh lùng, quét mắt tinh nguyệt thánh nữ, vân tịch cùng đại đạo thánh bảo thân cận, tương lai có thể thay thế nàng vị trí, trong miệng nàng có thể nói ra cái gì tốt nghe mới là lạ. Hắn tin tưởng có đại đạo thánh bảo hộ thể, Vân Tịch tại Tinh Nguyệt động thiên có thể bình yên vô sự, bây giờ cách quân hậu tranh bá chiến rất gần, đến lúc đó liền có thể cùng Vân Tịch trùng phùng. Mục Đại Mỹ lắc đầu, nghe được ý ở ngoài lời, đường đường thánh nữ, một điểm lòng dạ cũng không có. Nàng rõ ràng Tinh Nguyệt mệnh luân cương đại, tương lai một khi trưởng thành, có một tia hy vọng tiến hóa làm thánh phẩm mệnh luân cũng có thể tạo nên suất đạo gia thánh thai, đạo gia thánh thai, đó là dạng gì khái niệm? nhìn trung đông thần châu mênh mông phát triển lịch sử, vẹn vẹn từng đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay chuẩn thánh thai, mà thánh thai chi lực tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, mỗi một vị đều là kinh thế ba vương, có tư cách vấn đỉnh cùng thế hệ trí tôn đại vị, bệ nghệ thiên hạ, tốt chư vị sư đệ sư muội, chúng ta nên lên đường trở về. thiên hạ thánh tử tâm tình thật tốt, nói, còn có một điểm, lần này khảo hạch muội vị trí đầu thành viên tài nguyên gấp bội, trước ba thành viên có thể đạt được ba hạt thiên thai đầu cái khắc động thiên phúc địa đệ tử không ngừng hâm mộ thiên thai đậu chính là lưu lại thiên địa mẫu khí tinh hoa lãng động mà ra hiếm thấy bảo vật thứ này có tiền cũng mua không được thiên thai đậu vừa mới hướng đi thần kiệu bên trên quân thiên phát hiện số lớn đệ tử hướng phía bản thân đi tới muốn mua thiên thai đậu mỗi một vị đều là quân phiệt hậu đại tốn hao đại giới càng kinh người hơn vân thiên ngươi khảo hạch đệ nhất dù sao là ngoại ý muốn có được thiên thai đậu bán cho ta thế nào hoàng thiên lôi tâm tình không gì sánh được khó chịu nói sau khi chuyện thành công hoàng gia là sẽ không bạc đãi ngươi giữ lại bản thân dùng chẳng phải là tốt hơn Quân Thiên hỏi lại, bản thân dùng đương nhiên tốt, bất quá không phải làm ca ca nói ngươi, đạo hạnh của ngươi quá thấp, nằm chắc không được thiên thai thạch dược lực tinh hoa. Hoàng Thiên lôi tương đương bản thân, cho là hắn mới là đệ nhất, kết quả bị nhặt nhạnh chỗ tốt vương làm cho đi, tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Thật có lỗi, không bán. Quân Thiên cùng Hoàng gia bản thân liền là tử địch, không cần kiên kỵ hắn cái gì. Hoàng Thiên lôi sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, lời nói đừng bảo là như vậy tuyệt, chớ đến lúc đó không tốt kết thúc. Người chung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trong động thiên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Phổ thông đệ tử có thể khiêu chiến hạch tâm đệ tử, hạch tâm đệ tử có thể khiêu chiến truyền thừa đệ tử. Tất nhiên đối với đệ tử mới nhập môn, sau 3 tháng muốn tổ chức phong vân bảng tranh bá đại hội, lấy Hoàng Thiên Lôi cường đại đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nếu như đang tỷ đấu bên trong lẫn nhau gặp phải, Quân Thiên hơn phân nửa phải xui xẹo. Chính là như thế tuyệt. Quân Thiên lặng lẽ quét hắn, cái này khiến người chúng quanh kinh hãi, nhặt nhạnh chỗ tốt Vương khẩu khí thật lớn à, thật không sợ tương lai bị đánh 3 ngày không xuống giường được. Có ít người không có tự mình hiểu lấy, nhặt nhạnh chỗ tốt thắng tới đệ nhất, đây là thiên hà động thiên phát triển trong lịch sử. Sỉ nhục nhất tính một màn. Hoàng Thiên Lôi tiếu dung dần dần tàn lạnh, đi qua vô vô Quân Thiên đổi vai, nói: "Ngươi còn trẻ, vi huynh không thể không để điểm ngươi một câu, từ xưa đến nay không ít thiên tài, cũng lộn tại thiếu niên kỳ." Quân Thiên mỉm cười nhìn xem Hoàng Thiên Lôi, có thể nhìn ra thân thể của hắn tại cứng ngắc, rất nhanh cũng đang run sợ, tựa hồ muốn tại thần tiểu phía trên nổ tung. Thiên Hà Thánh tử ánh mắt quét tới, Hoàng Thiên Lôi kém chút mới ngã xuống đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiên Hà Thánh tử âm lãnh ánh mắt, hắn kém chút khóc, "Đồ chó hoang ta đến cùng chỗ nào trèo chọc ngươi rồi?" Hẳn là Hoàng Thiên Lôi nghĩ tới điều gì, quân thiên khó nói cùng Thiên Hà Thánh Tử, có giao tình thâm hậu hay sao? Vân Thiên, ngươi lần này là đệ nhất, ta thân là Thánh Tử, thân là chiến vương, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lần này ban thưởng ngươi mười hạt thiên thai đậu. Thiên Hà Thánh Tử nhàn nhạt lời nói, nhường chung quanh đệ tử nhao nhao đỏ mắt. Mười hạt thiên thai đậu à? Nhóm này tài nguyên chung vào một chỗ, tương lai có thể trợ giúp tạo nên đạo gia linh thai. Liên lụy đến thành tựu đại nhân vật tài nguyên, nội tâm của bọn hắn đều khó mà bình tĩnh, từng cái hơn nổi giận muốn chết, đồ chó hoang nhặt nhạnh chỗ tốt vương, thật là nhặt được thiên đại để lọt. Trên thực tế. Quân Thiên còn có đạo gia bí phủ, một bộ trung đẳng trọng bảo, thánh tiên chỉ tu hành, bước vào thiên hà thánh lô tiềm tu, các loại một loạt trọng yếu ban thưởng, mà hết thề này nguyên bản đều là thuộc về hoàng thiên lôi, nhưng là hắn hiếm thấy trở mặt, liền gai giấm cũng không dám phóng, cùng thiên hà thánh tử đấu, hắn làm sao có thể đấu thắng? Vẫn là người trong nhà thuận tiện, Hạng Long lòng tựa như gương sáng, lão lục bu lại, cười toét toét miệng rộng bụng trộm hỏi Hạng Long, Quân Thiên có phải hay không sát rụi thiên hà thánh tử? Đi đến thất sắc thần tiểu, trở về thiên hà động tiên, một trận thật lớn phong vương đại điển kết thúc, thiên hà động thiên các nơi vui mừng hớn hở. Rất nhiều không hỏi thế sự lão cường giả đi ra cổ động phủ, như gặp một cảnh đối với thánh tử Kỳ Ngộ cảm thấy rung động cũng không thể tưởng tượng. Tất nhiên, phong hào là thật sự, Quán quân Vương muốn ly chấn Đông Thần Châu, tin tưởng tiếp xuống mấy ngày, Thiên Hà Động Tiên sẽ náo nhiệt tuyệt luân. Rốt cục đi tới Thiên Hà Động Tiên. Quân Thiên Liệp nhìn mảnh này ngăn cách tiểu thế giới, thấy rõ đến mênh mông năng lượng vật chất tại bức lên, làm hắn ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận được khổng lồ sinh mệnh uy áp. Hồi tưởng lại ngày trước sơn trang lời của lão nhân, tại tốt hơn sinh mệnh nơi phát nguyên triển khai sinh mệnh trưởng thành, khả năng trên sinh mệnh khởi nguyên đường đi càng xa. Thiên Hà động Thiên truyền thừa mười mấy vạn năm, nội tình tự nhiên thâm bất khả trắc, chi lan biến địa, thảo mục thanh thúy tươi tốt, thủy thú thành đàn, linh dược khắp nơi, nước suối cuội cốt, cốt. Đứng nơi này, quân thiên cùng thiên địa hợp nhất, càng thêm cảm nhận được mảnh thế giới này rộng lớn cùng bao la hùng vĩ. Hắn như là nhỏ bé sinh mạng thể, đang ngước nhìn không thể leo tới thâm nguyên. Cùng một thời gian, từng sợi ánh sáng lộng lẫy kỳ dị ở trong lòng chạy xuôi. Quân thiên thần mục như điện, ngóng nhìn Thiên Hà động Thiên chỗ sâu, ngóng nhìn một tòa thấp bé núi cao, cảm nhận được phủ bùi cổ lão sinh mệnh ba động, giống như là một cái rồng ngủ đông ở chỗ này ngủ nằm. Tổ Tiên Đường truyền thừa địa, Quân Thiên thể sắc tinh thần rung động, không nghĩ tới vừa tới đến Thiên Hà Động Tiên, liền thấy Tổ Tiên Đường truyền thừa sơn, cái này khiến hắn không gì sánh được chờ mong, cấp bách muốn đi qua tìm tỏi Tổ Tiên Đường truyền thừa. Nang, âm vang ở giữa, toàn nào đó thẳng nhập Vân Tiêu truyền thừa sơn, bộc phát ra linh thái nhất có cấm tiết, đỉnh núi chấn động ra vạn trọng ánh bình minh, long khí bốc lên, hình thành to lớn chân long nhảy lên cựu tiêu hình ảnh. Đó là cái gì? Tệ nhất cái này nhập đạo cấp cường giả cũng cảm nhận được đáng sợ uy áp, thể nội mệnh luân cũng đang run sợ, yếu đất có chút không chịu nổi một kích mấy vị mới nhập môn thiên phẩm khởi nguyên giả sau đầu mệnh luân tự chủ hiển hóa nhưng lại tại nhẹ nhàng gáo khét như cùng ở tại triều bái mạnh nhất mệnh luân cái này khiến bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt dù sao tại bọn hắn lịch sử trưởng thành bên trên chưa bao giờ có bị áp chế nhỏ yếu cảm giác thiên long mệnh luân mục đích kinh ngạc long khí cuộn cuộn truyền thừa trên chi đỉnh sắp thái lộng lây vân hà bên trong một vị thanh lãnh cao ngạo nữ tử như ẩn như hiện treo ở sau lưng nàng mệnh luân hình thành khủng bố uy áp giống như là ngủ say thánh thú đang thất tình giang ngưng tuyết vậy mà đột phá nàng không định đi tranh bá đệ nhất quân hậu sao? Hiện tại sớm bước vào nhập đạo lĩnh vực đã không phù hợp dự thi trình tự. Đối với Giang Ngưng Tuyết mà nói, lấy nàng mệnh luân nắm lấy số 1 2 cũng sẽ không phủ nhận, ta muốn nàng đã không cần phần này vinh dự. Giang Ngưng Tuyết phong thái tuyệt luân, phản phất nhất đại chân long thiên thể đứng ngạo nghệ tại chuyển thừa sơn chi đỉnh, cái kia chân long bao phủ thân thể của nàng, công phạt lực cử thế vô song. Cùng thế hệ người, có thể có bao nhiêu người có thể ngăn trở nàng một kích? Ha ha ha. Một đám trưởng lão cười không ngậm mồm vào được, hôm nay thật là chuyện tốt liên tục, thánh tử sát phong quản quân vương, Giang Ngưng Tuyết nhập đạo hoàn thành, tương lai nếu như bọn hắn có thể đi cùng một chỗ nhất định là cử thế vô địch tổ hợp có trưởng lão cảm thấy thiên hà động tiên muốn nên đón hương thịnh đại thời đại nói không chừng có thể áp chế tiên nhân động tiên, tương lai trở thành thập đại động tiên đứng đầu chúc mừng sư muội chúc mừng sư muội thiên hà thánh tử hướng đi hư không đạo trúc mi tâm chở nên yên năng chiến vương ấn ký lấp lánh thần mang đem hắn uy thế sấn thắc đáng sợ hơn giang ngưng tuyết kinh ngạc tuyệt mỹ gương mặt huynh quốc huynh thành mỉm cười nói số mấy tháng không thấy không nghĩ tới thánh tử sư huynh đã trở thành chiến vương sư muội ở chỗ này chúc mừng sư huynh ha ha ha việc nhỏ mà thôi bất quá là giết vài đầu vương thú Thiên Hà Thánh Tử như cùng ở tại kể ra một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Giang Ngưng Tuyết càng thêm kinh ngạc, giết vương thú, vài đầu vương thú, bọn hắn lẫn nhau đàm tiếu lấy đi tới. Giang Ngưng Tuyết nhân khí cực cao, toàn trường đệ tử mới nhập môn cũng tại quan sát, rất nhiều đệ tử dự định bái nhập truyền thừa của nàng trên núi tu hành. Giang Ngưng Tuyết đôi mắt đảo qua toàn trường, lưu ý đến hạt giữa bầy gà thiếu niên tóc xám lập tức khẽ giật mình. Quân Thiên nhìn về phía Giang Ngưng Tuyết, nàng không chỉ có riêng là Thiên Long mệnh luân, càng là hoàn thành lần thứ chín thoát thai hoàn cốt, chiến lược thâm bất khả chắc, tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt Thiên Hà Thánh Tử. Tất nhiên chuyện này thiên hà động thiên hẳn là không người biết. Nếu không phải quân thiên ngày trước xâm nhập bắc cực tàn mạch bên trong, cũng bị mơ mơ màng màng. Không thể không nói, Giang Ngưng Tuyết đã tại hiện thế đường đi trên cực cao cấp độ, trên đời thiên tài đều muốn ngưỡng vọng. Nhưng nếu như năm đó nàng nghe theo sơn trang lời của lão nhân, chuyên tâm tiềm tu tổ tiên đường, có lẽ suốt đời đều khó mà đi nhập đạo. Như thế tương phản, có thể nghĩ, quân thiên không nghĩ tới Giang Ngưng Tuyết vẹn vẹn nhìn hắn một cái, liền xác nhận thân phận của hắn. Quân thiên nhũ mày, ngày trước Giang Ngưng Tuyết tại tổ tiên đường đến cùng đi đến cái gì lĩnh vực? có thể nhẹ nhõm thấy rõ đến trong cơ thể hắn ngủ say sinh mệnh khởi nguyên ba động giang ngưng tuyết đồng bình mà tới nàng tư thái thoan dài truyền âm nói là ngươi nàng sẽ không quên quân tiên sinh mệnh khởi nguyên ba động đây là mặt nạ đồng xanh cũng không che giấu được trên thực tế giang ngưng tuyết càng không nghĩ đến ngày trước chợt vật tiến về vân vũ sơn trang mệnh luân thiếu niên ngắn ngủi hai năm qua đi trở thành thiếu niên thần thánh là ta quân tiên còn có cái gì có thể giấu giếm truyền âm nói xin giúp ta giữ bí mật giang ngưng tuyết gật đầu chợt nhìn về phía tổ tiên đường truyền thừa sơn truyền âm nói truyền thừa sơn đã bỏ phế không tồn tại bất kỳ giá trị gì cùng truyền thừa. Thiên Hà Thánh Tử quét mắt Giang Ngưng Tuyết cùng Quân Thiên truyền âm cho nhau hình ảnh, đáy mắt lóe ra một vòng ngẫm trầm. Hứa Xuân Nhi cũng kinh ngạc tới cực điểm, Vân Thiên vậy mà cùng Giang Ngưng Tuyết là quen biết cũ. Quân Thiên tâm tính bình thản, truyền âm nói, ngươi bây giờ đi đã không phải tổ tiên đường, tại sao chắc chắn như thế? Trên đời thiên kiêu cũng thất bại, ngươi còn muốn kiên trì tổ tiên đường. Giang Ngưng Tuyết nhíu mày, truyền âm nói, ngươi có thể có thành tựu hiện tại đã không tệ, nhưng là tổ tiên đường không cách nào nhập đạo, hơn không nói đến xông ra một mảnh tiên địa. Vân Thiên, thời đại thật thay đổi. Giang Ngưng Tuyết thở dài, trong đầu hiện lên ngày trước nàng từ bỏ tổ tiên đường sơn trang lão nhân thất vọng ánh mắt, yếu ớt thở dài, đi qua cuối cùng đi qua, tổ tiên đường đã bị đảo thải nói rõ hết thảy, kỳ thật quá một chút cuộc sống bình thường cũng rất tốt. Cuộc sống bình thường, mai danh ẩn tích, tìm núi sâu rừng già giấu đi, yên lặng y mắng tuổi già cô đơn cả đời sao? Quân tiên từ chối cho ý kiến, đời này của hắn chú định không cách nào bình tĩnh vượt qua, tín niệm từ đầu đến cuối như một. Càng quan trọng hơn là, hắn đã thấy tương lai nói, kiên định có thể vượt qua. Hẳn là muốn cân nhắc tương lai. Giang Ngưng Tuyết cùng ngày trước băng lão phá lệ giống nhau. Quân Thiên cười cười cũng không nói gì thêm, chuyện tương lai ai có thể nói hay lắm. Giang Ngưng Tuyết nhẹ lướt đi, nàng rất rõ ràng tổ tiên đường đi càng sâu, gặp phải tử vong nguy hiểm lại càng lớn, con đường này cuối cùng không tại thích hợp hiện tại. Không nghĩ tới Vân Thiên cùng Ngưng Tuyết muội muội có sâu như vậy giao tình, vậy mà trước công chúng hạ chủ động đi qua cùng Vân Thiên mật thiết giao lưu, ta còn là lần đầu phát hiện Ngưng Tuyết muội muội dạng này. Đinh Gai lệ đi vào đỉnh Dương Vinh trước mặt, đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, ta quên đi, Vân Thiên đến từ Bắc Cực đại địa, ngươi xem bọn hắn niên, kỳ tương tự, là quen biết đã lâu. Vân Thiên Thiên Hà Thánh Tử đứng thẳng ở giữa trời, lạnh lùng nói, lập tức đi tiếp xúc truyền thừa thạch địa. Chương 216: Sung quân Tổ Sơn. Truyền thừa địa không đơn giản có thể kiểm trách ra tiềm năng, hơn có thể xác nghiệm được tương lai thích hợp cái dạng gì đạo pháp, từ đó lựa chọn đối ứng truyền thừa sơn. Mâu hoàng kim địa đá, ước chừng cao 10 trượng, che kín đạo ngân cổ điện. Quân thiên sừng sững tại truyền thừa thạch địa trước mặt, bàn tay tràn ngập ra năng lượng vật chất, chậm rãi đặt tại trên tấm địa đá. Ông. Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi đi qua, truyền thừa thạch địa quang huy hùng hợp, bộc phát thần mang xé rách vũ tiêu, xuyên qua thương khung. Nhường thiên ngoại mặt trời cũng ảm đạm vô quang, tốt quang mang mãnh liệt, kẻ này khó nói là thiên phẩm khởi nguyên giả. Mấy vị trưởng lão quá sợ hãi, bia đá bạo dũng ra quang huy không gì sánh được thịnh liệt, thập đại truyền thừa đệ tử cũng đã bị kinh động, nghiêm túc xem khi lấy quân thiên, tiềm năng của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đinh Gai lệ sắc mặt khó coi, lấy quân thiên tiềm năng trở thành trưởng lão thân truyền đệ tử không khó, có lẽ đi đại vận có thể bái nhập phó động chủ muôn hạ đến lúc đó còn muốn động đến hắn khó như lên trời. Hẳn là vương giả bá thể, mấy vị truyền thừa đệ tử giao lưu, quân thiên nếu như là thiên phẩm khởi nguyên giả bọn hắn sẽ có cảm ứng, giang giác, hoàng tiên lôi nắm đấm nắm chặt, đáy mắt ẩn núp rất sâu hàn ý, vinh quang vốn nên thuộc về hắn, không nghĩ tới trên nửa đường chạy đến một cái quân tiên liên tiếp cầm quả đảo, truyền thừa thạch bia khuấy động ra đại đạo quang huy, bao phủ quân tiên, biểu thị tiềm chất cường đại tuyệt luân. trên thực tế, quân tiên mặt có đen một chút, hắn đã tận lực đang áp chế, không nghĩ tới thoáng khôi phục đi ra năng lượng, sẽ dẫn động truyền thừa bia tiếp tục chấn động. quân tiên đến thiên hà động tiên, toàn tình chính là tổ tiên đường hết thảy, đến nỗi bái nhập cái gì cường giả muôn hạ, đối với hắn tu hành không có bất kỳ cái gì trợ giúp mau nhìn. Chơi ạ, hắn lại là toàn bộ thuộc tính thể chất. Thập đại truyền thừa sơn trưởng lão nhao nhao đỏ mắt, trên tấm bia đá lóe ra thập đại truyền thừa sơn hình chiếu, biểu thị quân tiên có thể tùy ý chọn lựa các đại truyền thừa sơn. Một đám lao đầu tử đồng loạt vây lại, con mắt đỏ như là lớn con thỏ, từng cái chụp vào Quân Tiên, xem ra chuẩn bị cho người. Mấy vị tiên phẩm khởi nguyên giả sắc mặt trầm xuống, bọn hắn vốn phải là hôm nay nhân vật chính, kết quả trên nửa đường nhảy ra một vị nhặt nhạnh chỗ tốt vương, để ép bọn hắn phong thái. Cái đó là? Đột nhiên, truyền thừa thạch bia hiện ra cảnh tượng đại biến. Một tòa tháp bé ngọn núi quỷ dị hiển hiện, như là vạn sơn chi vương tọa lạc ở trên đỉnh, áp chế thập đại truyền thừa sơn ngầm đạm vô quang. Cái này, một đám trưởng lao hóa đá tại nguyên chỗ, đối với tòa này truyền thừa sơn đột nhiên xuất hiện, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng. Tuổi con nhỏ điểm trưởng lão lơ ngơ, Thiên Hà động thiên chẳng lẽ lại còn muốn thứ 11 truyền thừa sơn. Giang Ngưng Tuyết ở trong lòng thở dài, quả thật chỉ cần đi đến tổ tiên đường, cũng không còn cách nào tu hành đường khác. Đây là tổ tiên đường truyền thừa sơn. Đinh Gai lệ nhịn không được cười ra tiếng, đã từng Thiên Hà động thiên bởi vì nghiên cứu cơ cấu biến thành trò cười nàng không nghĩ tới quân thiên dẫn xuất tòa này truyền thừa sơn như vậy dựa theo đệ tử mới quý cũ quân thiên liền muốn đi tổ sơn tu hành nhưng là tổ sơn đã hoang phế ngàn năm không có bất kỳ cái gì truyền thừa cùng đạo cung đi tổ sơn tương đương bị đẩy đi đến vùng đất nghèo nàn tổ tiên đường cỡ nào xa xưa sự tình truyền thừa sơn đã sớm hoang phế hơn không có bất kỳ cái gì đệ tử cùng trưởng lão muốn truyền thừa có cái dám dùng tổ tiên đường đã sớm bỏ phế con đường này đi không thông càng không khả năng nhập đạo năm đó càng là luyện hỏng một nhóm lớn tiên tiêu đệ tử mới nhập môn nghị luận âm ý Hoàng Thiên lôi quan sát Thiên Hà Thánh Tử thần sắc, tham dò tính cười một tiếng. Vân Thiên đến từ Bắc Cực Man Di Chi địa, xem ra là một loại nào đó phản tổ nguyên thủy thể chất, vì vậy mới đến tổ tiên đường triệu hắn, nhường hắn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Ha ha ha! Rất nhiều đệ tử cười vang lên tiếng. Theo thực chất bên trong đối với Bắc Cực chúng sinh không gì sánh được khinh thị, đặc biệt các lộ quân phiệt hậu đại đối với tổ tiên đường không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bởi vì trưởng bối của bọn hắn đã từng cũng bị luyện phế đi. Mặc dù thời gian qua đi mấy ngàn năm, nhưng là năm đó bê bối vẫn như cũ rộng rãi lưu truyền. Một đám trưởng lão không gì sánh được thất vọng, vừa rồi bọn hắn nhiệt tình kết liệt, hiện tại cũng thất vọng mà về. Truyền thừa bia kiểm chắc ai cũng sẽ không nghi ngờ, Quân Thiên càng thích hợp vẫn là phế đường. Người trẻ tuổi, người trước kia đi qua tổ tiên được sao?" Có trưởng lão vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cảm thấy Quân Thiên có tiềm lực, có thể dẫn nhập môn hạ tu hành. Quân Thiên lắc đầu, còn không có đợi đại hắn nói cái gì, quân Thiên Ngọc đi tới nói ra, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Vân Thiên vốn phải là ta chiêu mộ đệ tử, đã hắn là toàn bộ thuộc tính thể chất, tương lai ngay tại môn hạ của ta tu hành đi. "Tổ sơn đệ tử ở đâu?" Đột nhiên ở giữa, Thiên Hà Thánh Tử lạnh lùng lời nói truyền khắp thiên hà đột tiên, lạnh giọng nói, đệ tử nhập môn đại hội, tại sao không thấy Tổ Sơn đệ tử tới trước? A, đến rồi đến rồi. Phương xa đi tới một vị đầu trọc, râu ria xồm xoàm, an mặc trường bào màu xám, lôi thôi không gì sánh được, miệng đầy mùi rượu ngút trời, gây nên oanh động. Trang diện an tĩnh quỷ dị xuống tới, lão lục có chút một bước, huy hoàng cường thịnh động thiên phúc địa, còn có cái này kỳ hoa đệ tử. Thế nhân càng không nghĩ tới là Tổ Sơn còn có đệ tử, chỉ bất quá nhìn hắn đức hạnh liền có thể minh bạch, tổ tiên đường đã triệt để phế bỏ. Hoang đường Thiên hạ Thánh Tử giận tía mặt, gầm thét lời nói như là Hoàng Lữ Đại Trung tại dẻo vang, cái này khiến đầu chọc lập tức một cơ linh, tỉnh rượu hơn phân nửa, liền vội vàng không người chào. Ai u, nguyên lai là Thánh Tử Đại sư huynh, đây là muốn xuất quan giết địch sao? Thuộc hạ nguyện ý đi theo Thánh Tử chạy tới hùng quan, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Phúc ha ha ha. Liên Miên đệ tử cười cái bụng đau đớn, ăn vài món thức ăn, uống tới như vậy, đầu chọc cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng lấy khuôn mặt khó coi Thánh Tử, cười làm lành nói, sư đệ hôm qua trong tu hành suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, Thánh Tử Đại sư huynh chớ trách, chớ trách còn thể thống gì tổ sơn mặc dù suy tàn nhưng là trương đại pháo ngươi thân là tổ sơn đệ tử duy nhất há có thể cam chịu đinh dương vinh sắc mặt băng lãnh trách cứ thánh tử đại sư huynh dạy phải dạy phải trương đại pháo cúi đầu không lưng hắn cái đầu cực cao một thân mình đồng ra sát bất quá bây giờ lại như là ngốc đại cá tử đang bị người dễ cận nguyên lai like hắn chính là trương đại pháo quan thiên ngọc kinh dị vài thập niên trước vị này thế nhưng là nhân vật truyền kỳ nhất đại vương giả bá thể có thể cùng đinh dương vinh tranh phong nhưng ở tranh ba thánh tử vị trí lôi đài tranh tài trương đại pháo bị đánh thành trọng thương Vài thập niên trước, hắn cùng Đinh Dương Vinh đều là Long Tượng lĩnh vực. Nghe đồn Thánh Tử tranh bá kết thúc trương đại pháo tính tình đại biến, không có ngày xưa ngạo khí, sầu não gót ức, kết quả dẫn tới trưởng lão bất mãn đem sùng quân đến tổ sơn đi thủ sân môn. Thánh Tử lắc đầu nói, tốt, ta cũng lười gian dạy ngươi. Hôm nay đệ tử nhập môn, ngươi đem vân thiên mang đi, tương lai hắn liền quy về tổ sơn. Đinh Gai lệ nụ cười trên mặt vũ mị, thiên hạ Thánh Tử đã đem Giang Ngưng Tuyết coi là đắc chiếm, lấy tính tình của hắn biệt sẽ không dễ dàng tha thứ Giang Ngưng Tuyết cùng quân thiên từng có tại thần mật quan hệ. Hoa, phía khu vực này anh động liên miên. Hứa Xuân Nhi cũng trợn tròn mắt, đi tổ sơn tu hành. Lão Lục quá sợ hãi, Vân Thiên thất sủng sao? Hắn gấp xoay quanh, muốn lao ra nói một chút, bất quá mấu chốt thời khắc hạng lòng chạy đến chặn Lão Lục. Trong lòng của hắn rõ ràng Quân Thiên khát vọng nhất đi chính là tổ sơn. Thánh tử, hắn là đệ tử của ta. Quan Thiên Ngọc gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, sẽ không đồng ý Quân Thiên đi tổ sơn. Quân Thiên từ đầu đến cuối trầm mặc, như là nhận mệnh. Hắn muốn đi tổ sơn, nhưng là không được phép biểu hiện ra ngoài, để tránh để cho người ta hoài nghi hắn đi là sinh mệnh khởi nguyên đường. Cái gì gọi là đệ tử của ngươi? Truyền thừa thạch bia đã điểm danh hết thảy, người đây là tại nghi ngờ quyết định của ta, vẫn là đang chất vấn bản môn quý cũ. Đinh Dương Vinh trở mặt không quen biết, trách cứ quan thiên ngọc. Quan thiên ngọc mặt lạnh lùng muốn nói gì, bên hai đột nhiên quanh quẩn ra bạch phát tu la lời nói, nội tâm của nàng lóe ra không hợp thói thường ý nghĩ. Quân thiên đi chính là tổ thiên đường, có lẽ bạch phát tu la cũng trong bóng tối chú ý hắn. Trương Đại Pháo sắc mặt không bình thường, đi vào quân thiên trước mặt, xét lại vài lần, quay người hướng về phía thánh tử cười khổ nói, đại sư minh, tổ sơn không có bất kỳ cái gì truyền thừa, vẫn là để vị sư đệ này đi cái khác truyền thừa sơn đi. Vị thứ hai hướng về phía trước đến trách nghiệm. Thiên Hà Thánh Tử nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt. Đầu chọc một mặt xấu hổ, Đại Thủ Vô Vô Quân Thiên đầu vai, nghị thẩm tiểu tử này đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác treo chọc Đinh Dương Vinh, đây không phải hướng trong hố lửa nhảy. Sư đệ, ngươi chớ vội vàng sao động, mọi thứ còn có đường lui, chờ đợi tương lai ngươi biểu hiện tốt một chút một hai, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa đến hắn truyền thừa của hắn sơn. Trương Đại Pháo truyền âm, hết thề cũng nghe theo sư huynh ngăn bài. Quân Thiên rất bình thản truyền âm, cái này khiến đầu chọc rất là ngoài ý muốn, trợn heo mọi người một tiếng. Tổ Sơn, có Tổ Sơn chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì quy củ và ràng buộc, chờ ban đêm sư minh dẫn ngươi đi phường thị khu mỹ tiểu viện đi dạo một vòng, cam đoan ngươi lưu luyến quên về, vui vẻ giống như thần tiên. Mỹ tiểu viện, cái kia là địa phương nào? Quân Thiên kinh ngạc. Người đây cũng không biết, bài tập làm không được a. Đầu chọc vỗ vỗ sáng bóng đầu chọc lớn, nhế răng cười một tiếng, yên tâm, ban đêm sư minh dẫn ngươi đi hảo hảo thể nghiệm, cam đoan ngươi hằng đêm muốn đi. Quân Thiên đậy bụng im lặng, thế nào cảm giác chạy đến ổ sói bên trong. Theo số lớn đệ tử xác nghiệm hoàn tất, Hạng Long phân đến Giang Ngưng Tuyết môn hạ đến nỗi lao lục lấy phụ lục sư thân phận xếp hạng mặc dù dựa vào sau nhưng lại trở thành phụ sơn hạch tâm đệ tử tốt thập đại truyền thừa sơn đệ tử theo ta đi thánh thiên trì. thiên hà thánh tử tay háo hất lên các đệ tử trùng trùng điệp điệp đi xa hoàng thiên lôi quét mắt quân thiên dế cợt một tiếng lần này từ biệt không biết bao nhiêu năm tháng khả năng gặp nhau nhặt nhạnh chỗ tốt vương ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể quân thiên bình tĩnh đứng thẳng quét mắt hoàng thiên lôi bọn hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói mấy vị hắc thiết võ đạo trường đệ tử đi tới tiếc hận không thôi Ai cũng không nghĩ tới quân thiên thích hợp nhất lại là tổ tiên đường, bọn hắn cũng không biết ta đuổi ra sao. Vân Thiên, Hứa Xuân Nhi đi tới, trước ngược đường con to lớn, nói không nghĩ tới là kết quả này. Nếu như ta là người, sẽ rời đi thiên hà động tiên, khắc lưu đừng ra, dù sao cũng so phế bỏ mạnh à. Chuyện tương lai, ai có thể nói hay lắm. Quân Thiên cười nhạt một tiếng, nói đến thế thôi, trở về hùng quan vẫn là có không tệ trưởng thành cơ hội. Hứa Xuân Nhi lắc đầu rời đi, lấy đệ nhất thân phận bước vào thiên hà động tiên, lại ảo não mà rời đi, là cái người đều khó mà tiếp nhận. Nơi này trở nên phi thường quả cũng ghé, căn bản không có người chú ý Tổ Sơn đệ tử, bọn hắn giống như là bị vĩnh cửu trục xuất đồng dạng. Trương Đại Pháo cảm khái rất nhiều, thánh tử rất nhẹ nhàng làm ra quyết định, xuống đại trên người bọn họ như là một tòa đại sơn. Cái gì gia đầu người địa, cái gì thần thông thánh pháp, cái gì thánh phẩm kinh văn, hết thảy cũng cùng hắn không có quan hệ. Trương Đại Pháo cao mày nói, ta nói sư đệ, ngươi mặc dù là khảo hạch đệ nhất, nhưng là Tổ Sơn không có bí phủ lão cung, đến nỗi ngươi khảo hạch ban thượng, ta rất khó vì ngươi tranh thủ lại đây. Là ta cuối cùng cũng là của ta, không có người có thể cướp đi. Quân Thiên bình tĩnh đáp lại, xuống hồ hắn chí không ở chỗ này, chỉ có tổ sơn mới có thể để cho hắn triển khai trưởng thành. Nói hay lắm. Trương Đại Pháo hai mắt mở to, bất quá rất nhanh tinh thần nổi bại, không có truyền thừa, không có hy vọng, tại cường đại tín niệm lại có ý nghĩa gì? Ta nói sư đệ, có một số việc không nên giấu ở trong lòng, chửi bậy hai câu đi, yên tâm ta giữ bí mật làm việc rất mạnh. Trương Đại Pháo cảm thấy Quân Thiên quá bình tĩnh, khó nói hắn thật không có chút nào để ý mất đi. Liên quan đến tại Quân Thiên bất luận cái gì ban thưởng, Thiên Hà Thánh Tử nâng cũng không có nâng, Trương Đại Pháo phi thường nổi giận đây chính là khác nhau đối đãi, không có thực lực, hết thề đều là công giả trạng. Quân Thiên cười nhạt một tiếng, tất nhiên đi tổ sơn cũng rất tốt, sư huynh chúng ta đi nhanh đi, ngươi có thể tương thông liền tốt. Trương Đại Pháo gật đầu nói, dẫn ngươi đi bài kiến tổ sơn trường lão, muốn biết sư tôn thế nhưng là sống trên vạn năm lao yêu tình. Ngày trước tổ tiên đường nghiên cứu cơ cấu, chính là hắn phát khởi. Quân Thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn muốn tìm chính là vị này, một bộ nắm giữ tổ tiên truyền thừa hóa thực sống. Pha trả về mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc. Tịch Dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 217, tổ tiên truyền thừa. Tổ Sơn, danh tự nghe hào hùng khí thế, nhưng mà ngọn núi lại không gì sánh được thấp bé, khô héo vô sinh cơ, giống như là bước vào tuổi già lão nhân. Quân Thiên cùng nhau đi tới, con ngươi liếc nhìn Tổ Sơn, lấy sinh mệnh khởi nguyên đường đi cảm thụ, có hoàn toàn khác biệt thể hiện. Tổ Sơn, cứng cáp như rồng, uy nga trầm nương, có nặng nghề lịch sử lắng đạo. Hán tựa Hồ gánh chịu lấy một bộ men ngông cổ lịch sử, đứng vững ở chỗ này ngàn vạn năm không ngã. Quân Thiên kinh hãi không thôi. Theo tổ sơn trên cảm nhận được thâm thúy như thương nguyên uy áp, như là ép tại đường chân trời phần cuối, tỏa lạc ở dưới ánh tà dương thương long. Mặc dù tại yên lặng nhưng lại vô cùng đáng sợ. Sư đệ, trương đại pháo kinh dị phát hiện quân thiên trầm mặc đứng tại chỗ, tại u ám thế giới bên trong, thân thể hoàn toàn khô khan cô quạng, giống như là xế chiều tại cuối thu mùa trưởng giả. Ô ô, gió đêm đánh tới, quân sạch lấy tổ sơn lịch sử lắng đọng, phụ tại quân thiên thanh tú khuôn mặt bên trên, hắn rối tung tóc sám đón gió phất phới, một đôi con ngươi trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ. Hắn theo Tổ Sơn trên cảm nhận được xa xưa xa xưa yên lặng, giống như là Chấn Nguyên Tiên Tử nói tới vĩnh tịch. Tổ Sơn giống như trăm ngàn năm chưa từng leo trường đao, giống như là ngủ say tại băng hà bên trong cự lòng, lại như cùng say nằm tại cao nguyên trên hồng hoàng manh thú. Quân thiên thể sắc tinh thần rung động, tựa như nhìn thấy một bộ cổ kinh vắt ngang tại trước mặt, một khi lật ra chắc chắn là kinh tiên địa khắc quỷ thần. Thâm trầm trong bóng đêm, thiên hạ động thiên không bình tĩnh. Thập đại truyền thừa sơn sáng lạn như tiên sơn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, mỗi một tòa sơn ngọn núi cũng hiện hóa ra dường ra đại đạo vết tích, như là ngàn vạn chân long đang vận hành mầm. Thập đại truyền thừa sơn sáng chói ngập trời, đến không hết đạo ngân lấp lánh thông thiên chi quang, tiếp dẫn tiên ngoại dáng lâm tinh không tinh hoa, hội tụ tại ngọn núi phía trên, bổ dưỡng các đệ tử triển khai khỏe mạnh trưởng thành. Theo đỉnh núi đến chấn núi, mỗi một tấc khu vực cũng dũng động hãn hải năng lượng nguyên tuyển, mà tại đỉnh núi, từng tòa bí phủ đạo cung trang nghiêm túc mục, bên trong ngồi xếp bằng đệ tử vô cùng cường đại, niệm tụng đạo âm, thần uy lớn lao. Từ nơi này đó có thể thấy được thiên hà động thiên nội tình, mỗi một tòa truyền thừa sơn phía trên cũng tỏa lạc lấy chuẩn thiên giai khởi nguyên đại, đặc biệt tại thập đại truyền thừa sơn vẩn quanh khu vực trung tâm Đứng vững một tòa thẳng nhập Thương Vũ Thiên giai khởi nguyên đại, thập đại chuẩn thiên giai khởi nguyên đại, một tòa hoàn chỉnh thiên giai khởi nguyên đại, thời thời khắc khắc cướp đoạt thiên địa tinh hoa chi nguyên, bồi dưỡng chúng sinh. Trái lại đứng sừng sững ở nơi hẻo lánh khu vực Tổ Sơn, không có bất kỳ cái gì thần thánh thể hiện, không truyền thừa, không đạo cung, không khởi nguyên đại, hoàn vô cùng rách nát. Nhưng là ở trong mắt quân thiên, ngủ say Tổ Sơn ẩn chứa không có gì sánh kịp bảo tàng, nhưng lại như muốn đào móc mà ra, có lẽ khó khăn trùng điệp. Đồ chó hoang, lão tử một thân lão cốt đầu cũng bị ngươi kéo đứt, liền không thể chậm một chút. Mẹ nó chân núi liền cái quỷ đều không có, nơi nào có mỹ nhân. đại pháo ngươi có phải hay không ngứa ra thích cắn đòn? ai u sư tôn, phía dưới thật sự có cái đại mỹ nhân, bỏ lỡ coi như bỏ qua. tổ tiên phía trên, trương đại pháo lôi kéo sắp xuống lô áo xám lao giả vội vàng xuống núi. hắn cảm thấy quân thiên tụi hồ tại tổ sơn trên nhìn thấy cái gì, hiện nay đã đứng suốt cả đêm, nhất định phải mời được sư tôn tới trước nhìn qua. nơi nào có mỹ nhân, áo xám lao giả mang liệt liệt, hắn lưng cong hoàng bì hồ lô, rối bởi mái tóc dài màu sám che đậy gương mặt, thân thể gầy guộc, giống như là u linh phiêu đang ở trong màn đêm. Hắn tên là Trương Viễn Sơn, nói đến lời nói đến ngược lại là trung khí mười phần, căn bản không thấy giả. Ừm. Lưu ý đến đứng thẳng ở trong màn đêm cô thiên, Trương Viễn Sơn thoạt đầu ngẩn người, đáy mắt rất tránh mau ra một vòng kinh hãi, lại hơi liếc nhìn Tổ Sơn phương hướng, trầm giọng hỏi, "Ở đâu ra?" "Hắc hắc, Vân Thiên sư đệ là năm nay nhập môn đệ tử khảo hạch đệ nhất, hôm qua ta khiêng thánh tử uy áp cương ép đem hắn đào đến, cho chúng ta tổ tiên tăng thêm tình cảnh mới." Trương đại pháo vô vô sáng bóng đầu trọc, nhất miệng cười một tiếng. Trương Viễn Sơn một mặt gật bỏ, cười ra heo âm thanh. Ngươi đổ chó hoang cái gì mặt hàng ta còn không rõ ràng lắm. Mỗi ngày ăn uống cá cược chơi gái, còn khiêng thánh tử uy áp. Ngươi có thể nói nhảm đi thôi. Ta đây là thể nghiệm hồng trần. Trương Đại Pháo lôi kéo lớn con lừa mặt phản bác, hắn đều không có ý tứ điểm phá Trương Viễn Sơn, bởi vì đều là cùng hắn học tập. Sư tôn, sư tôn, ngài đi như thế nào? Nhìn thấy quay đầu liền đi lão nhân, Trương Đại Pháo liền vội vàng kéo hắn, nói, ngài trước kia không phải đã nói, có thể thấy rõ ràng tổ sơn ẩn tàng huyền ảo, liền có tư cách đi thông tổ tiên được sao? Trên thực tế cái này mấy chục năm trương đại pháo thường xuyên quan sát tổ sơn, không phát hiện chút gì, đã từng phi thường nghi ngờ trương viễn sơn, nhưng là bây giờ thì khác, quân thiên tựa hồ phát hiện cái gì? cái này khiến trương đại pháo nội tâm thiêu đốt ra hy vọng ngọn lửa, cảm xúc không gì sánh được kích động, cảm thấy muốn xoay người đi thông tổ tiên đường. trương viễn sơn đột nhiên cười lớn một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn khô héo tổ sơn, trầm mặc đứng tại chỗ, cô tịch bóng lưng không nói ra được tang thương đổi phế. hắn đột nhiên cảm thấy trước kia thường xuyên treo ở bên miệng câu nói này, hiện tại là cỡ nào buồn cười, cỡ nào chói thay? có lẽ ta thật sự không tệ. trương viễn sơn tự dễu cười một tiếng. được rồi, đem hắn đưa đến cái khác truyền thừa sơn đi. đặt ở chúng ta tổ sơn, sẽ chỉ dạy hư học sinh. sư tôn, còn có hy vọng, ngươi xem vân thiên sư đệ hẳn là thấy được tổ sơn ẩn tàng truyền thừa. trương đại pháo nhảy dựng lên kêu to, ý đồ muốn giữ lại trương viễn sơn, cầu thí hy vọng. lão nhân tình tự điên cuồng, cười nỡ ngẩn một tiếng. con đường phía trước cú ám, khô lão vinh tịch, đây không phải là hy vọng cánh cửa, là tuyệt vọng tâm nguyên. nhìn qua lung la lung lay, cười nỡ ngẩn không ngừng lên núi lão nhân, trương đại pháo trong lòng hơi đau đau sợ. Hắn coi là trương viễn sơn nhìn thấy quân thiên có thể trọng trận hung phong nhưng là không nghĩ tới lão nhân tuyệt vọng đến nói ra bực này ngôn luận trên thực tế trương viễn sơn là thiên hà động thiên niên kỳ rất cổ cường giả một trong cho dù thế hệ này động thiên chi chủ gặp được hắn đều muốn kêu lên một tiếng sư bá tất nhiên trương đại pháo không hiểu rõ trương viễn sơn đã từng trở về nhưng là rõ ràng những năm này hắn gánh vác lấy cỡ nào đều dành sử thượng phế nhất lão sư từ khi nghiên cứu cơ cấu thất bại trương viễn sơn trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường nhưng là hắn không có tuyệt vọng mà là càng thêm điên cuồng bồi dưỡng đệ tử muốn là thế nhân đi chứng minh, càng phải vì chính mình đi chứng minh, tổ tiên đường vẫn là có thể thực hiện. trương viễn sơn nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần có thể đi thông con đường này, toàn bộ men mông nhân tộc bộ lạc, người người đều có thể tu hành, người người cũng có hy vọng trở thành cường giả. đáng tiếc thời gian ngàn năm đi qua, trương viễn sơn bị vô tận thất bại đả kích đến tuyệt vọng, những năm gần đây càng là tính tình đại biến, cả ngày sống mơ mơ màng màng, lại không ngày xưa một tia giọng nói và dáng điệu cùng vết tích. trong đêm tối, quân thiên bình tĩnh mà lập, tâm linh của hắn không ngừng cùng tổ sơn va chạm, phát giác cả ngọn núi quá cổ xưa cùng khổng lồ. Tựa như ước vạn tiên sơn hợp cùng một chỗ, mang cho hắn uy áp càng ngày càng kinh khủng. Đáng sợ hơn chính là vô biên uy áp mang theo vô thiên cái địa yên lặng ba động, như là đem quân tiên kéo vào trong vực sâu hắc ám, nhường hắn lục thân làm đạm, sinh mệnh hoạt tính dập tắt, muốn theo tổ sơn một khối quy về vĩnh tịch. Hôm sau, mặt trời đỏ bốc lên, hào quang như biển chiếu xuống thiên hà động tiên các nơi, mang đến vạn vật sinh cơ. Thập đại truyền thừa sơn sáng chói chói mắt, tự chủ hút vào sáng sớm ánh bình minh năng lượng, mỗi một tòa núi cao cũng bị nhuộn thành màu hoàng kim chạy, tổ sơn cũng đi theo phủ thêm hải áo. Trong chốc lát. Quân Thiên hai mắt mở to, tổ sơn rộng lớn to lớn, muốn theo vĩnh tịch bên trong triển khai khủng bố khôi phục. Ngọn núi này có thể phục sinh. Quân Thiên ngáy mắt thần quang đại thịnh, điên cuồng buộc phát cảm giác lực thấy rõ phục sinh ảo diệu, nhưng mà tiếc hận là vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, tổ sơn liền trở nên yên nắng. Quân Thiên nhíu mày, biến mất, khó nói không cách nào mở ra, có lẽ cần một chút thủ đoạn đặc thủ. Thời gian này, Quân Thiên nghe được đình thai nhức góc tiếng ấy, chương đại pháo đang nằm ở trên tảng đá lớn, giống như là ngủ nằm hồng hoang mãnh thú, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, lúc này mới rỗi người toàn thân cốt cách vang vọng ra sấm rền thanh âm. "Ai lu, sư đệ ngươi có thể tỉnh tỉnh." Trương Đại Pháo cười ha hả, đứng lên hỏi, "Như thế nào, có thể từng tại tổ sơn trên nhìn ra cái gì huyền ảo đi ra?" Quân Tiên lắc đầu, cụ thể nói không ra, còn cần khắc sâu trải nghiệm, có thể không thể mở ra truyền thừa hắn cũng nói không chính xác. "Sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên lo trí, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, dù sao thời gian còn nhiều, rất nhiều." "Sư huynh, ta xem ngươi hẳn là tu luyện tới nhập đạo linh vực a." Quân Tiên có chút kinh dị, không phải nói tổ tiên đường không cách nào nhập đạo. Vấn đề của ta so sánh phức tạp, tìm một cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi tốt hơn theo ta gặp mặt tổ tiên trưởng lão đi. Chương Đại Pháo lo lắng Quân Tiên sẽ tuyệt vọng, không có ý định nói cho hắn biết bản thân tu hành sự tình. Hiện tại Tổ Sơn cùng đã từng hưng thịnh thời đại hoàn toàn không thể so sánh, tất cả đạo cung cùng bí phủ cũng bị thập đại truyền thừa sơn cường giả dọn đi rồi. Đỉnh núi càng thêm hoang vu, chỉ có một tòa rách nát gạch xanh đạo quan, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Quân Tiên đầy bụng im lặng, Hoang Vu thị cùng tôi đi, nơi này thiên địa tinh hoa càng là mỏng manh đáng thương, chắc không được được xưng là vùng đất nhão nạn bất quá quân thiên thở nhỏ sinh trưởng ở bắc cực nơi này tu hành hoàn cảnh vẫn là phải mạnh hơn bắc cực đại địa sư huynh, như thế nào mới có thể tiến về khởi nguyên đài tu hành quân thiên hỏi trương đại pháo cười khổ nói cái này chúng ta tổ sơn không có cái gì tu hành tài nguyên khởi nguyên đài càng thêm không thể nào bất quá ngươi nếu có thể tại phong vân bảng tranh bá cầm xuống 10 vị trí đầu liền có thể đi khởi nguyên đài trên tu hành chỉ bất quá cái này phong vân bảng tranh bá trương đại pháo cũng không biết nên nói như thế nào quân thiên còn không phải lòng tượng lĩnh vực đi tranh bá phong vân bảng tựa hồ không có cái gì hy vọng Trên thực tế, phong vân bảng không đơn thuần là đệ tử chi tranh, càng là thập đại truyền thừa sơn tại lẫn nhau tranh phong. Hoàng Thiên lôi những người này đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thời gian ngắn sẽ có được số lớn tài nguyên vung trồng, là sau 3 tháng phong vân bảng tranh bá trải đường. Mỹ Kiều viện cô nương A, Túy Tiên lâu hoa tiên tử A, Thanh lệ Viện mỹ tiểu nương. Đi vào gạch xanh trong đạo quan, quân thiên chính là nhìn thấy trương viễn sơn nằm tại trên ghế mây ôm hoàng bì hồ lô, say cất hử phát khó nghe tiểu khúc. Hán mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây chính là sống trên vạn năm láo quái vật, sống sờ sờ một cái lao ngang đồng. Sư tôn, vân thiên sư đệ tới. Hôm nay là không phải làm một trận nhập môn đại điển ăn mừng một trận. Trương Đại Pháo đụng lên đến cười hắc hắc. đệ tử vân thiên, ra mắt trưởng lão. quân tiên đi về phía trước lễ. Đại Pháo, không phải để ngươi đem hắn đưa tiễn sao? Tại sao lại chỉ tới? Trương Viễn Sơn mở mắt ra quét mắt quân tiên. sư đệ nói, sinh là tổ sơn người, chết là tổ sơn quỷ. Trương Đại Pháo đáp lại, chớ kéo những thứ vô dụng này, tiểu tử, ngươi có phải hay không chọc người nào? Trương Viễn Sơn một mặt phiền muộn vứt tay, muốn đi nơi nào nói thẳng, ta có thể vì ngươi an bài. Trương Đại Pháo lập tức cấp nhãn, mặc dù hắn cũng không muốn chỉ hoan Quân Tiên tiền đồ, nhưng đem qua sự tình đối với hắn xúc động rất lớn, Quân Tiên nếu là rời đi Tổ Sơn còn sót lại hy vọng cũng mất. Quân Tiên không nghĩ tới Trương Viễn Sơn đối Tổ Tiên Đường cũng tuyệt vọng, sắc mặt của hắn ngưng trọng, gào to nói: "Đệ tử đã lựa chọn Tổ Sơn, một ngày không mở ra truyền thừa, một ngày sẽ không xuống núi rời đi." Nói hay lắm. Trương Đại Pháo hung hăng thở phào. nhìn đem ngươi ngư bức. Quân Tiên đáp lại nhường Trương Viễn Sơn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hắn đem Hoàng Bỉ Hồ Lô đẩy tới, nói: "Đến, chỉnh trên một cái coi như là nhập môn cánh điện." Quân Thiên ra mặt có chút co lại, nói: "Trưởng lão, ta không biết uống rượu." "Không uống rượu ngươi tới nơi này làm gì?" Trương Viễn Sơn mắng liền đấy, còn Lung Lây Hổ lô khoe khoan nói: "Cái này thế, nhưng là lão tử thu thập 108 loại này thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nung đi ra túy thần tiên, hấp một cái cũng có thể thẳng lên đám mây, tiểu tử ngươi thật không biết hạng." Quân Thiên cái chán ẩn ẩn toát ra huyết tuyến, nghiêm trọng hoài nghi cái này lão sắc côn là đồ giả mạo. "Sư tôn, bực này hổ lang rượu thuốc, sư đệ sợ sợ khó mà tiêu hóa hết, nhường đệ tử tới đi." Trương Đại Pháo toét miệng nhảo tới muốn cướp Hồ Lâu lăn ngươi đồ chó hoang, ngươi cái hòa thượng phá giới, mỗi ngày uống trộm lao tử tùy thần tiên. trương Viễn sơn một cái lăn lông lốc đứng lên, khởi xuống lô rách giầy đánh bay trương đại pháo, đồng thời hắn lấy ra một cái bùa đoàn ném xuống đất. tiểu tử đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi nếu có thể tại làm nền ngồi ổn một ngày thời gian, mới có tư cách trở thành tổ sơn đệ tử. nếu như không được nơi nào đến chạy về chỗ đó. sư tôn, nhập môn một nén nhang là đủ rồi, tổ sơn thật vất vả tới một vị kỳ tài, ngài cũng không thể buộc hắn đi. trương đại pháo vô cùng lo lắng chạy tới thuyết phục. Kết quả lại bị một đế dậy đánh bay hơn 10 dặm địa, nên ở nữ đệ tử tắm rửa trong ao, dẫn tới toàn trường kết lên. Pha trả về mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 218, động thiên tiên phủ. Đạo quan tan hoang chạy xuôi tối tâm mở mỹ quan trạch, ẩn ẩn tràn ngập đại đạo ba động. Mau sám bồ đoàn nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng là vừa rồi trương đại pháo nói ngồi trên thời gian một nén nhang là được rồi, cái này khiến quân thiên kinh ngạc, khó nói cái này bổ đoàn còn không làm được. Quân thiên trực tiếp ngồi lên. Thoạt đầu không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh hắn chóng mặt, cảm thấy tư duy trôi hướng đám mây. Tại sao du vân Hải cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng, hắn càng thấy đất rung núi chuyển, mảnh thế giới này cảnh tượng theo sát lấy kỳ biến, kinh khủng uy áp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tiếp lấy phủ mà đến. Phản phất trí cao vô thượng sinh mệnh uy áp, hùng hậu như là thương thiên sống lưng, trọng trọng ép xuống tới, hào hùng mà hùng vĩ vô biên. Quân thiên kinh hải, tốt vĩ nạn sinh mệnh ba động, như là trí cao thần đứng sừng sững ở trước mặt mình, hắn cũng đối sinh mệnh mình nhỏ yếu đến tự ti mà cảm. Quân thiên xấu hổ, hắn đã là thiên phẩm sinh mệnh khởi nguyên người rất khó tưởng tượng bộ đoàn năng lượng ẩn chứa đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà tùy ý uy áp cường đại tới đâu, Quân Thiên Tâm vững như sơn, lại đem sinh mệnh uy áp xem như là truyền thừa, nghiêm túc đi thể ngộ, đi cảm thụ, đi chính khai thác sinh mệnh đường. Tại Quân Thiên lý giải bên trong, sinh mệnh khởi nguyên đường chính là liên tục không ngừng tiến hóa sinh mệnh, thẳng đến có thể áp chế hết thảy, mới là trí cường trí phách. Sư đệ, sư đệ. Chung đại pháo mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy đều là vết trạo, hiển nhiên bị tạo. Hắn giống như là lớn con thỏ phóng tới sơn, vốn cho là Quân Thiên đã bị đuổi xuống núi. Nhưng khi hắn xông nhập đạo xem lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhìn qua Quân Thiên tròng mắt kém chút trường ra ngoài. Quân Thiên vững như Thái Sơn, bình tĩnh ngồi tại bộ đoàn bên trên, thân thể khuấy động ra cường đại sinh mạng thể trinh, lấp lánh ra đến không hết mệnh luân chi quang. Cái này, đầu trọc quá sợ hãi, cái này là dạng gì tiềm năng? Như là ngủ đông chân long đang thức tỉnh, đỉnh đầu cũng bốc hơi khủng bố khí huyết qua mang, nhục thân sinh cơ tràn đầy tuyệt luân, sáng chói như ngày. Đặc biệt Quân Thiên phía sau, lấp lánh ra 18 đầu mơ hồ trăn long, ôm theo siêu cường sinh mệnh uy áp. 9 lần thoát thai hoán cốt không thể coi thường. Thể nội lấp lánh mệnh luân càng là tại bộc hơi nhân thể đại dược tinh hoa, sáng lạn như bầu trời đầy sao thâu tóm tại nhục thân bên trong, hình thành vạn vật quang huy. Loại này căn cơ, sư đệ đến cùng là làm sao làm được? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trương Đại Pháo hai hùng kia phía, hướng về phía đứng lên quan sát quân tiên lão nhân thất thanh nói: "Sư tôn, chẳng lẽ lại sư đệ thật có thể đi thông con đường này?" "Làm cái gì mộng?" Trương Viễn Sơn ngắn ngủi rung động, chợt quay người rời đi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng, độ đã hoảng, rất muốn gào khóc. Rõ ràng có cái thế căn cơ lại xem không đến bất luận cái gì hy vọng cái này khiến trương viễn sơn không gì sánh được bi phẫn, hận không thể chỉ tiên mắng to hận trời bất công sư tôn ta biết ngài không muốn chậm trễ sư đệ thế nhưng là ngài vừa rồi cũng nhìn thấy sư đệ đi chính là sinh mệnh khởi nguyên đường hắn chính là hướng về phía tổ sơn tới chính là hướng về phía ngài tới trương đại pháo đỏ hồng mắt chạy đến lòng ngực kịch liệt chập trùng gào thét lên tiếng bỏ mặc có thể thành công hay không không cố gắng đánh cược một lần ai biết có hay không tương lai mấy ngàn năm sư tôn tổ sơn nhất mạch sẽ không một mực thua đến cùng Mấy chục năm qua trương đại pháo tâm tình đã kiềm chế tới cực điểm, vô số lần bị đồng môn sư huynh đệ nhục nhã, thế nhưng là hắn phản bác không là cái gì, tổ tiên đường không quật khởi, hết thề phản bác đều là tái nhận vô lực. Nhưng là hiện tại, hắn cường kiện thể sát như là thần ma huỳnh không, giống như trận mắt kim cương tại giống to, cảm xúc kích động, thấy được tổ tiên đường quật khởi manh mối, trương viện sơn thân thể khô gầy, trầm mặc đứng tại chỗ, đột nhiên nói, truyền thừa ngay tại tổ sơn bên trong, sát tử nói, trong này không có cái gì truyền thừa, hắn chỉ là chỉ dẫn sinh mệnh khởi nguyên đường hải đăng, chỉ dẫn, hải đăng. Trương Đại Pháo kinh ngạc, ngươi liền tổ tiên huyền ảo cũng nhìn không ra, ta liền xem như nói lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sinh mệnh khởi nguyên đường toàn bộ nhờ bản thân đi ngộ, toàn bộ nhờ bản thân đi sông. Trương Viễn Sơn thở dài, cũng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đạo cung, bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh, mơ hồ tại cực cảnh bên trong đại bạo phát, giống như là muốn hóa thành lạc cấn trong hư không hằng cổ thần chỉ. Đây là phá cực cảnh. Trương Viễn Sơn thân thể nhói một cái, rối tung xám trắng tóc dài không gió loạn vũ, lộ ra một trường lánh khốc như thần ma khuôn mặt, khô gầy thân thể phảng phất ngủ say man tiên long đang thức tỉnh thưa không cũng đang run sợ. sư tôn, trương đại pháo tê cả da đầu, cảm thấy lục thân muốn nổ tung, sụp đổ thành kiếp cho, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. trương viễn sơn ngáy mắt viết đầy điên cuồng, đó là một loại vỡ tan tín niệm tại tái tạo, cái gì chư vương, cái gì vương thú, đều muốn bị hắn giấm tại dưới lòng bàn chân. xuất, trương viễn sơn trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, giống như là sông mây thẳng lên cựu trọng thiên, hắn tay háo đồng bền, vượt qua đến một mảnh ngăn cách thế giới, xuyên việt một mảnh đặc thù hư không trung động, xâm nhập một mảnh hào quang như biển thế giới bên trong. đây là bên trong đạo tiên. Như thế nào bên trong động thiên, giống như là động thiên tiên phủ, trong này hội tụ vô cùng vô tận tạo hóa vật chất, liền xem như truyền thừa đệ tử đều không có tư cách đi vào. Ở bên trong động thiên chỗ sâu, cổ lao tiên phủ toả lạc, dáng lành vấn quanh, Tiên huy tràn ngập. Tại cửa ra vào có hai vị đạo đồng đứng thẳng. Trương Viễn Sơn đứng sừng sững ở tiên phủ bên ngoài, sáng trắng tóc dài che đậy gương mặt, khôi phục dị vãng dáng vẻ nặng nề diện mạo. Hắn nóng nhìn tiên phủ bên trong, thấy rõ đến bên trong ngồi xếp bằng tử sắc cái bóng, sinh cơ khủng bố như đại dương minh ngông, cường thịnh tới cực điểm, chính là thiên hà động thiên động thiên chi chủ. Viễn Sơn sư tổ, cửa ra vào đạo đồng kinh ngạc, Trương Viễn Sơn đã mấy trăm năm chưa có tới nơi này, sắp thực nói, những năm tháng này hắn không hề rời đi quá Thiên Hà Động tiên. Ta muốn gặp Đinh Thiên Đạo. Trương Viễn Sơn phát ra giàn mua lời nói, hai vị đạo đồng lập tức khó xử, Động Thiên Chi chủ cũng không phải hắn muốn gặp là gặp. Đặc biệt Trương Viễn Sơn đã sớm thối đường cái, Thiên Hà Động tiên cũng không nguyện ý đối bên ngoài thừa nhận, hắn là bản môn phó động chủ. Động Thiên Chi chủ đang bế quan, Viễn Sơn sư tổ chờ một lát một lát, một vị đạo đồng làm ra đáp lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, mai cho đến đêm kia đóng chặt cửa phủ mở ra, truyền đến cười nhạt thanh âm. Nguyên lai là sư bá tới, vừa mới tu luyện tới thời khắc mấu chốt, nhường sư bá đợi lâu. Tiên phủ bên trong vân hà lượn lờ, đinh thiên đạo phảng phất viễn cổ thần quân ngồi tại trên bảo tọa, như biển khí huyết khó mà thu liễm, thể nội thiên thai tựa hồ tạo thành nguyên mông đại thế giới, che khuất bầu trời. Ông, đinh thiên đạo mở ra một đôi con ngươi màu tím, giống như tử sắc mặt trời đang thiêu đốt hừng hực, xem kỹ lấy đi tới niên kỷ bước lão giả, có thể cảm nhận được hắn đã gần đất xa trời, cách cái chết không xa. trương viễn sơn đã sống bảy năm, bối phận là cao đoan người mặc dù hắn ngày trước cũng leo lên đến động thiên chi chủ lĩnh vực, nhưng là vạn năm ung dung mà qua, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. sư ba tới đây, nhưng có chuyện quan trọng gì? đinh thiên đã hỏi, ta tân thu một vị đệ tử, tiềm năng cường đại, muốn nhường hắn bái nhập môn hạ của người, tương lai có lẽ có thể có tốt hơn phát triển. trương viện sơn phi thường trực tiếp, muốn nhường quân thiên bái hắn làm thầy, nếu có động thiên chi chủ ủng hộ, quân thiên tương lai đi thông hy vọng sẽ lớn hơn. nghe vậy, đinh thiên đạo đáy mắt lóe ra kinh dị, chậm bật cười nói, sư bá, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngài vẫn là chưa từng bỏ qua khúc mắc. Hắn chưa từng đứng lên, từ đầu đến cuối cao cao tại thượng ngồi. Đã là khúc mắc, hắn có thể tùy tiện buông xuống. Trương Viễn Sơn thản nhiên nói: "Sư bá, nhiều năm như vậy ta tâm huyết cũng tiêu hao tại thánh tử trên thân, tất nhiên còn có Giang Ngưng Tuyết, bây giờ không có tinh lực đi vun trồng những đệ tử khác. Đinh Thiên Đạo huyền chuyển cự tuyệt, Giang Ngưng Tuyết đủ để áp chế trên đời kỳ tài, bây giờ có thể có cái gì kỳ tài so với nàng còn trọng yếu hơn?" Hùng chi huyết mạch của hắn hậu nhân Đinh Dương Vinh. Nếu nói như vậy, ta đi cầu lấy một đạo thánh bảo bản nguyên." Trương Viễn Sơn đối với hắn đáp lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thánh bảo bản nguyên, đinh thiên đạo những mày khó khăn vô cùng, hắn thân ảnh mông lung khủng bố khí huyết quang huy, trầm mặc ngồi tại trên bảo tọa, thiên hà thánh lâu cả ngày lẫn đêm hội tụ nhật nguyện tinh hoa, lắng động lấy khó có thể tưởng tượng nội tình, đến nỗi bản nguyên vật chất quan trọng nhất, hơn ẩn chứa thánh bảo đại đạo tản phiến, giá trị là thế nhân khó có thể tưởng tượng. trương viễn sơn đi lên liền yêu cầu lấy thánh bảo bản nguyên, đây là đinh thiên đạo không tưởng tượng được, càng không có nghĩ tới hắn lại muốn hôn từ bồi dưỡng đệ tử, khó nói năm đó trò cười náo đẳng còn ít sao? dựa theo quy củ, ta đích xác có tư cách cầu được một luồn bản nguyên. Tất nhiên ta sẽ không làm người khó xử." Trương Viễn sơn tay háo hất lên, ném ra một cái thổ hoàng sắc thiết lệnh, nói, "Bây giờ ta thọ nguyên không nhiều, vật này phóng trên người ta đúng là lãng phí." Đinh Thiên đạo kinh ngạc, chợt vung tay lên, treo ở động thiên phúc địa bên trong thánh lô hoành minh, từng sợi sáng chói bản nguyên chi quang tiết ra ngoài, hào quang xuyên qua thương khung, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. "Đó là cái gì?" Rất nhiều người kinh hãi, thánh lô phun ra một đoàn bản nguyên quang mang, đều muốn hóa thành hừng hực mặt trời, phủ chiếu trong nhân thế. Thiên Hà Thánh tử sắc mặt trầm xuống, một đạo bản nguyên vật chất bị rút đi. Thiên hạ thánh lô mở đi một đoạn, cần thời gian dài lắng động khả năng bù đắp hao tổn. Quan Thiên Ngọc kinh nghi bất định, thánh bảo bản nguyên nàng cầu rất nhiều lần, động thiên chi chủ từ đầu đến cuối chưa từng tặng cùng nàng, bây giờ là ai đạt được bản nguyên vật chất. Thất sắc bản nguyên bay về phía bên trong động thiên, áp xúc tại động thiên chi chủ lòng bàn tay, chậm trôi hướng Trường Viễn Sơn. Sư bá, tự giải quyết cho tốt. Động Thiên Chi chủ nhịn không được nhắc nhở, năm đó vì chủ bị tổ tiên đường, thiên hạ động thiên trả ra đại giới quá lớn. Trường Viễn Sơn lấy đi thánh bảo bản nguyên, không nói gì quay người rời đi, vốn là một trận giao dịch. Theo tiên phủ cánh cửa quan bế, hai đạo cái bóng theo tiên phủ chỗ sâu đi ra, bọn hắn đều là thiên hà động thiên phó động chủ, đồng dạng là đinh gia chính thống nhất mạch cường giả. Cái này trương viễn sơn muốn làm gì? Mấy ngàn năm trôi qua, khó nói hắn còn không hết hy vọng. Người đã giả cũng nên tìm một chút chuyện làm, nói không chừng còn vọng tưởng dậy vò ra một chút sóng gió đi ra, nếu như có thể xoay người liền có thể mỉm cười cựu tuyền. Thật là tức cười, hắn yên lặng ngàn năm, còn không có tỉnh ngộ sao? Thật đáng buồn, đáng tiếc, đã từng trương viễn sơn ém một chút vào chỗ lên động thiên chi chủ đại vị nói thật thật muốn cảm tạ hắn phế bỏ hết thảy, đi đến tổ tiên đường. Hai vị phó động chủ cười lạnh giao lưu. Trước kia trương viễn sơn cường đại vô song, tại hắn huy hoàng thời đại càng là hùng quan người hộ đạo một trong. Nếu không năm đó há có thể hiệu triệu mà đến các lộ quân thiệt, đưa tới đệ tử ưu tú nhất. Nhưng sự thật lại không gì sánh được tàn khốc. Trương viễn sơn từ khi phế bỏ tu hành chuyển tu tổ tiên đường, từ nay về sau không gượng dậy nổi. Năm đó băng lão tại động thiên phúc điệu cửa ra vào mắng to một ngày một đêm, trương viễn sơn cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Đi. Đinh thiên đạo trầm giọng nói, hắn tại nói như thế nào cũng là trưởng bối có một số việc đã qua, không cần tại nghị. "Rõ." Hai vị Phó động chủ gật đầu, trong đó một vị nắm lên đất lệnh bài màu vàng, nói: đã Trương Viễn Sơn tự chủ từ bỏ Phó động chủ thân phận, theo ta thấy việc này trước đi dò diếm, chờ đợi thánh tử tu hành đến thông thiên cảnh, Phó động chủ không phải hắn cũng là của hắn rồi. Phải nắm chặt thời gian, Quan Thiên Ngọc bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Mặc dù lấy thân phận của bọn hắn cũng hy vọng Quan Thiên Ngọc có thể quật khởi, nhưng là thánh tử dẫn đầu quật khởi liên quan đến tương lai động thiên chi chủ lại vị, khó tránh khỏi cũng có tư tâm." Trước mắt mà nói, Thiên Hà động thiên ngũ đại Phó động chủ lấy mặc thái sơn cường đại nhất một vị khác họ khác phó động chủ cũng thiên vị hắn lại thêm trương viễn sơn không hỏi thế sự vì vậy tông môn quyết nghị đại sự chính thống nhất mẠch rất khó nắm giữ quyền chủ động mặc dù lấy đinh thiên đạo thân phận có thể quyết nghị hết thảy bất quá từ xưa đến nay động thiên chi chủ siêu nhiên tại thế sẽ không nhúng tay động thiên sự việc cần giải quyết tổ sơn rách nát đạo cung bên trong vào đêm cuối ấy quân thiên trên mặt dần dần lóe ra thống khổ biểu lộ hắn tựa như đứng ở trên mặt đất hướng về vực ngoại nhảy lên đối mặt sinh mệnh cổ tình tại vô hạn phóng đại mãi cho đến ngày thứ hai đêm cuối Quân Thiên thật sự là khó có thể chịu đựng, quá bị đè nén, giống như là tuệ tinh nện ở nhục thân bên trên, muốn nghiền nát thể xác của hắn, hủy đi hắn sinh mệnh khởi nguyên đường. A, Quân Thiên bỗng nhiên giống to, rối tung sợi tóc lòa vũ, toàn thân tinh khí sôi trào, đánh xuyên qua trời cao. Nhưng mà bùa đoàn chấn động ra sinh mệnh dư ba, đánh Quân Thiên nhục thân vỡ tan, sợi tóc nhuốm máu, thẳng tóc mới ngã xuống đất. Ha ha ha! Nhưng là Quân Thiên đấy mắt lóe ra cùng hỉ, thiên nhân cảnh còn không có đi đến cực cảnh, còn không có gõ mở mạnh nhất sinh mệnh khởi nguyên cánh cửa. Hai ngày tinh tuệ, Quân Thiên thấy được càng thêm thâm thúy con đường. Đồng thời mò tới cánh cửa, rất nhanh có thể vượt tới. Lưu Bức ca sứ đệ, đi, Pháo ca dẫn ngươi đi tùy Tiên lâu tiêu sái tiêu sái, tìm tới 10 tầng cái đầu bài, nhất định phải hảo hảo bưng lòng một chút thể xác tinh thần, thưởng thụ một chút khoái hoạt nhân sinh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 219, tổ sơn chi biến. Quân Thiên nằm tại trong đạo quan miệng lớn tở dốc, mệt đã không bỏ dậy nổi, hắn cảm thấy chương đại pháo chính là cố ý. Con 18 cái đầu bài, lựa gạt quỷ na. Hai ngày hai đêm, Quân Thiên đã hao hết, khuôn mặt tái nhợt, lục thân bên trên có nhiều vết rách, tinh thần ý chí vẫn còn bàng bạc sinh mệnh uy áp bên trong bồi hồi, choáng váng, khó chịu không gì sánh được. Trương Viễn Sơn đi tới, lấy ra Hoàng Bỉ Hồ Lô, vì hắn đã quen miệng thu thập 108 vị thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nung mà thành thần tiên say. Quân Thiên thời gian ngắn chóng mặt trôi dạt đến 33 trọng thiên, tại trong mây mù cùng đầy trời hoa tiên tử riêng tư gặp. Trương đại pháo tay mắt lênh lẹ đem Hồ Lô cất đi, giống như là châu được lớn một đường phi nước đại rời đi, vừa chạy bên cạnh uống, vắt chân lên, cổ đi xa. Đồ chó hoang Trương Viễn Sơn tức giận đến mắng to, cởi xuống lô rách dày đập tới, giống như là một tòa đại sơn ầm ầm lập tức chấn tại mở lớn chạy sáng bóng trên nó. Hắn trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất, rất gần cùng trong khu vực các quỷ riêng tư gạt. Hôm sau giữa trưa, Quân Thiên uất uất chán tỉnh lại, làm hắn hồi tưởng lại đêm qua kinh lịch, có chút mộng bức, rất nhanh đứng lên, tìm cái đầm nước tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo. Sư huynh ngươi thế nào à nha? Là phát hiện lung la lung lay theo chân núi leo núi lầu trọng, Quân Thiên quả thực là kinh ngạc, trương đại pháo sắc mặt quá trắng bệch, giống như là ôm một đám ác quỷ ngủ một đêm. Không có việc gì. Sư Minh đêm qua đi phường thị một chuyến, thân thể bị mốc rỗng, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Trương Đại Pháo hưu khí vô lực khoát tay áo, trong mắt còn lưu lại một vòng sợ hãi, quỷ biết hắn đêm qua đến cùng kinh lịch cái gì sự kiện linh dị. Vân Thiên, Vân Thiên. Thời gian này, chân núi truyền đến âm thanh vang dội, Hạ Long cùng lão Lục dọc theo bị cỏ dại bao trùm đường nhỏ leo núi mà đi. Thánh Thiên Chỉ tu hành đã kết thúc, có thể nhìn ra tiến bộ của bọn hắn phi thường lớn. Còn là một vị váy dài phất phới thiếu nữ tóc ngắn, dáng người đường cong sum mãn, một đôi mắt to thanh tĩnh trong suốt, nàng duyên dáng yêu kiều chưa thi phấn trang điểm trên gương mặt, chán mày ngải, da như mỡ đông, bất quá nhìn rất là lanh khốc. vị này là, quân thiên cảm thấy có chút quán mắt. hừ, Mục hinh hai tay ôm ngực, chân dài thẳng tắp to lớn dài, mắt to đen lùng liếng đi dạo, xem trương đại pháo trận cả mắt lên, thế nào cảm giác so đinh giai lệ còn muốn xuất sắc, hắc đại mỹ làm sao biến thành bạch đại mỹ rồi? quân thiên kinh ngạc, đây là một đường bị hắn uy hiếp đi vào thiên hà động thiên mục hinh sao? lại bảo ta đại mỹ, ta đập chết ngươi. ngục hinh con mắt phun lửa, đồng thời quét về phía tổ sơn, nói, ngọn núi này có chút kỳ lạ rất bất phàm. Trương Đại Pháo ngẩng người, chợt đi lên cười hắc hắc, sư muội có chỗ không biết, Tổ Sơn chính là Vạn Sơn chi tổ, đại địa chi tổ căn, hơn ẩn tàng vô giá tiên tàng, có muốn hay không tới đây tu hành. Đây không phải ta muốn đi con đường, còn có hai tròng mắt của ngươi chớ ngắm loạn, coi chừng ta cho ngươi móc đi ra. Mục Hinh thanh âm trong trẹo, tính tình ngay thẳng, rõ ràng là một vị nũng nịu mỹ mạo nữ tử, giữa lúc giơ tay nhấc chân lại có khí khái hào hùng phát ra, nói lời càng là không gì sánh được mạnh mẽ. Trương Đại Pháo mặt đen lên, tên tiểu yêu tinh này. Quân Thiên sở lên cái cảm, Mục Hinh lai lịch là bí mật. Bất quá đã hắn không có vạch Trần Ngân thải đẹp sự tình, tin tưởng tương lai cũng sẽ không tới chỗ nói lung tung. Lão Lục tâm tình phức tạp, không nghĩ tới Quân Thiên Tử vừa mới bắt đầu đi chính là sinh mệnh khởi nguyên đường, hiện tại càng là trở thành Tổ Sơn đệ tử, tương lai thật khó mà nhập đạo sao? Các ngươi không đi tu hành, chạy đến tới nơi này làm gì?" Quân Thiên hỏi. "Thiên Hà động thiên tới rất nhiều quý khách, các đại truyền thừa sơn đệ tử đều muốn lấy lễ để tiếp đón, cảm giác không có ý nghĩa liền đi ra đi một vòng." Lão Lục nói ra, "Thiên Hà Thánh tử phong vương, tiếp xuống khẳng định phải tổ chức long trọng yến hội, kéo dài thời gian có lẽ rất lớn." nghe nói phường thị khu ngay tại chủ bị siêu cấp đấu giá hội, siêu cấp đấu giá hội, quân thiên kinh dị, thiên hà động thiên phía sau núi là một mảnh phồn hoa phường thị khu, chỉ bất quá đấu giá hội không phải hẳn là tại cổ thành triển khai sao? ta nghe nói tại phường thị khu tổ chức đấu giá hội, thập đại động thiên đều sẽ có cường giả chạy đến tham dự. hạng long nói ra, ta cảm thấy theo quy mô đi lên nói, khẳng định so ngày trước bắc cực thành tổ chức siêu cấp đấu giá hội quy cách càng lớn, nghe nói sẽ có động thiên chi chủ cấp tồn tại tới trước tham dự. quân thiên tâm tư hoặc là, vương thú thi hải những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ngược lại là có thể thông qua siêu cấp đấu giá hội xử lý. Tất nhiên quân thiên đầy đủ hơn trăm vạn cân linh thai thạch, còn có hạng long bọn hắn cũng tại ngày trước đổi bàn bên trong kiếm lấy tài phú kết dụ, có thể mượn cơ hội mua được một nhóm trọng bảo tài nguyên. Tổ sơn đệ tử ở đâu? Thời gian này chân núi truyền đến lạnh lùng lời nói. Quân thiên gáy mắt lóe ra nhàn nhạt vàng rực, phát hiện chân núi hội tụ một nhóm đệ tử, lấy đinh giai lệ cầm đầu, không rõ ràng muốn tới nơi này làm gì. Các ngươi lập tức từ hậu sơn rời đi, không nên cùng đinh giai lệ bọn hắn chạm mặt. Quân thiên sắc mặt có chút lạnh. Hoài nghi ngày trước tại thí luyện bên trong ra tay với hắn có Đinh Gia Lệ, Hạng Long bọn hắn vẫn là không cần dẫn lửa thiêu thân, trong bóng tối lớn mạnh mới là vương đạo. Rất nhanh, Đinh Gia Lệ trèo lên hướng đỉnh núi, đôi mắt quét mắt Quân Thiên, rất là bất thiện. Vân Thiên, xem ngươi sắc mặt tái nhợt, trên người có tổn thương, hẳn là đã bị phế sạch tu hành, chuyển tu tổ tiên đường. Hoàng Thiên Lôi cũng tới, âm trầm cười một tiếng. Có quan hệ gì tới ngươi? Quân Thiên liếc hắn liếc mắt. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ chú ý tổ tiên đường sao? Hoàng Thiên Lôi đấy mắt lóe ra lạnh lèo thấu xương, lạnh lèo nói, nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Ngươi có tài đức gì cướp đi giai lệ sư tỷ một đạo thánh bảo tinh hoa? Trung quanh đệ tử nhao nhao đỏ mắt phát tím. Nếu không phải chuyện này là đinh giai lệ chính miệng nói cho bọn hắn, ai dám tin tưởng thánh bảo tinh hoa đã rơi vào quân thiên chi thủ? Bọn hắn càng thêm căm tức là tổ tiên đường đã phế bỏ, quân thiên dựa vào cái gì đạt được mạnh nhất tạo hóa? Thánh bảo tinh hoa, quân thiên có chút rơi vào mơ hồ, nói sư minh chúng ta tổ sơn không phải bất luận cái gì tài nguyên cũng không có sao, còn có thánh bảo tinh hoa là cái gì? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Trương Đại Pháo Tựa Hồ nghĩ tới điều gì? bất quá lại lắc đầu nói ra, các ngươi sai lầm a, thánh bảo tinh hoa chân quý bực nào, vân thiên sư đệ bất quá mới nhập môn, thứ này há có thể là hắn có thể đạt được? đinh giai lệ như mày, nàng chỉ là phỏng đoán đã rơi vào quân thiên chi thủ, không có thật sự chứng cứ liên quan tới chuyện này động thiên chi chủ chưa từng nói tỉ mỉ cái gì, sư tỷ, hẳn không phải là hắn. hoàng thiên lôi bọn hắn cũng cảm thấy quá nói nhảm, nhặt nhạnh chỗ tốt vương tổng không đến mức hồng phúc tề thiên đến có thể được đến thế nhân tha thiết ước mơ tạo hóa. nói lên tài nguyên chuyện này, các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. quân thiên con mắt nhắm lại, nói. Thánh tử nói muốn thưởng cho ta 10 hạt thiên thai đậu, còn có ta khảo hạch đệ nhất những phần thưởng khác lúc nào đưa tới. Nhặt nhạnh châu tốt vương ngươi có thể nhập môn đã là đi đại vận, còn vọng tưởng đạt được những bảo vật này. Hoàng Thiên lôi khịt mũi coi thường, mặc dù không rõ ràng quân thiên đến tọt cùng là như thế nào chọc giận Thiên Hà Thánh tử, có thể đã bị đẩy đi đến mảnh này vùng đất nghèo nàn, một điểm giác ngộ cũng không có sao. À, nguyên lai Thiên Hà động thiên quy củ là có thể tùy ý sửa đổi, thánh tử ban thưởng cũng là có thể tùy ý thu hồi. Quân Thiên chế nhạo cười một tiếng. Ngươi muốn bảo vật, có thể a? Đinh giai lệ lời nói xoay chuyển, nói cho ngươi một cái cơ hội đi tham gia phong văn bảng nếu như ngươi có thể đứng hàng mười vị trí đầu có tư cách hưởng thụ cái khác truyền thừa sơn đệ tử lãnh ngộ nói xong đinh giai lệ đem thư mời lấy ra ngoài trương đại pháo mí mắt hơi nhảy vội vàng nói tổ sơn chưa bao giờ tham dự qua phong văn bảng lần này phong văn bảng càng sẽ không tham dự sư muội ngươi mau đưa thư mời lấy đi đi ngươi là cái thứ gì sư muội cũng là ngươi tê không coi là gì đồ vật đinh giai lệ quét mắt trương đại pháo mặt mũi tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ giống như là tại nhìn một cái giỏi bỏ Trương Đại Pháo trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn tựa hồ đã thành thói quen, cười làm lành nói: Phong vân Bảng tổ sơn không định tham gia. Ta đang hỏi hắn, không hỏi ngươi. Đinh Gai lệ quát lệnh. Lời của sư huynh chính là ta ý tứ. Quân Thiên nhàn nhạt đáp lại: Không dám chính là không dám. Xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Minh Bạch khảo hạch đầu tiên là nhặt được. Hoàng Thiên Lôi muốn mở miệng chọc giận Quân Thiên, Thiên Hà động Thiên nội bộ cầm đoán đầu đà. Phong vân Bảng lại khác biệt, nếu như có thể đem hắn cùng Quân Thiên an bài cùng một chỗ, Hoàng Thiên Lôi cho rằng một quyền cũng có thể đem hắn cho anh thành tàn phế. Tổ Sơn thật là quá phế đi, liền cái có thể đánh đệ tử cũng không có. Đinh Gia Lệ rêu cợt một tiếng, bất quá cũng khó trách, một cái lớn phế vật mang theo hai cái tiểu phế vật, quay đầu ta nhất định phải đề nghị, đem Tổ Sơn chuyển ra Thiên Hà Động Tiên, để tránh bị thế nhân cười nhạo. Đinh Gia Lệ ngươi nói những thứ này kích ta không có ý nghĩa, trừ phi đem ban thưởng đưa tới cho ta." Quân Tiên lạnh lùng đáp lại. "Cứ như vậy muốn ban thưởng?" Đinh Gia Lệ đùa cợt cười một tiếng, Khổng Gia đã hứa hẹn khủng bố thù lao, giết Quân Tiên là khủng vương điên mạng. Không gia nhân huyết không được phép chảy vô ích, huống chi là nhất đại khủng vương chết thảm tại Man Hoang Đại Sơn coi như hung thủ trốn ở động thiên phúc địa, không ra cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. chớ một bộ bố thí bộ dạng, ta chỉ là đang tranh thủ thứ thuộc về ta. quân thiên thẳng như nói, tất nhiên, nếu như thánh tử nói không giữ lời, làm ta không nói gì. thánh tử ngươi cũng dám can đảm ở phía sau dèm pha, ngươi không biết sâu cạn như vậy, tương lai rất khó trưởng thành. đinh gia lệ cười lạnh một tiếng, quân thiên thì làm mỉm cười biểu thị, cái này không có quan hệ gì với các ngươi, muốn để cho ta rời núi, xuất ra thành ý của các ngươi. rời núi. hoàng thiên lôi bọn hắn kem chút phun ra một cái lao huyết, nói hình như bản thân là đại thần. Cái này khiến sắc mặt của bọn hắn có chút xanh lét. Đặc biệt bọn hắn thế nào cảm giác, lại đi phế đường phế vật, tính tình lại còn gặp tăng. "Đi thôi, đem ban thưởng đưa tới cho ta, ta liền đi phong vân bảng." Quân thiên phất phất tay, như cùng ở tại đuổi rồi đồng dạng. "Nhớ kỹ người đối thoại." Đinh Gia Lệ sắc mặt băng lãnh, chưa từng có người nào dám can đảm dạng này cùng nàng đối thoại. Bình thường nàng xinh đẹp cùng vũ mị, nếu là vào ngày thường bên trong trực tiếp giáo huấn Quân thiên, nhưng là đoạn thời gian này khác biệt, tất cả đại động thiên phúc điệu cường giả hội tụ tại Thiên Hà Độc Thiên, một khi phát sinh xung đột khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Trương Đại Pháo thở dài, hỏi: "Sư đệ, vừa rồi Sư huynh biểu hiện chính là không phải quá vất ức. Sư huynh ngươi tại Thiên Hà Động Thiên đợi đến thời gian dài, khẳng định trải qua một số việc." Quân Thiên đáp lại: "Sự tình trước kia không đề cập tới cũng được, đến nỗi Đinh Gia Lệ bức bách người đi tham dự phong vân bảng, cũng nên cẩn thận." Trương Đại Pháo một mặt nghiêm túc cảnh cáo, "Nữ nhân này nổi danh tâm ngoan thủ lạn, Động Thiên Phúc Điểm nội bộ tranh đấu cực kỳ tàn khốc, hàng năm đều sẽ bị phế bỏ một chút đệ tử. Đinh Gia Lệ năng lượng sau lưng quá kinh khủng, một khi bị nàng để mắt tới sẽ rất phiền phức. Ta sẽ cẩn thận thêm." Quân Thiên gật đầu, trở xếp bằng ở tổ sơn chi đỉnh, cảm thụ cổ lão ngọn núi biến hóa. Bởi vì thấy được phá cực cảnh con đường, Quân Thiên tại sinh mệnh khởi nguyên đường đạo hạnh sâu hơn, tâm linh cùng ngọn núi giao hòa, dần dần thấy rõ đến hoàn toàn vật khác biệt. Mỗi một canh giờ trôi qua, tổ sơn cũng tại kinh lịch biển cả tang thương kỳ biến, phản phất mênh mông vạn kiếp tại hiển hóa, chúng sinh đang không ngừng tàn lụy cùng tân sinh. Như là một bộ mênh mông cổ lịch sử, ẩn chứa bốn mùa thay đổi, muốn tại trong một ngày diễn dịch xuất chẩn thế biến đổi lớn. Tại hủy diệt bên trong khôi phục. Mấy ngày đi qua, vào đêm ấy, Quân Thiên trong mắt thần quang tiêu tan, Tổ Sơn mỗi một kia biến hóa vi diệu, giống như là trong trần thế một hạt kiếp cho, nhưng là đặt ở Quân Thiên trước mặt, nặng nghề như núi. Tựa hồ một bộ nặng nghề lịch sử cổ thư tại lật giấy, rầm rầm, chậm chạp trùng điệp đè ép mà đến, ôm theo lớn hủy diệt chi quang, sáng bằng hết thảy. Quân Thiên đống nhiên ho ra máu, thân thể lay động, khuôn mặt tái nhợt, kém chút một đầu vừa ngã vào dưới núi. Sư đệ ngươi thế nào? Chương Đại Pháo một mực là Quân Thiên hộ đạo, bất quá lại phát hiện hắn mang trên mặt cười, giống như là xếp bằng ngồi dưới đất vực lao tăng, thần thánh an lành. Pháo ca nội tâm kinh hỉ thật chẳng lẽ chạm đến rồi. Tiểu hữu ngộ tính tuyệt đỉnh, lão phu đội phục. Bất quá tiếp tục trên một con đường này đi xuống, cách cái chết không xa. Một cái như ưu linh cái bóng trôi hướng đỉnh núi, tóc trắng xóa, thân thể còn lưng, chống kim sắc quai trượng, giàn mua khuôn mặt khắc đầy tuế nguyệt tăng thường, đáy mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc. Tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương hai trăm nhân thay biến. Quét mắt vẽ mặt giàn mua lão giả tóc trắng, quân thiên đáy mắt lóe ra lanh quang. Lần thứ nhất gặp mặt liền lấy như thế ác độc nôn ngữ công kích, tất lẫn nhau không có thâm cửu đại hận a. Đinh Thiên Sơn trưởng lão, Trương Đại Pháo con ngươi cũng dựng đứng lên, không có gì vãng gởi tay tuét, tuét, mơ hồ lộ ra sát ý. Đinh Thiên Sơn sống nhanh 5.000 năm, tại thiên hà động thiên bối phận cực cao, càng là cùng Đinh Thiên đạo cùng thời đại nhân vật. Tất nhiên Đinh Thiên Sơn thiên phú có hạn, chưa từng tu luyện tới thông thiên lĩnh vực, đại nạn sắp tới. Trên thực tế, Thỏ Nguyên muốn đột phá vạn năm, chỉ có động thiên chi chủ mới có thể làm đến. Tất nhiên cái này giữa thiên địa không có vĩnh sinh bất tử cường giả. Kết quả là phải đối mặt vô tình tuế nguyệt chém giết. Trương Đại Pháo đối Đinh Tiên Sơn không gì sánh được hiểu rõ. Sắp từ nói, đây là hắn đời thứ nhất lão sư. Khí đồ, nhiều năm không thấy, người ta mặc dù không có sư đồ duyên phận, có thể ngươi cả ngày uống rượu làm vui, bại hoại môn phong. Khí đồ, có thể từng đối năm đó chấp mê bất ngộ hối hận qua. Đinh Tiên Sơn mở miệng ngậm miệng chính là khí đồ, nét mặt giàn nua âm lãnh như lọt xả. Cái gì gọi là chấp mê bất ngộ? Bây giờ còn có thể từ giữa miệng bên trong nghe được câu này, vẫn là như vậy buồn cười. Trương Đại Pháo lồng ngực kịch liệt chầm trừng. Năm đó hắn cũng là quát tháo phong vân tuyệt đỉnh kỳ tài, đều nhanh tạo nên ra 12 thiên cương, có thể cùng thiên hà thánh tử tranh phong. Về sau bởi vì thánh tử đại vị tranh đoạt, Đinh Thiên Sơn vậy mà nhường hắn chủ động từ bỏ, nói là muốn thành toàn bộ Đinh Dương Vinh. Lấy năm đó đại pháo tính kết quả quyết sẽ không đáp ứng, hắn tại cùng Đinh Dương Vinh tranh bá bên trong sát thực bại rơi mất, nhưng mà thảm bại nguyên nhân là Đinh Thiên Sơn tận lực gáp chế hắn, dừng lại hắn tài nguyên, bằng không hắn tạo nên ra 12 thiên cương, định sẽ không kém thiên hạ thánh tử. Thậm chí trận chiến kia kết thúc, chương đại pháo không hợp tối thượng phát hiện hắn bị thánh tử phế bỏ tu hành lại bị Đinh Thiên Sơn lấy không nghe dạy bảo lý do đuổi ra khỏi truyền thừa sơn, biến thành chó nhà có tang. Mỗi khi hồi tưởng lại những thứ này, Trương Đại Pháo không gì sánh được phẫn nộ, nếu không phải Trương Viễn Sơn nhìn hắn đáng thương đem thu làm muôn hạ, hắn cũng không dám tưởng tượng bản thân nhân sinh. Vốn nên là vấn đỉnh đỉnh phong kỳ tài, hiện tại biến thành tổ sơn phế đồ. Nhưng là hiện bây giờ, lão bất tử này vậy mà lấy khí đồ sương chi, Trương Đại Pháo đã phẫn nộ đến cực hạn, hận không thể một đấm đem hắn đánh chết. Xem ra ngươi vẫn là không có triệt để tình độ, năm đó ta dạy bảo càng không có để ở trong lòng nghiêm túc trải nghiệm. Đinh Thiên Sơn lắc đầu, Thiên Hà Động Thiên chính thống là Đinh gia, còn có Đinh Dương Vinh cao cao tại thượng, họ khác người nhúng chạm Thánh Tử đại vị, kia là đang tìm cái chết. Hán đối Trương Đại Pháo phi thường thất vọng, năm đó nếu như hắn có thể chủ động từ bỏ, đứng hàng truyền thừa đệ tử tính là gì? Càng có thể sâu Thánh Tử coi trọng, tương lai chứng nhận trên đại nhân vật cũng dễ dàng. Trên thực tế, tại tất cả Đại Động Thiên Phúc Diệu bên trong, trừ phi có có thể so với Vân Tịch bực này Thiên Phú kỳ tài, nếu không muốn kế thừa Thánh Tử hoặc Thánh Nữ đại vị, khó như lên trời. Trương Đại Pháo cùn nổ cười một tiếng, tu hành vốn là nghịch thiên đi, cúi đầu nhường đường buồn cười, Đinh Thiên Sơn cười lạnh lắc đầu, không muốn tại tiếp tục dạy bảo cái gì. Chậm, hắn quét mắt Quan Thiên, nói, trên một con đường này đi càng sâu, tiếp nhận tử vong phong hiểm lại càng lớn, nên từ bỏ liền từ bỏ, nếu không bất quá là phế trên đường một hạt bụi. Lo chuyện bao đồng, ta và ngươi rất quen. Quan Thiên lạnh lùng đáp lại, lao tử cho dù chết trên một con đường này, cũng so ngươi sống được lâu. Ngươi nói cái gì? Tiểu bối, ngươi lớn mật. Đinh Thiên Sơn dung nhan lập tức đại biến, chống kim sắc quải trưởng trùng điệp đập xuống đất, bước lên ra trận trận mánh liệt phong bạo, lao giả. Đừng ở chỗ này hướng ta ổ nào, ngươi không có tư cách." Quân Thiên Thần mục như điện, nói, "Cái này giữa thiên địa nghĩ người muốn giết ta còn nhiều, rất nhiều, đến nỗi ngươi, càng không có chỗ xếp hạng." Phong mang tất lộ, không sợ chết kiểu sao. Đinh Thiên Sơn giàn mưa khuôn mặt che kín âm lẫm thật lâu không có người can đảm dám đối với hắn như vậy vô lễ, huống hồ một vị bị đẩy đi đến vùng đất nghèo nàn phế vật, muốn lấy đi tính mạng của ta đồ con rùa còn không có sinh ra. Quân Thiên chỉ vào Đinh Thiên Sơn, gào to nói, "Ngươi, càng không được." Đinh Thiên Sơn giận tím mặt, chống kim sắc bản chân tiệm điện bắn ra bốn phía thật là gián tại quân thiên khuôn mặt bên trên, sắp vỡ nát thân thể của hắn, đánh thành phế trên đường một mảnh kết cho. tùy ý thiên sơn xóm xét, mặc cho thiên băng địa liệt, quân thiên sắc mặt như thường, lù lù không nổi, từ đầu đến cuối không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đinh thiên đạo, không nói ra được phong độ tuyệt thế. ha ha ha! trương đại pháo nửa đầu cười to, một thân mình đồng ra sát chạy xuôi khủng bố quan huy, sư đệ phong thái tuyệt luân, coi là thật không phải hồ giấy, tương lai tổ sơn có hắn tại, nhất định lấy hương thịnh. đinh thiên sơn sắc mặt âm lãnh, giống như là bị đánh một mặt hay, vậy mà trấn không được một tên tiểu bối. Hắn run lên ống tay hào ném ra một mảnh tài nguyên, cùng thư mời, lạnh giọng nói: nhớ kỹ ngươi lời nói, phong vân bảng tranh bá tranh tài, Lão Phu sẽ để cho ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Đinh Thiên Sơn đã đem Hoàng Thiên Lôi Thu làm đệ tử thân truyền, trước khi Lâm Trung sẽ dốc toàn lực vun trồng Thiên Lôi Thể trưởng thành, từ đó kế thừa y bát của hắn. Ít. Quân Thiên Thản nhiên nói: thổ sơn không có bí phủ đạo cung, cái này ban thưởng không tồn tại. Đinh Thiên Sơn nói: tại Quân Thiên khảo hạch ban thưởng bên trong, lấy tiến nhập thiên hà thánh lô tu hành chân quý nhất, bất quá chỉ có tiếp xúc nhập đạo lĩnh vực mới có tư cách tiến về. Theo Đinh Thiên Sơn Quân Thiên suốt đời vô vọng, ngươi sẽ không đi chuyển đến một tòa bí phủ đạo cung. Quân Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thụ tổ sơn chi biến, tốt một cái hậu sinh. Đinh Thiên Sơn giận dữ cùng thiếu, toàn thân dần hiện ra cực hạn đáng sợ thiểm điện, xuyên qua trên trời dưới đất, đáng sợ không gì sánh được. Cái nào lao bất tử ở chỗ này cười to, ở mỹ lao tử mộng đẹp, Cụ nát trong đạo quan, chuyển đến không gì sánh được táo bạo tiếng mắng, cầu vật huyền tiêu cái gì? Lập tức cút ngay cho ta xuống núi, nếu không ta bạt hai mạnh quân ngươi. Đinh Thiên Sơn nét mặt giàn mồi vô cùng dữ tợn. Thể nội lôi đỉnh vạn quân muốn buộc phát bao phủ đạo quan, nhưng mà nghĩ đến trương viễn sơn là bản môn phó động chủ, hắn chỉ có thể mặt lạnh lùng rời đi. Rõ ràng, hiện nay thiên hà động thiên nội bộ còn không rõ ràng lắm trương viễn sơn đã đã mất đi phó động chủ thân phận. Quân thiên tinh tọa tại đỉnh núi, cảm nội tổ sơ nào diệu vô tận biến hóa. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua, thiên hà động thiên náo nhiệt tuyệt luân, tất cả đại thế lực cường giả tề tụ, quân bộ đều tới một đám đại lão, đưa tới đếm không hết hạ lễ. Trận này thịnh hội minh ngông không gì sánh được, thiên hà thánh tử đã là thập đại chiến vương đứng đầu. Bỏ mặt hắn là như thế nào chém giết vương thú, nhưng là hắn thật sự làm được. Vương thú yến cũng tổ chức. Trương Đại Pháo ngóng nhìn Vân Hà như biển yến hội sảnh, Đinh Dương Vinh chính là Đinh Dương Vinh, cái này nếu là đổi lại Quan Thiên Ngọc sắc phong chiến vương, hắn có thể làm ẩm ĩ ra như thế phong bạo. Tổ chức một trận vương thú yến, tốn hao đại giới sẽ không thấp hơn trăm vạn cân linh thái thạch. Quản bọn hắn đâu, chúng ta cũng có vương thú ăn. Đã nửa tháng trôi qua, lão Lục mập một vòng lớn, trắng bóng thân thể thịt mỡ như sóng triều, sóng cả mãnh liệt. Hắn miệng đầy chảy mỡ. Vương thú bảo nhục cần chứa tinh hoa dược lực không gì sánh kịp. Hắn đã đứng hàng đỉnh tiêm long tượng, hiện nay càng thêm phù sơn trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Phù sơn chuyên môn vun trồng phù lục đại sư, lão lục đã bắt đầu tiếp xúc đại đạo bảo phù. Anh, hạng long khôi vĩ thân thể như là man hoang cự nhân, mạch máu trong người hoành minh, lưng buộc phát ra long lâm, tràn đầy nồng đậm man hoang ba động, giống như là ngủ say long yêu đang thức tỉnh. Biến thái, trương đại pháo làm ra đánh giá, hạng long tiềm năng vô cùng kinh người, lại thêm có dao long bảo huyết trợ giúp hắn khôi phục phản tổ huyết mạch, thời thời khắc khắc chảy ra thần bí vật chất, bồi dưỡng hạng long thể xác. Trương Đại Pháo làm ra kinh người phỏng đoán, Hạng Long so với hắn năm đó còn muốn hung ác điên cuồng một đoạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sư tôn ngài sao lại tới đây? Vô Thanh vô tức ở giữa, Trương Viễn Sơn xuất hiện ở đây, con mắt quét mắt Hạng Long, sắc mặt nghiêm túc. Man yêu kinh, man thần chi huyết, tốt tốt tốt hảo hảo. Trương Viễn Sơn cảm xúc kích động, đống nhiên nâng lên đại thủ, bắt đi Hạng Long. Nửa ngày sau, một tin tức truyền khắp thiên hà đầu tiên, Hạng Long trở thành Mặc Thái Sơn quan môn đại đệ tử. Tốt, ta nói khắp thế giới tìm không thấy các ngươi, các ngươi vậy mà trốn ở chỗ này an vũng uống trộm, tức chết ta rồi. Mục Hinh tức giận đến Dương Nhanh muốn vớt, chỉ vào bọn hắn nói xuống: bản tiểu thư giúp các ngươi trẻ giấu, có ăn ngon vậy mà đều không gọi tới ta, ta tức giận, ta muốn đi vào trấn, ta muốn đi mật báo. Quân Thiên đều nhanh gầy thành da bọc xương, mỗi ngày đều tại ho ra máu, sinh mệnh tinh khí hao tổn nghiêm trọng, không thể không mạo hiểm đun như dao long bảo nụ khôi phục hao tổn. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại doanh nhân, một đám sư huynh vây quanh lấy lòng ngươi, chỗ nào còn cần chúng ta? Lão Lục Bàng đại eo thô, sống sờ sờ thì theo sơn. Hiện tại Mục Hinh đã leo lên Mỹ Nhân bảng, Thiên Hà động Thiên truy cầu đệ tử của nàng cũng đếm không hết đúng thế, cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai. Mục Hinh phi thường tự luyến, nàng thanh xuân tịnh lệ, dáng người rong ròng cao dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên mặt chất đầy lánh khốc ngạo kiều. Nói ngươi béo ngươi còn thở lên, quân thiên đầy bụng im lặng. Béo, bạn tiểu thư trô nằm mập. Mục Hinh không nể mặt, nàng da như mỡ đông, trắng như tuyết cơ thể quang huy lấp lóe, dung nhan đẹp đẽ như ngọc, tóc ngắn như mây tại tung bay, rất có tự tin. Tư muội, hắn tại khen ngươi. Lao pháo nhát nhở. Nghe vậy, Mục Hinh giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, tính tình của nàng tùy tiện, rất là ngay thẳng. Hai tay ôm ngực khẽ nói, không cần tận lực điểm phá, biết là được. Mắt thấy mới là thật. Đại mập mạp vội vàng bu lại. A, tiếp lấy hắn kêu thảm, hốc mắt con bị đôi bàn tay trắng như phấn đánh thành mắt gấu mèo, lại giống là lớn bóng ra, bị mục hình một cước đạp xuống núi. Mục hình vô vô ngọc thủ, Dương Dương đắc ý, điển hình quả ớt nhỏ. Quân Thiên kinh ngạc, mục hình đến cùng là tu vi gì? Tựa hồ thương thế của nàng còn không có dưỡng tốt. Bất quá nghĩ đến trưởng thương màu bạc, Quân Thiên không ngoài ý muốn, đừng nhìn nàng không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thật có chút thâm bất khả trắc. Ban đêm Quân Tiên xếp bằng ở trong Đạo Quan, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, vương thú bảo nhục bổ dưỡng công hiệu cực mạnh, rất nhanh khôi phục lại cường thịnh trạng thái, tiếp tục quan sát Tổ Sơn. Đứng sừng sững trong đêm tối Tổ Sơn, vô cùng mê mông, như là ngủ say viễn cổ thương lòng, mà Quân Tiên nhỏ bé như là con trùng, mỗi một lần quan sát đều muốn tiếp nhận đáng sợ uy áp. Hắn vẫn còn ho ra máu, thời khắc gặp phải sinh mệnh uy áp tàn phá, đặc biệt có thời điểm nhục thân nghênh đón hủy diệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ thành một mảnh tiếc tro. Sư Tôn, ta thế nào cảm giác sư đệ trạng thái càng ngày càng nguy hiểm. Chúng đại pháo hãi hùng kia vậy? liên tiếp trọng thương khôi phục, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại kinh lịch tử vong phong hiểm. mầm non kinh lịch cường bạo nhất phong vũ tàn phá, khả năng trưởng thành là đại thụ che trời. trương viện sơn nhàn nhạt đáp lại, tổ sơn tương đương một cái to lớn sân thí luyện, xem càng sâu chịu được ma luyện liền càng mạnh, chỉ có chân chính hợp cách một ngày, khả năng gõ mở mạnh nhất sinh mệnh đường. Vào buổi sớm hôm nay, quân thiên hai mắt mở to, hắn cảm thấy tổ sơn tựa hồ sống lại, điện hỏa thời gian ở giữa thức tỉnh, như là hóa thành thôn thiên cổ thú. đây là cái gì lực lượng? quân thiên thấy được tổ sơn uy ngạ, chậm rãi thổ nạp ở giữa. Đầy trời đại tinh đều muốn rơi xuống, trên trời mặt trời đều muốn bị thôn đi, hết thảy đều muốn biến thành tổ sơn chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Tựa hồ thâm uyên thôn tinh không, tổ sơn lắng đọng lấy nặng nghề lịch sử tang thương, tựa hồ kinh lịch trăm ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ cự nhân, lại như cùng ở tại chỉ dẫn vũ trụ chúng sinh sinh mệnh khởi nguyên hải đăng. Mặc dù rất nhanh hắn bình tĩnh, nhưng là quân thiên có trọng đại thu hoạch. Quân thiên ngồi xếp bằng 9 ngày 9 đêm, liền vào đêm ấy, mưa to rả rủa, sấm sét vang rộ, xếp bằng ở đỉnh núi cái bóng, đương nhiên cùng tổ sơn hợp làm một thể. Quân Thiên thân thể bộc hơi lấy sáng chói ánh sáng huy, phản phát sinh mệnh khởi nguyên hạt giống tại nóng bỏng sáng lên, cất giữ vạn vật tinh hoa mãnh liệt sôi trào, đơn giản tạo thành hoàng kim thánh lực tại gào thét. Đốt. Quân Thiên mở ra sáng như tuyết con người, thân thể bộc phát ra vạn vật quang huy, tiếp theo hình thành vạn vật hải nhãn, một hít một thở ở giữa, đoạt thiên địa tạo hóa. Giang rắc. Hắn kéo đức đáng sợ nhất gông xiềng, trên thực tế đạo này gông xiềng là không tồn tại, giống như là phá vỡ thiên địa chói buộc, sẽ rách hết thể ngăn trở, triển khai lần thứ 10 thoát thai hoàn cốt. Ông. Cùng lúc đó, cổ lão đạo quan bên trong bay ra ngoài một đạo thánh bảo bản nguyên, trong chốc lát xuyên qua đến quân thiên nhục thân bên trong. ầm ầm, ầm vang ở giữa, tổ sơn bị một tầng khủng bố màn sáng bao phủ lại, một cái khô lão đại thủ từ trên trời ra xuống, chụp vào quân thiên thân thể, nương theo lấy lạnh lùng lời nói, mượn thánh bảo bản nguyên dùng một lát, viễn sơn sư bá ngươi có thể tuyệt đối không nên ngăn cản, không phải vậy liền muốn sớm tọa hóa, đuổi về với bụi, đất về với đất. pha trả về mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hanh tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. chương hai thánh tư. Quân Thiên xếp bằng ở mưa to thế giới bên trong, thân thể mông lung thất sát hào quang, phản phất xếp bằng ở bên Ngông vân Hải bên trong, lại bị Thánh Bảo tinh hoa bổ dưỡng. Đây là thế nhân khó có thể tưởng tượng tạo hóa, Thánh Bảo bản nguyên ẩn chứa vô lượng thần năng, phiêu lưu lấy đại đạo tản tiến, có đoạt thiên điệu tạo hóa công hiệu, thập biến khó khăn bực nào. Mặc dù Quân Thiên xem thấu hết thảy, phá vỡ gông xiềng, nhưng là muốn cực hạn thuế biến, tất nhiên cần đáng sợ vật chất bổ dưỡng trưởng thành, khả năng phá vỡ cực cảnh cửaải. Tất nhiên, Trương Viễn Sơn tự nhiên xem càng xa, đây là một lần điều kỳ quái nhất tái tạo sinh mệnh, lấy Thánh Dược tinh hoa phụ tá là tốt nhất. Thánh bảo tinh hoa có thể thay thế. Ầm ầm. Quân Thiên đột phá thời khắc mấu chốt, giáng mua đại thủ từ trên trời giáng xuống, đầu ngón tay đan sen tiệm điện, muốn xé mở quân Thiên thân thể, đem thánh bảo bản nguyên cấp đi. Sư đệ. Trương Đại Pháo sắc mặt kinh biến, thân thể ầm ầm lập tức đứng lên, khí thế biến đổi lớn, như là đứng sừng sững tại giữa thiên địa trận mắt kim cương, lồng ngực bạo dũng ra sát ý, tràn đầy một câu ngoài ta còn ai bá khí. Thằng nhãi danh ngươi dám? Trương Đại Pháo như là biến thành người khác, tiếng giống như sấm, quyến ấn vô song, xông đi lên chặn giàn mua đại thủ, đầy ngập nộ huyết cũng đang kích động. Sát ý như biển đang sôi trào. Sư đệ, Thánh bảo tinh hoa đã bắt đầu dùng không được phân tâm, hỏa tốc xung quan. Trương đại pháo tư thái cuồng dã, lạnh lẽo con ngươi quét về phía tứ phía bắt hoang, hận không thể đem thiên cho xé mỡ, đem mưa to gió lớn cho đánh chìm, giết chết hết thảy ngắn trở. Đông đông đông, tiếng bước chân truyền đến, một vị tóc trắng xóa lão nhân từ trên trời giáng xuống, quầng lưng thân thể, chống kim sắc quải trượng, ánh mắt viết đầy tàn lạnh. Khí đồ, ngươi muốn ngăn con đường của ta sao? Đinh Thiên Sơn mặc dù giản ư, nhưng là chiến lực vô cho hoài nghi, thể nội gào thét ra lật trời thần năng. Phô thiên cái địa, bao phủ cả tòa tổ sơn. Cùng lúc đó, tổ sơn bị một tầng màn sáng che phủ lên, nơi này liền xem như đánh tới lật trời cũng sẽ không truyền ra bất luận cái gì phong ba. Trương đại pháo khuôn mặt lạnh lùng, thân thể bộc phát ra quang mang che đậy quan thiên, kiêng lớn lao thần uy, lạnh lèo nói, lao thất phu, ngươi đại lịch bất đạo, dám can đảm ở tổ sơn cường sát đệ tử, cướp đoạt tạo hóa, tội không thể tha. Khí đổ, ngươi thật to gan, dám giao hấn lên vi sư đến rồi. Đinh Thiên Sơn âm lãnh cười một tiếng, thôi được, nhường sư tôn đến chỉ điểm một chút người tu hành, nhìn xem những năm này tại phí trên đường có hay không một tia tiến bộ với anh Đinh Thiên Sơn đại thủ huy động bốc hơi lấy thô to thiểm điện chi quang thiểm điện âm thanh rung động ầm ầm buộc phát lực công kích mãnh liệt một mạng lớn kim cương hộ thể trương đại pháo ngửa mặt lên trời gáo to màu đồng cổ thân thể hùng hực một tòa to lớn kim trung bao phủ thân hình của hắn chấn động ra kim sắc gợn sóng giống như sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt kim cương hộ thể lại là giống to một tiếng trương đại pháo tư thái cùn dã lấp lánh ra vạn trọng đạo ngân kích thích trung lớn màu vàng nóng đỉnh thiên lập địa ngăn chặn hết thể sát phạt a không nghĩ tới ngươi nhập đạo Đinh Thiên Sơn kinh ngạc, huy động đại thủ tràn ngập ra thần thông thánh pháp quang trạch. Một kích này uy lực tuyệt luân, đánh nứt phun trào mà đến loạn sóng. Trường ấn đặt tại trung lớn màu vàng nóng bên trên, nhường hắn chiến minh. Kim cương hộ thể, trương đại pháo cố nén hủy diệt chân áp, phóng thích lục thân tinh hoa xuyên qua kim trùng, có thể nhìn ra hắn tín niệm siêu tuyệt, dù cho là phế bỏ, cũng có liều chết đánh cược một lần dũng khí. Lục thể của hắn thiêu đốt, lỗ chân lông đổ máu, đơn giản tại hiến tế sinh mệnh. Có thể làm sao? Đinh Thiên Sơn đại thủ đơn giản tạo thành tử sắc lôi hải, chấn kim trùng toát ra lớn vết rách, vang trương đại pháo thân thể loạn chiến. Hành bay về phương xa, trương đại pháo thân thể vỡ tan, hiện đây đại đạo vết thương, nên ở nước mưa bên trong, thống khổ đều nhanh muốn chết mất, nhưng thủy trung không rên một tiếng, ánh mắt tràn đầy đáng sợ sát ý, lao thất phu, trương đại pháo dễ dỗi lấy muốn đứng lên, nhưng làm một lần tiếp lấy một lần vừa ngã vào trong nước bùn, nhục thân đổ máu, hiện đây đại đạo vết thương, thảm liệt không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên lai là không chọn vẹn nhập đạo, thu đại đạo tổn thương lại còn có thể chống đỡ mấy chục năm. đinh thiên sơn có chút kinh hãi, đại đạo tổn thương cỡ nào tàn khốc, mỗi một ngày đều như là bị thiên đao vạt quả, đau đến không muốn sống thế nhưng là trương đại pháo vậy mà chống mấy chục năm những năm này thật là khổ ngươi vi sư sớm tiễn ngươi lên đường đinh thiên sơn bấm tay một điểm chặn đánh đánh chết trương đại pháo ngươi đây là làm ta không tồn tại trương viễn sơn cất bước đi tới viễn sơn sư bá ngươi đã giả đinh thiên sơn ngừng lại lắc đầu nói hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi thánh bảo tinh hoa rơi vào một cái phế vật trên thân thật sự là phung phí của trời hôm nay nếu như ngươi dám can đảm ngăn cản ta ta liền giết sạch tổ sơn nhất mạch hắn biết rõ cướp đi thánh bảo bản nguyên sự tình một khi bại lộ hắn sống không được Bất quá Đinh Thiên Sơn rõ ràng bản thân thọ nguyên không nhiều, đem Trường Viễn Sơn liều chết cũng không hưởng công đời này. Nhìn xem vẫn như cũ cất bước đi tới ông lão tóc xám, Đinh Thiên Sơn cười lạnh nói: Ngươi cho rằng ta đang nói dối sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hùng quan người hộ đạo sao? ầm ầm. Đinh Thiên Sơn khí tức cho dù ở giữa leo lên đến cực hạn trạng thái, nhanh khô kiệt linh thai bước lên thô to thiểm điện quan trạch, có thể so với như núi cao bao la hùng vĩ, vị lực vô biên. Chấn sát. Đinh Thiên Sơn quát lạnh, song trưởng bạo dũng ra một cái tiếp lấy một cái thô to thiểm điện. Xuyên qua thiên địa, che mất Trương Viễn Sơn. Trương Viễn Sơn nhàn nhã nhàn bước mà đến, thể xác cứng rắn như là thánh liệu, không gì không phá, đạo ngân không cách nào ma diệt, thần thông cũng là không cách nào ma diệt. Làm sao có thể? Đinh Thiên Sơn khuôn mặt kinh biến, hắn vừa rồi đánh ra thế, nhưng là một môn chuẩn thần thông. Đinh Thiên Sơn bỗng nhiên huy động kim sắc quải trượng đánh ra bóng ánh khắp nơi thần quang, nhưng là Trương Viễn Sơn cơ thể bất hủy bất diệt, liền ngay cả sợi tóc cũng như là thần thiết, phản chấn ra một mảnh hỏa tinh. Lục thể của ngươi vậy mà có thể tiếp nhận trọng bảo công kích? Đinh Thiên Sơn kèm chút dọa nước tiểu, ném động vài trượng đánh tới hướng Trương Viễn Sơn, tiếp theo quay đầu điên chạy rời đi. Oen. Trương Viễn Sơn cong ngón búng ra, xé rách ra kim sắc quả trượng, rất khó tưởng tượng nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu, đơn giản chính là ngủ say man tiên long. Cùng lúc đó, hắn tay háo hất lên, bước lên ra một mảnh thần quang, hóa thành ngàn vạn thần liên chói buộc Đinh Thiên Sơn. Tại sao có thể như vậy? Đinh Thiên Sơn sợ hãi, thân thể như là bị hoàn toàn đại sơn chân áp lại, tiếp theo bị Trương Viễn Sơn nắm trong tay. Trương Viễn Sơn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, đầu ngón tay bắn ra vết kiếm sẽ mở đinh thiên sơn bụng dưới bắn tung tóe máu tươi hắn lắc lắc đinh thiên sơn thân thể tàn phế trong bụng linh thai chảy ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa chảy xuôi đến trương đại pháo thân thể tàn phế bên trong a sư bá đừng đừng a đệ tử biết sai rồi đạo ra linh thai thần năng tiết ra ngoài mỗi một cái hô hấp đi qua đinh thiên sơn thọ nguyên cũng tại sói mòn cơ thể cũng tại giả yếu hắn không gì sánh được sợ hãi phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ đừng a sư bá tha cho ta đi ta cũng không dám nữa ổn nào trương viện sơn nhũ mày một bạn thai đem đinh thiên sơn đầu đập nát đồng thời hắn tay háo hất lên đánh sơ sát bao phủ tổ sơn phát trận, không tốt, đi mau, trốn ở trong mây đen mấy vị lão quái vật sắc mặt đại biến, ý đồ muốn chạy trốn lại sâu cảm giác tuyệt vọng, một góc ống tay háo đã bay đi lên, khủng bố như là vũ trụ đại hấp động, phiên giang đảo hải, không gì làm không được, những thứ này hư không hóa kiếm đạo, cùng quan thiên ngọc thi triển hoàn toàn khác biệt, đối với trương viễn sơn tới nói, sơn xuyên thảo mục đều có thể thành đạo, một luồng sợi tóc cũng có thể diễn dịch ra thần thông chi uy, một góc ống tay háo phun ra kiếm mang, chém rách ba vị lão quái vật thân thể, bạo liệt thành một mảnh huyết vụ tính cả thần hồn bị xé thành mảnh nhỏ, phiêu tán tại giữa thiên địa. mưa to mưa như chút nước thế giới bên trong, trương viễn sơn giống như thần ma đứng sừng sững ở tổ sơn, nhìn xuống tứ phương, khí huyết như biển, khủng bố tuyệt luân. trương đại pháo run rẩy đứng lên, đón mưa to gió lớn, phóng tới đinh thiên sơn suy bại nhục thân, một đầu đem đụng nát trong hư không. a, nghiệt đổ. đinh thiên sơn phát ra bi thảm không gì sánh được tiếng giống, hắn sống không được, kết cục thê thảm không gì sánh được, bị đã từng trục xuất môn hạ đệ tử đụng nát thành huyết vụ. ông, quân thiên xếp bằng ở thánh bảo tinh hoa hội tụ thánh lô bên trong. Thời gian ngắn ngủi hắn cùng Thánh Lô hợp nhất, đơn giản trở thành Đại Đạo Thánh Bảo Hóa Thân. Trương Viễn Sơn sắc mặt nghiêm túc, bế tay một điểm đem nhóm này khu vực bao trùm ở. Quân Thiên đột phá động tĩnh quá lớn, Thánh Lô đang thiêu đốt, hút vào động thiên sinh mệnh tinh hoa, phản phủ nhục thân. Trên thực tế, đây không phải thoát thai hoàn cốt, mà là sinh mệnh tại cực hạn diễn biến. Quân Thiên cảm thấy tự thân to lớn như thiên, mỗi một cái hô hấp cũng như là cá voi hút nước, đoạt vạn vật tạo hóa tái tạo sinh mệnh. Đặc biệt là Quân Thiên cùng Tổ Sơn ngắn ngủi hợp nhất, đơn giản hóa thành Biển Cổ Đại Năng, đem thập đại chuyển thừa sơn lắng động tinh hoa cũng đoạt lấy. Tổ Sơn tại tăng thêm Thánh Bảo tinh hoa, Quân Thiên đánh vỡ hết thể gông xiềng cùng ngắn trở, đột phá quá trình không gì sánh được thuận lợi, cho dù nhục thân mệnh luôn cũng lớn mạnh một đoạn. Ta dựa vào, Trương Đại Pháo thương thế nên đón chuyển biến tốt đẹp, hắn bị Quân Thiên phía sau hiện ra dị tượng dọa sợ, đã hiện ra 20 đầu Mơ Hồ Hoàng Kim Cự Long. Ngang ngang ngang, như là vạn long xuất hải, Quân Thiên sinh cơ tuyệt đỉnh, phía sau dị tượng lại một lần nữa nên đón tăng vọt, trong chốc lát tăng vọt trở thành 24 đầu cự long dị tượng. 24 chữ thiên. Trương Viện trên thoải mái cười to, 24 đầu Mơ Hồ Cự Long bao phủ Quân Thiên đem sấn tháp giống như tuyệt thế thiên vương. 24 chư tiên tạo thành mơ hồ vực trường không gian, đan dệt ra đặc biệt pháp trận đang vận hành, chấn động ra kinh khủng sinh mệnh uy áp. Trương đại pháo vô cùng kích động, cực hạn bên trong cực hạn, 24 chư tiên một khi phơi bày ra, cái gì 12 thiên cương. Như là giấy rách bị cường thế xé rách, đây chính là tổ tiên đường cường đại, Quân Thiên đã leo lên đến chuyển kỳ lĩnh vực. Ầm ầm. Chờ đợi hết thảy đột phá hoàn tất, Quân Thiên thân ảnh bước hơi ra mơ hồ thánh uy, giống như là ngủ say tiểu thánh nhân tại tổ sơn thức tỉnh. Trên ngọn Long Sơn, gia ngưng tiếp theo cổ trong động phủ đi ra. Ánh mắt hồ nghi quét về phía tổ sơn một khu vực như vậy, ẩn ẩn cảm nhận được một loại không hiểu ý áp. Tại núi xanh giữa sơn núi, ngũ hình mắt to sáng lạn rực rỡ, chấm như tuyết cơ thể trong đêm tối chiếu lấp lánh. Nàng nghi thần nghi quỷ liếc nhìn tổ sơn khu vực. Tại cái này mưa to mưa như chút nước ban đêm, một cỗ khổng lồ chiến thuyền lái về phía thiên hà động tiên, bên trong đi ra một lớn một nhỏ hai thân ảnh, đặc về động tiên phúc địa bên trong. Trong đó một vị bạch tỷ lệ, bạch hài thiếu niên, có khí phách không gì sánh được đặc biệt linh hoạt kỳ ảo khí chất, thân thể bị trắng như tuyết vũ khí che phủ lên, giống như là đi lại ở trong nhân thế trích tiên. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía tổ sơn phiến khu vực này. Như mày thế nào? Dẫn đầu lão vải lão giả kinh ngạc. Từ nơi này có thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn cực lớn. Thiên Hà động Thiên ba vị phó động chủ tự mình nên đón, còn có thánh tử cùng đi tại trái phải. Không có gì. Thiếu niên áo trắng khẽ lắc đầu, hẳn là cảm giác sai. Cái này trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn sinh ra nguy hiếp, cho dù là Thiên Long mệnh luân hay là Tinh Nguyệt mệnh luân cũng cũng phải đứng dịch sang bên. Vậy lại làm một cỗ khổng lồ chiến thuyền lái về phía động Thiên phúc địa bên ngoài. Hơn mười vị cường giả lục tục ngo ngoe nghe đi tới, thần uy mênh mông cuồn cuộn, giống như hóng ánh khắp nơi tinh thần, không gì sánh được loá mắt. Tại đội ngũ tối hậu phương, một vị ăn mặc hà y, trải lấy bốn ngựa, duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương hiếu kỳ quan sát thiên hà đột tiên. Nàng mắt to thanh tịnh không tí vết, ẩn chứa linh tính, xem nhật nguyện tinh thần, xem thảo mộc sơn xuyên, đối với bất kỳ cái gì sự vật đều yêu kỳ, nhưng là luôn có loại này khí chất ưu buồn, cùng tuổi của nàng không tương xứng. Thời gian này, nàng cái kia một đôi so hài nhi còn tinh khiết hơn xinh đẹp đôi mắt, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trong chốc lát xem thấu tổ sơn phong ẩn, truy tìm đến đầu nguồn phương hướng. Chương 222: Vân Tịch đến. Vân Tịch xinh đẹp đáng yêu, nàng nhíu mũi ngọc tinh xảo, hướng về phía ngăn trở hắn tầm mắt áo bào sám lao đầu cơ cơ quả đấm. Đây là nàng lần thứ nhất ly khai sơn môn, mặc dù bên người trưởng lão cầm đoán nàng rời đi chi phối, nhưng Vân Tịch ánh mắt thời khắc dập dờn ra dị sắc, có thể thấy rõ đến thế gian văn vật. Nàng đối cái gì cũng tò mò, thanh tịnh hoàn mỹ con mắt đen lúng liếng đi dạo, mặc dù nhìn có chút u buồn, nhưng là cổ quái tinh linh, tràn ngập tiên linh ba động. Ánh mắt này, Trương Viễn Sơn một mặt thâm trầm Sa sa dò xét Hà Y phất vối tiểu cô nương, đối với nàng đồng thuật cảm thấy kinh hãi. Một cái đại thời đại muốn tới sao? Trương Viễn Sơn nói nhỏ, thiếu niên áo trắng, Hà Y tiểu cô nương, tiềm chất không gì sánh kịp, tương lai nhất định đi đến thông thiên đại đạo. Quân Tiên đột phá hoàn tất, thân thể lấp kín không giống bình thường năng lượng, giữa lúc giơ tay nhấc chân chạy ra vô tận thần lực, cũng hình thành hoàng kim thần hỏa thiêu đốt tại bên ngoài cơ thể. Quân Tiên đã thấy rõ đến long tượng cánh cửa, bất quá lây hắn nội tình muốn xông quan cũng không dễ dàng. Đa tạ tiền bối đại ân. Quân Tiên đứng lên tham viếng hành đại lễ, phần ân tình này quá lớn một đạo thánh bảo bản nguyên tắc thành cho hắn thập biến thân thể vân thiên ta có thể đến giúp liền nhiều như vậy phá quan long tượng là cá vượt long môn nhớ lấy chuẩn bị mở ra hoàn toàn đột phá nếu không thất bại tổn thất sẽ rất lớn trương viện sơn nhắc nhở quân thiên hiện tại đã phóng ra trọng yếu nhất cửa ải tương lai có rất lớn hy vọng không thiếu sót nhập đạo có lẽ cũng có thể tạo nên ra không thiếu sót nhục thân tiên thai nói không chừng còn có hy vọng mong manh tạo nên ra trong truyền thuyết nhục thân thánh thai trên thực tế quân thiên có kim dương kính hàng lái chấn nguyên quả hẳn là ở bên trong chỉ cần hắn có thể trên đấu giá hội đấu giá được thái dương thần hỏa liền có thể mở ra bảo tàng thuận lợi hoàn thành phá quan liếc nhìn đầy người đại đạo tổn thương trương đại pháo quân thiên không do dự đem khởi nguyên kinh văn chép lại giao cho trương viễn sơn cùng trương đại pháo quan sát đây là khởi nguyên kinh trương viễn sơn giàn mua đại thủ mãnh liệt rung động kinh hai nói khởi nguyên kinh vạn vật khởi nguyên chi kinh văn không nghĩ tới bảng kinh văn này thật vẫn tồn tại ngài giải quá khởi nguyên kinh quân thiên kinh dị khởi nguyên kinh danh xưng là tổ tiên đường mẫu kinh nguyên thủy nhất cùng cổ lão tương truyền tổ tiên thời đại hết thề cường đại kinh văn đều là theo khởi nguyên kinh bên trong diễn biến đi ra Trương Viễn Sơn thán phục một tiếng. Thiên Điệu mẫu Kinh, Vạn Kinh đứng đầu, Khởi Nguyên Kinh đáng sợ ở chỗ, hắn bao hàm và hiện diện, ẩn chứa hết thảy Khởi Nguyên ảo rượu, dùng cái này kinh nhập một người, tương lai chờ đợi mạnh lên, liền có thể theo Khởi Nguyên Kinh bên trong, diễn biến ra thuộc về mình kinh văn. Trương Viễn Sơn nắm giữ một phần cổ lão tổ tiên kinh văn, nhưng là hắn cho rằng tổ tiên đường cần dựa vào tự thân đi tìm mỏi, tu hành người khác kinh văn tính hạn chế quá lớn. Hiện tại có bản này chí cao chỉ dẫn kinh văn, Trương Viễn Sơn như nhận được chỉ bảo, cười không ngậm mồm vào được, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, tổ tiên đường bước ngoặt muốn tới sao? Trương Đại Pháo hưng phấn không gì sánh được. Trương Viễn Sơn nghiên cứu tổ tiên con đường ngàn năm. Nếu như hắn có thu hoạch, nói không chừng có thể trải vớt ra một cái không thiếu suất đường. Quân Thiên do dự một hồi, nên miệng cười một tiếng. trưởng lão, văn bối có cái yêu cầu quá đáng. Trương Viễn Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, có dám cứ thả? Quân Thiên mở ra tinh thần bảo tháp, một đôi ngân sắc cự sĩ vắt ngang ở trên mặt đất, hiện đầy rườm rà đạo ngân, giống như là hai cái thiên kiếm, mang cho người ta uy hiếp chí mạng. Cự sĩ Long, Trương Đại Pháo giật này mình, cả kinh nói, ta nói sư đệ, thứ này nguyên là thế nào làm được? Hoàn chỉnh cự sĩ long cánh a phóng trên đấu giá hội cái giá trên trời trên đường nhận được quân thiên cười cười bình thường luyện bảo sư còn chưa có tư cách đem vật này rèn luyện thành bảo vật nếu như trương viễn sơn nguyện ý xuất thủ kết quả là hoàn toàn khác biệt tài liệu này không tệ có thể chế tác thành phi hành cánh chim trương viễn sơn nuốt nuốt sợi dâu chợt cười thần bí ta cho mặc thái sơn tìm một cái quan môn đại đệ tử hắn hư không đạo đi hiện tại có thể phát huy được tác dụng tế luyện như thế quy mô trọng bảo là khổ sai sự tình đặc biệt đem cự sĩ long cánh tiềm năng toàn diện khai của gia. lấy mặc thái sơn hư không đại đạo mới là nhân tuyển tốt nhất đa tạ tiền bối, chỉ là quân thiên muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì, mau nói. trương viễn sơn thúc giục, quân thiên kiên trì lấy ra một cái hoàn chỉnh giao long ngân. trương viễn sơn cũng ngập bước, cái này giao long ngân hung uy trần thế, như là có thể chế tác mà thành dây cung, có thể nghĩ trình độ kinh khủng, tuyệt đối có thể bắn giết đại nhân vật. mặc dù nói mỗi một dạng trọng bảo cũng cần thời gian lắng đọng khả năng thành hình, bất quá vương thú vật liệu bản thân tiểu ẩn chứa cường đại ngọn nguồn hủy diệt, chỉ cần tiến hành cải tạo chính là siêu cấp sát khí. ngươi lề mề lề mề, chẳng lẽ còn có cái khác vương thú vật liệu? Trương Viễn Sơn nhíu mày, khi thấy Quân Thiên lại lấy ra một đôi dao long sừng thú, Trương Viễn Sơn không phản bắt được. Trương Đại Pháo trong mắt kém chút trường đi ra, giật mình nói: Ta nói sư đệ, ngươi đây cũng quá dọa người, ngươi có phải hay không giống như Thánh Tử, đụng phải kéo dài hơi tàn vương thú. Giao long trên người hai loại bảo vật, kỳ thật đều là hạc long. Quân Thiên đáp lại: Sư Minh, vương thú thi hải không được phép tiết lộ ra ngoài, phủ nhận có ít người sẽ tức giận. Trương Đại Pháo lập tức minh bạch, sắc mặt âm tình bất định, Thiên Hà Thánh Tử thật là gan to bằng trời, phong vương cũng dám động ý đồ xấu liền không sợ chuyển đi chết không có chỗ trốn sao? Trương Viễn Sơn lười đi quản những thứ này dơ bẩn sự tình, nói ra cần thời gian ba năm tháng chậm rãi chờ đi. Bao tố dần dần bình tĩnh. Quân Thiên chạm ở trong màn đêm nắm đấm chậm rãi năm chặn tự lầm bẩm Long Tượng nhập đạo nhanh rất nhanh phá Long Tượng lấp đầy tiềm năng nội tình tu vạn đạo thể nội vạn vật đạo con đường cường giả cách Quân Thiên càng ngày càng tiếp cận đồng dạng nguy hiểm cũng càng ngày càng tiếp cận Quân Thiên đã có mãnh liệt cảm giác cấp bách hắn nhất định phải đuổi tại thân phận bại lộ trước đó có tự vệ thủ đoạn trong đạo quan. Trương Đại Pháo lật xem khởi nguyên kinh, xem như xi si như say, nội tính của hắn vốn là cực cao, càng là hiếm thấy kim cương thể, như thế thể chất tu hành đến cực hạn, có thể so với thần thiết trọng bảo, cường đại tuyệt luân. ầm ầm, Trương Đại Pháo miệng tụng khởi nguyên kinh, trải vớt tự thân con đường, đầy người đại đạo vết thương phát sáng, có chút không chọn vẹn đạo ngân ghép lại cùng một chỗ. Rõ ràng, thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp, nói khỏi bệnh hợp bộ phận, thân thể lộ ra khí huyết cường thịnh một mảng lớn, có thể sương đỉnh tiêm nhập đạo cấp ngồi xếp bằng tại giữa thiên địa. Trương Đại Pháo con mắt có chút tớt át, cha tấn hắn mấy chục năm đau sốt yếu bớt hơn phân nửa. Hắn gầm nhẹ phát ra tiếng cùng thiếu, có lẽ tương lai thật có thể đi thông. Đông đông đông. Đột nhiên ở giữa, một trận tiếp lấy một trận trùng vang âm thanh dập dờn mà đến, Quân Thiên theo trong yên lặng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện cũng gần chưa rồi. Siêu cấp đấu giá hội mở ra. Quân Thiên hỏa tốc xuống núi, chạy tới Phường thị khu. Phường thị khu tương đương bí mật, là độc lập bên trong động thiên, ngoại giới người muốn tới đây giao dịch cần thông qua hư không trùng động. Tiểu thế giới này phồn hoa hưng thịnh, đông dục tất cả lớn đỉnh tiêm thương minh ở chỗ này đều có cửa hàng, thần châu các địa bán không cần nói vẫn như cũ chiếm lấy một mảnh trung tâm quảng trường. Quân thiên ăn mặc một thân rộng lớn hấp bảo, tránh né một chút đệ tử ánh mắt, dựa vào thần châu các khách quý lệnh bài thuận lợi đi vào. Vị tiền bối này, phong khách quý bên trong tiếp đai hắn lao giả hãi hùng khiếp vía, đây là thần châu các quy cách cực cao lệnh bài, gần với động thiên chi chủ, tầng cao nhất ngoan nhân. Làm hắn thông qua kiểm tra lệnh bài tin tức, sắc mặt lập tức biến đổi, cái này thế nhưng là một vị khó chơi chủ, từng tại bắc cực thành móc ra hư không trùng nguyên dịch, từ đó danh truyền thiên hạ. Bất quá liên quan tầng cao nhất ngoan nhân truyền thuyết rất ít, từ khi lần trước đại hội đấu giá kết thúc. Hắn như là bước hơi khỏi nhân gian, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện tại tiểu thế giới này. An bài mượn phòng." Quân Tiên nói. "Lão giả do dự một chút, chính là nhắm mắt nói, vị tiền bối này, lần hội đấu giá này quy cách cùng dĩ vãng khác biệt, tầng chót nhất phòng khách đều là động thiên chi chủ, ngài." Quân Tiên một mặt đạm mạc run lên ống tay áo, liên miên vương thú vật liệu chất đầy phòng khách, cái này khiến lão giả sắp nứt cả tim gan, cái này chủ đến cùng là lai lịch gì? Tay nhỏ vung lên, ba loại vương thú vật liệu. Cái gì động thiên chi chủ chuyên môn? Liên xếp như nhỏ yếu nhất vương thú cũng có tư cách xưng là động thiên chi chủ cấp lão giả đầy đầu mồ hôi lạnh run rong nói ngài tự nhiên vẫn là tại tầng cao nhất tự nhiên là chúng ta thần châu các khách nhân tôn quý nhất rất nhanh hắn lấy đi phòng khách quý bên trong vương thú vật liệu chợt mở ra bên trong cỡ nhỏ truyền tống trận đem quân thiên tiếp đón được số một phòng khách cái này biểu thị quân thiên đã trở thành thần châu các siêu cấp khách hàng lớn ba loại vương thú vật liệu tối thiểu nhất là mấy trăm cân linh thai thạch khủng bố giá trên trời nếu như quân thiên đem dao long gần cái này ba loại vật liệu lấy ra giá trị càng thêm không hợp thói thường thần châu các là làm ăn Siêu cấp khách hàng so động thiên chi chủ đều muốn tôn quý, thưởng thụ phục vụ đãi ngộ càng là tốt nhất. Giờ này khắc này, Thiên Hà Thánh tử tức giận không gì sánh được. Hắn tự mình dáng Lâm Thần Châu các siêu cấp đấu giá hội, lấy quán quân vương thân phận, không phải an bài tầng cao nhất phòng khách sao? Chỉ bất quá là Thần Châu các cường giả nói, tầng cao nhất 10 cái phòng khách đã đủ quân số, cái này khiến Thiên Hà Thánh tử có chút tức ngỏi, liền xem như hắn tại cường đại cũng ép không được động thiên chi chủ. Tầng cao nhất thập đại phòng khách chìm nổi trong hư không, đan sen sáng chói đại đạo pháp tắc trật tự, mơ hồ bộc lộ ra khủng bố uy áp. Quân Thiên ngồi ở bên trong, Nhìn xuống lớn như vậy sàn bán đấu giá mơ hồ có thể cảm nhận được chúng quanh hư không động phủ bên trong như ẩn như hiện vô thượng ba động. Quân Thiên cảm giác sâu sắc kinh ngạc chín vị động thiên chi chủ đại giá quang lâm trận này siêu cấp đấu giá hội hẳn là có tiên chân trí bảo Vũ Di si. tiếng kinh hô truyền đến đến không hết ánh mắt đồng loạt liếc nhìn vào cửa nam tử cao lớn có chút quân bộ cường giả sắc mặt lạnh léo không nghĩ tới hắn sẽ đến tham gia náo nhiệt Vũ Di si gương mặt thu cuồng Khổng Vũ hữu lực tóc rối bời như thăng nước cùng thường ngày so sánh hắn không có gì thay đổi Tô Trường Thanh cũng tới hai vị này rất có bá vương tính tình nam tử. Vô luận đi ở nơi nào cũng làm cho người nhìn chăm chú. Tiện nhân này là lưu ý đến đi theo Vũ Si cùng tô Trường Thanh tới trước Từ Thấm. Ngân Thải điệp sắc mặt bá lập tức khó coi xuống tới. Ngân gia mấy vị cường giả sắc mặt âm trầm. Từ Thấm mấy ngày trước đây nhập đạo, Ngân Thánh Hạo phái người tặng lễ toàn bộ cũng bị lui trở về. Chuyện này làm ẩm ý ra phong ba không nhỏ. Ngân gia cảm thấy thật mất mặt. Dù sao cũng là chiến vương gia tộc, lại thêm Ngân Thánh Hạo thiên phú tuyệt đỉnh. Nếu không phải Từ Thấm trở thành băng lão đệ tử, căn bản không với cao nổi. Băng lão đối với cái này không nói thêm gì, hắn sẽ không buộc Từ Thấm cùng Ngân Thánh Hạo đi cùng một chỗ. Nữ tử kia chính là băng lão đệ tử mới thu. Đầu giá hội bên trong một chút lão quái vật tại giao lưu, từ khi băng lão hậu đại đi đến tổ tiên đường phế bỏ, các đại cường giả hậu đại cũng tranh đoạt lấy muốn trở thành băng lão đệ tử. Để cho người ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là, hắn sẽ chọn lựa một vị thiên phu không tính là quá mạnh tự thấm. Nữ hoa hoa này có lẽ có chỗ đặc thù gì, băng lão là cao quý đông thần châu mạnh nhất thần ý, tương truyền muốn kế thừa y bát của hắn, nhất định phải là vạn cổ khó gặp sinh mạng thể. Có người mở miệng, bực này thể chất hiểu rõ người thiếu chi rất ít, nghe nói nhập đạo sau khả năng triệt để thể hiện đi ra mà loại thể chất này không tồn tại cường đại trí lực, vẹn vẹn ẩn chứa cải tử hồi sinh đặc biệt công hiệu. Từ thấm lo lắng, nàng tới đây vì phụ thân mua sắm một dạng bảo vật, hy vọng có thể thuận lợi đi. Pha trả về mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 223, thiên thai dịch. Đông đông đông, ba tiếng tiếng chuông, biểu thị đại hội đấu giá mở ra. Ti đình hiên đứng ở hư không trên bệ đá, đấu giá hội mở màn đùa dỡn có chút xúc mục kinh tâm. Một tích thiên thai dịch, mỗi một tổ đấu giá mười dọn lại có thiên thai dịch, rất nhiều người đều thất kinh, vật này so thiên thai đậu còn muốn chân quý, bởi vì thiên thai dịch có thể lắng động mà thành thiên thai thạch. Tất nhiên muốn chờ chờ thiên thai dịch tiến hóa làm thiên thai thạch. Đọng một tí đều cần số thời gian vạn năm lắng động, đây là không gì sánh được tháng năm dài đằng đẵng, nhất đại tiếp lấy nhất đại động thiên chi chủ cũng chờ không dậy nổi. Thiên thai dịch có thể giúp nhập đạo cấp tạo nên đạo gia linh thai, nghe nói xác suất thành công có thể có 5/10, đặc biệt tương truyền linh thai cảnh cường giả có thể lấy thiên thai dịch có thể tiến hóa phẩm chất. Bất quá giá cả nhường khiến cùng đại nhân vật cũng nghẹn họng nhìn chân trối. Giá khởi điểm ổ đã là 5 vạn cân linh thái thạch. Tổ thứ nhất giá cả liên tiếp leo lên, một đường tiêu thăng đến 10 vạn cân đại quan. 11 vạn cân. Từ thấm đứng lên kêu giá, hắn đến nơi này chính là vì cho phụ thân mua sắm 10 giọ thiên thai dịch, hy vọng có thể thuận lợi tạo nên xuất đạo gia linh thai. Bởi vì lần trước đội bản thắng được, Từ thấm hiện tại giá trị bản thân cũng có chút phong phú, cầm xuống một tổ cũng không khó. 12 vạn cân. Ngân thải Điệp lạnh lùng lời nói truyền đến, nàng rõ ràng từ anh sự tỉnh, càng thêm không có khả năng nhường nàng đạt được. Mấy vị ngân gia trưởng lão nhíu mày, muốn nói cái gì cuối cùng trầm mặc. Thế hệ tuổi trẻ tranh đấu băng lão hẳn là sẽ không nói thêm cái gì. Giá cả một đường leo lên, vô luận từ thấm hô lên dạng gì giá cả, Ngân Thải Điệp từ đầu đến cuối theo sát phía sau. Tô trưởng thanh sắc mặt có chút lạnh, đợt thiên thai dịch không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn, hiện tại Ngân Thải Điệp liên tiếp nhảy ra làm rối, muốn cầm xuống một tổ có chút khó khăn. Nàng đã mua 3 tổ, nữ nhân này có ma bệnh sao? Từ thấm phi thường nổi nóng, nàng có 3 lần cơ hội đấu giá thắng, bất quá toàn bộ cũng bị Ngân Thải Điệp cho tiền hủ. Đấu giá hội khí phân có chút cổ quái. Có thể hô lên mười mấy vạn cân linh thai thạch khó tránh khỏi làm cho người nhìn chăm chú, đối với hai vị này, nữ tử minh tranh ám đấu cũng cảm giác sâu sắc kỳ quái. Có chút hiểu rõ nội tình không khỏi bật cười, ngân thánh hạo không coi ôn mỹ nhân về, ngân gia có thể cao hứng mới là lạ, bất quá trên đấu giá hội phản kích thật sự là không lý tính. 16 vạn cân linh thai thạch. Tổ thứ bảy cạnh tranh, ngân Hải điệp lặng lẽ liếc nhìn từ thấm, mang trên mặt chế nhạo tiểu dung, tiểu môn tiểu hộ có thể xuất ra bao nhiêu tài nguyên. 16 vạn cân lần thứ nhất. Ti đỉnh hiên huy động truy nhỏ con, lớn tiếng nói, 16 vạn cân lần thứ hai. Thành giao chỉ còn lại ba tổ thật sự nếu không cùng nhưng là không còn cơ hội ha ha ngân thải điệp nhịn không được truyền âm tới cố ý ghét bỏ từ thấm không muốn để cho nàng tốt hơn ngũ chuẩn từ thấm nhịn không được mắng âm thanh cho dù tốt tính tình cũng tức giận đến sắc mặt đỏ lên vũ si cùng tô trường thanh những mày đường đường chiến vương hậu đại như thế nào là cái này đức hạnh phía dưới bắt đầu đấu giá tổ thứ 8. ti đình hiên lời nói vừa mới rơi xuống một câu dàn mua lời nói đánh tới 10 vạn cân linh thải thạch có ít người nhìn về phía tầng cao nhất khu vực là lưu ý đến lời nói là theo số một phòng khách truyền đến Toàn bộ hội trường lập tức tĩnh mịch nặng nề. Đinh Thiên Đạo kinh ngạc, hắn rất hiếu kỳ, tại Thiên Hà động Thiên Điểu bàn bên trên, đến tụt cùng là ai xếp tại bản thân đằng trước. Mặc dù động Thiên chi chủ sẽ không so đo những thứ này, nhưng cũng nhịn không được hiếu kỳ bên trong ngồi vị này, không phải là sống 5 tháng dài đằng đẵng lao ngông động. Đầu giá hội có chút tiến lặng, một chút muốn đi theo cạnh tranh người đều đang trầm mặc. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không muốn cái thứ nhất đứng ra làm rối, bác số một mặt mũi. Ti Đình Hiên bắp chân bụng chuột rút, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, hắn mãi mãi cũng quên không được tầng cao nhất oan nhân thanh âm. Cái tai họa này làm sao chạy đến nơi đây. Ngày trước bởi vì hư không trùng nguyên dịch sự tình, thần châu các thanh danh bị hao tổn, một đám giám bảo đại sư cũng bị trách phạt, cho dù là hắn cũng bị dính líu. Nhưng là Ti Đình Hiên không có nghĩ tới là, bác cực ngoan nhân hiện tại ngồi ở đỉnh tiên đạo trên đầu. Mười vạn cân lần thứ nhất. Ti Đình Hiên có chút tức giận chính là, một đám đồ bỏ đi, làm sao không cùng à, sợ hắn làm gì, chơi chết hắn, tăng gia à. Mười vạn cân lần thứ hai. Từ thân không giữ được bình tĩnh, chậm rãi đứng ra, nói, 11 vạn cân linh thai thạch. Ngớ ngẩn nữ nhân đầu giá hội rối loạn một mảnh, ngân thải điệp kém chút cười ra tiếng, nàng thật sự cho rằng leo lên băng lão cây đại thụ này, liền có thể tại đông thần châu đi ngang không thành. ti đình hiên vốn cho rằng tầng cao nhất ngon nhân trực tiếp hô lên 20 vạn cân giá trên trời, chỉ bất quá hắn ngậm bực chính là, ngon nhân vậy mà chửi mặc. rất nhiều người đều kinh ngạc, tầng cao nhất cự đầu không bỏ ra nổi mấy chục vạn cân linh thái thạch. có phạm nhân nói thầm, khó nói bên trong ngồi chính là một vị nào đó sắp xuống lô hóa thạch sống, tinh thần xuất hiện vấn đề. ngân thải điệp cười lạnh đứng ra, nói, mười vạn cân linh thái thạch, mười vạn cân linh thái thạch. Tầng cao nhất ngoan nhân quả quyết xuất thủ, ép ngân thải điệp cứ thế mà ngồi trên ghế, đấu giá hội khí phân trở nên không gì sánh được cái gì, tình huống như thế nào? Vừa rồi không gọi giá, hiện tại nhảy ra tăng giá đến cùng có ý tứ gì? Từ thâm chần chờ một chút, tiếp tục nói ra, 14 bốn vạn cân linh thai thạch. Rất nhiều người phản xạ có điều kiện nhìn về phía số một phương hướng, nhưng mà bọn hắn một mặt ngậm bước chính là, tầng cao nhất ngoan nhân trầm mặc. Ngân gia mấy vị trưởng láo trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt có chút tâm tình bất định, khó nói vừa rồi số một đang tận lực nhằm vào ngân thải điệp. Tại sao có thể như vậy? Ngân Thải Điệp nội tâm bước lên ra khủng hoảng, gương mặt xinh đẹp trắng bệ một mảnh, mặc dù nàng gần đây không coi ai ra gì, nhưng là động thiên chi chủ là bực nào cùng giả. 14 vạn cân lần thứ hai. Ti Đình Hiên chậm rãi huy động truy nhỏ con, Ngân Thải Điệp đè ép sợ hãi, có chút khống chế không nổi muốn đứng lên, tiếp tục thăm dò một chút. Nhưng mà ngân gia mấy vị liền tranh thủ lời đầu của nàng ngăn lại, vấn đề này không đánh cuộc nổi, ngân gia cũng không thể chơi vào động thiên chi chủ. Thành giao. Một trận kinh tâm động phách đấu giá kết thúc, thế nhân cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, tận tâm như thế giúp đỡ, thái độ không nên quá rõ ràng. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh thứ chí tổ. Một vòng mới cạnh tranh, hội trường ngắn ngủi trầm mặc liên tiếp truyền đến tiếng gọi giá, ngân ra một vị trưởng lão nhịn không được thăm dò, 14 vạn cân linh thái thạch, 15 vạn cân linh thái thạch. Số một cự đầu lánh khốc kêu giá. Trong hội trường rất nhiều ăn dưa quần chúng cũng trợn to trong mắt, đây cũng quá rõ ràng a. Ngân ra tới ba vị trưởng lão trợn mắt tròn xoe, Sĩ Như Ca, quả thực là vô cùng độc nhã. Nhưng là bọn hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nội tâm cũng nghĩ không thông, ngân ra lúc nào trêu chọc đến một vị khủng bố cự đầu còn xin quý hãng đem thiên thai dịch đưa cho từ thấm tiểu thư số một cự đầu dàn mua lợi nói truyền khắp lớn như vậy toàn trường 20 tích thiên thai dịch từ anh phá quan ván đã đóng thuyền gia hỏa này từ thấm thời gian ngắn ngủi liền nghĩ minh bạch cái này khiến tô trường thanh đầy bụng im lặng nói ta nói tiếng âm có chút quen hay tầng cao nhất quan nhân vậy mà bỏ tới đình thiên đạo trên cổ người nào vũ si hơi kinh ngạc giao long bảo huyết tô trường thanh lầm bầm một tiếng cái này khiến vũ si ra mặt cũng hung hăng vừa rút nếu như nơi này tu sĩ biết số một là một vị thiên nhân đình thiên đạo có lẽ sẽ tái mặt Ngân Thải Điệp trên mặt đau rát đau nhức, vừa rồi nàng liên tiếp chế rêu từ thấm, kết quả trở tay một bạt hai đánh nàng ngọc thể run rẩy. Có lẽ vị cường giả này cùng băng láo có cái gì giao tình? Có ngân gia cường giả làm ra phòng đoán, lập tức giận dữ mắng mỏ Ngân Thải Điệp, bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tại đấu giá hội mất mặt xấu hổ, vì xuống cho ta. Ngân Thải Điệp bịch quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mấy vị trưởng lao tức xủi bặm mép, cảm thấy bình thường cũng đem Ngân Thải Điệp cho làm hư, vừa rồi kém chút rứt lấy một trận đại họa. Tựa hồ một trận náo kịch kết thúc. Vòng thứ hai lễ, Liên Miên Bí cổ bảo sách đang chàng. Bí thuật, kinh văn, nhiều loại bảo điện, thiên giai bí thuật cũng ném ra cạnh tranh. Động Thiên Chi chủ nội đạo tự viết. Thế hệ trước cũng kinh hãi kêu to, hơn ngàn năm nội đạo cũng khắc lục ở bên trong, còn có đột phá Động Thiên Chi chủ lĩnh vực cảnh ngộ. Động Thiên Phúc địa cường giả cũng ngồi không yên, quân Việt càng là đỏ mắt không gì sánh được, giá cả một đường liên tiếp leo lên, đột phá 50 vạn đại quang, 5-15 vạn linh thai thạch. Không Huyên cường thế xuất thủ cầm xuống, hắn là thông thiên cảnh lĩnh vực cực hạn cường giả, đã tại tiếp xúc Động Thiên Chi chủ lĩnh vực, bản này tự viết đối với hắn không gì sánh được trong yếu. Chuẩn Tân Thông áp trục chi vật càng là dẫn bạo toàn trường, giống như là tại thiên hà động thiên cái này bá chủ thế lực, chuẩn thần thông cao nữa là một hai chục bạn, bất kỳ cái gì một môn chuẩn thần thông cũng có thể trở thành quân phiệt chấn tộc bí pháp. Quân Thiên cảm thán, từ nơi này đó có thể thấy được trở thành động thiên phúc địa đệ tử chỗ tốt, truyền thừa đệ tử có thể tiếp xúc thần thông thánh pháp, vị liệt phong mây bảng đệ nhất cũng có thể tiếp xúc đến chân chính thần thông. Đến nỗi chuẩn thần thông, bất luận cái gì hạch tâm đệ tử cũng có tư cách tiếp xúc. 130 vạn linh thai thạch. Ta gia 170 vạn linh thai thạch. Giá cả rất nhanh leo lên đến Tiên Văn số lượng, cuối cùng giá cả cuối cùng để cho người ta nhìn mà than thở. Trên thực tế bất luận cái gì một môn chuẩn thần thông, chỉ có động tiên chi chủ mới có tư cách biên soạn. Kỳ chân dị bảo phân đoạn cạnh tranh bắt đầu. Thời gian này, Ti đình Hiên lấy ra quyển trục bằng da thú để cho người ta nhìn chăm chú. Trên quyển trục văn tự rườm rà cổ xưa, một chút sống mấy ngàn tuổi lão quái vật cũng không có nhìn ra mấy quẻ. Tổ tiên thời đại văn tự, có người đang thì thầm, năm tháng dài đằng đẵng cũng không từng mục nát có thể thấy được chất liệu kinh người, giá khởi điểm ổn là ba vạn cân linh thải thạch. Có chút cũ học giả đối với tổ tiên lịch sử cảm thấy hứng thú, lục tục ngoe ngoe triển khai cạnh tranh, bất quá kêu giá cũng không nhiều. 6 vạn cân linh thai thạch. Trương Đại Pháo ngồi không yên, muốn thông qua quyển trục đối tổ tiên thời đại có hiểu biết. Ti Đình Hiên vốn cho là có thể giải quyết dứt khoát, nhưng là không nghĩ tới tầng cao nhất phòng số 3 truyền gia nhàn nhạt lời nói, 7 vạn cân linh thai thạch. Thiếu niên áo trắng tĩnh ngồi ở bên trong, thân thể mông lung ngũ khí, hắn linh hoạt kỳ ảo như tiên, mặc dù còn không phải nhập đạo cấp, nhưng là thể nội mơ hồ truyền lại ra cổ lão tụng kinh âm, hư hư thực thực tiên nhân xếp bằng ở thể nội giáng đạo. 7 vạn cân linh thai thạch, Trương Đại Pháo theo sát lấy tăng giá, 8 vạn cân linh thai thạch. Thiếu niên áo trắng bình tĩnh như trước mở miệng. Trương Đại Pháo trần chờ một chút, vội vàng nói, 9 vạn cân linh thai. Thế nào, Thiên Hà Động Thiên vẫn còn nghiên cứu tổ tiên đường? Thiếu niên áo trắng gãy mắt lóe ra một luồng tự hà, thấy rõ phòng khách phát trận, quét mắt Trương Đại Pháo, cảm nhận được sinh mệnh khởi nguyên ba động. Toàn bộ hội trường yên tĩnh lại, nơi này dù sao cũng là Thiên Hà Động Tiên địa bàn, năm đó đau nhức cùng hận ai còn dám tùy tiện nhấc lên. Trương Đại Pháo sắc mặt trầm xuống, đầu giá hội cạnh tranh hết thảy đều muốn rửa vào tài lực nói chuyện hiện tại vị thiếu niên này trước mặt mọi người nói ra những lời này rèm pha mình rốt cuộc mấy cái ý tứ mười vạn cân linh thai thạch vật này ta muốn thiếu niên áo trắng lời nói từ đầu đến cuối bình tĩnh nhưng có thể nghe ra câu nói này ẩn chứa tín hiệu trong lúc vô hình lộ ra vô cho hoài nghi mệnh lệnh trương đại pháo sắc mặt tái xanh cái gì gọi là ngươi muốn rồi hắn vừa muốn đứng ra kêu giá thiên hà thánh tử cười nhạt lời nói truyền đến không nghĩ tới trần tiên đạo hưu đối tổ tiên điện tịch cảm thấy hứng thú đối với văn tự cũng có chỗ đọc lướt qua 10 vạn cân linh thai thạch ta giúp ngươi thanh toán." Trương đại pháo cứng ngắc tại nguyên chỗ, đồ chó hoang nhặt nhạnh chỗ tốt vương khinh người quá đáng. Đệ tử bản môn cũng bị khi nhục đến cùng lên, Thiên Hà Thánh tử vậy mà nói ra những lời này, còn muốn là trần tiên tính tiền, đây coi là cái gì thánh tử đại sư huynh? Việc nhỏ mà thôi, bất quá to hiểu một chút tổ tiên văn tự, làm phiền Thiên Hà Thánh tử." Trần Tiên nhàn nhạt đáp lại, cảm thấy có người thanh toán là chuyện đương nhiên. "Ti Đình Hiên, ngươi đem điển tịch đưa đến ta nơi này, ta tự mình là Trần Tiên đạo huynh đưa qua." Đinh giai lệ đi ra phòng khách, nàng thiếu dung vũ mỹ, váy dài phiêu động, gợi cảm cùng xinh đẹp. Sắc mặt của rất nhiều người không bình thường, Trần Tiên đến cùng Lai Lịch ra sao? A Úc, Ti Đình Hiên luôn cảm thấy có chút không đúng, vừa muốn gật đầu thời khắc, tầng cao nhất Nguyên Nhân lạnh lùng lời nói truyền đến, đấu giá hội không có quy củ rồi. Ti Đình Hiên đông nhiên một cơ linh, hắn điện hỏa thời gian ở giữa huy động truy nhỏ con, 10 vạn cân linh thai thạch lần thứ nhất, 11 vạn cân linh thai thạch. Tầng cao nhất Nguyên Nhân nhàn nhạt mở miệng, vật này lão phu cũng muốn, không biết Thiên Hà Thánh Tử có thể hay không đưa cho ta. Nghe vậy, Thiên Hà Thánh Tử trong nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Có chút lúng túng nói, "Tiền bối nếu như cảm thấy hứng thú, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì." 15 vạn cân linh thai thạch. Trần Tiên nhàn nhạt lời nói truyền đến. "20 vạn cân linh thai thạch." Tầng cao nhất ngoan nhân lạnh lùng tăng giá, Liên miên hội trưởng cũng vỡ tổ, "20 vạn cân linh thai thạch à, khó nói quyển trục bằng da thú bên trên khắc lục lấy khó lường tuyệt học hay sao?" "30 vạn cân linh thai thạch." Trần Tiên lời nói không tại bình tĩnh, ẩn ẩn có một vòng tức giận, hô lên một cái giá trên trời, cùng tăng thêm 10 vạn cân. Ti Đình Hiên khẽ miệng kém chút nứt đến mang thai bên trên, đấu nhau, xem như đấu nhau từ thấm tim đập rộ lên, khó nói phía trên ghi lại tổ tiên trí cao truyền thừa. Tô trưởng Thanh sắc mặt nghiêm túc, cái này gọi Trần Tiên tăng giá quá độc ác, hoàn toàn là tình thế bắt buộc. cái nào đó mây mù lượn lờ phong khách, một vị hạ y tiểu cô nương lẩm bẩm một tiếng, nghe không rõ nàng tại thì thầm thứ gì. quyển sách kia trên nội dung đều là cảnh tượng miêu tả, cùng tiểu ca truyền thụ cho hắn khởi nguyên kinh không thể so sánh. chỉ bất quá toàn trường quỷ dị chính là tầng cao nhất ngoan nhân, trầm mặc, ty đỉnh nhiên là người, ngoan nhân sao có thể ngừng? tăng giá a, chơi chết hắn, nhanh tăng giá gấp bội, dạy hắn làm người. Hoành không chạy đến thò một chân bảo, không có ý nghĩa. Trần Tiên lắc đầu, ai cũng có thể nghe ra hắn mới châm chọc số một cử đầu. Lời này Lao Phu liền không vui nghe. Tầng cao nhất non nhân hà có thể là buồn nặn, chế nhạo cười một tiếng, người trẻ tuổi đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ, bản này trong cổ thư diện ghi lại, bất quá là tổ tiên thời đại cảnh vật sách báo, đương nhiên là có bộ phận thu thiện phương pháp tu hành, ngươi trở về chậm rãi nghiên cứu, có cái gì không hiểu có thể tới thỉnh giáo lão phu. Chương 224, Tiên nhân động. Sàn bán đấu giá tính minh một mạnh. 30 vạn cân linh thai thạch mua sắm tổ tiên bảo thư vẹn vẹn chỉ có nhiều thô ráp phương pháp tu hành, không có người dám can đảm nghi ngờ. Bực này tồn ở trước công chúng nói ra, tất nhiên nhìn thấu hết thảy. Thiên Hà Thánh Tử trầm mặt ngồi xuống, uống chén trà. Đến không hết người cảm thấy không thể tưởng tượng, số một cùng số ba kịch liệt giao phong, kết quả chính là kết quả này. Đây cũng quá đái mặt. Trương Đại Pháo trà sát đem mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn kém một chút liền táng ra bại sản mua một cái phế phẩm về nhà. Quân thiên nắm giữ tổ tiên văn tự cũng không nhiều, nhưng là hắn lấy khởi nguyên kinh thời gian ngắn liền hoàn thành giải mã. Nếu không vừa rồi không cần Trương Đại Pháo xuất thủ, trực tiếp đem đầu ra thắng. Đạo Hưu không khỏi quá phận. Thanh âm lạnh lùng vang vọng, ngủ say cự đầu đang thức tỉnh, phòng số ba vờn quanh đạo pháp trật tự kém chút nổ tung, kia là một vị sáng chói ngập trời cái bóng, trên ép hư không động phủ đều đang run rẩy. "Áo vải lão giả, pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại." Lạnh lẽo nói, tại nói như thế nào cũng là tiền bối, như thế trêu đùa tộc ta hậu đại, đến cùng là dụng ý gì? "Bởi vì ta cao hứng." Nhan nhạt lời nói truyền đến, giống như kinh lôi, rất nhiều người đầu cũng ông ông. Áo vải lão giả giận tí mặt, đáy mắt lênh quang bắn tung tóe. Thân ảnh càng phát sáng chói cùng hùng hực, giống như là hàng cổ bất diệt mặt trời đang chiếu đốt, dập dờn ra như biển sương mù màu trắng. Người làm cản, áo vải láo giả tức giận không gì sánh được, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối người. Khổng Huyền lắc đầu, năm đó Huyền Diệt Hàn cũng bị dạy bảo giống như đầu cầu, tầng cao nhất ngoan nhân coi là thật không theo lẽ thường ra bài. Hắn thân là thông thiên cảnh cường giả, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh vẫn là có được. Vừa rồi quân thiên lần thứ nhất mở miệng, Khổng Huyền liền biết người này là ai, nhưng là Khổng Huyền không nghĩ tới tầng cao nhất ngoan nhân vậy mà sắp xếp tại đinh thiên đạo phía trước nếu như không phải siêu cấp khách hàng lớn chính là thủ đoạn thông thiên lão quái vật ngươi có dám lưu lại tính danh thiếu niên áo trắng không còn trầm mặc đứng lên đạm mặt nói trăm năm về sau ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng hoa toàn bộ sàn bán đấu giá toàn diện xô trào thế hệ tuổi trẻ nhao nhao đứng lên thần sắc hai nhiên liền liền vũ si cũng lấy làm kinh hãi tiểu tử này lai lịch ra sao trăm năm về sau hắn nhất định có thể vấn đỉnh động thiên chi chủ lĩnh vực nhất định có thể đánh bại số một tự đầu thiên hà thánh tử trâm mặc thật sự là hắn có tư cách này ngươi không xứng biết lao phu danh hảo Tầng cao nhất quan nhân giả mua lời nói đánh tới, đấu giá hội không phải để ngươi khoác lác địa phương, hiểu không? Thiếu niên áo trắng liền xem như tĩnh như trích tiên, khí chất linh hoạt kỳ hảo, giờ phút này cũng bị chọc giận, trầm giọng nói, ngươi làm nhục như vậy, thật không sợ tương lai lộn trong tay ta? Trong tràng thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu kinh hãi, cái này cần gì dạng dựa vào, khả năng hô lên loại lời này đi ra. Trần Tiên, Man Trần Tiên. Có người đứng lên thất thanh nói, Man Trần Tiên, trời ạ, hắn là tiên nhân động tiên người thừa kế, Man Trần Tiên, có ý tứ gì? Lớn như vậy hội trường không hiểu an tĩnh lại. Ai bảo không biết từ xưa đến nay, Đông Thần Châu mạnh nhất Động Thiên Phúc Địa, cho tới nay đều là tiên nhân động thiên. Động Thiên đứng đầu tiên nhân động. Tiên nhân động cực rất có sắc thái thần bí, đệ tử cũng cực ít đi ra sân môn, nhưng là Động Thiên đứng đầu địa vị chưa hề giao động quá, rất nhiều thế lực cũng đem xưng là nhân tộc bộ lạc thủ hộ thần. Thậm chí, tiên nhân động thiên cực ít chiêu mộ đệ tử, nghe đồn liền xem như cực kỳ cường đại thiên phẩm khởi nguyên giả, cũng không thích hợp tu hành nên Động Thiên truyền thừa thành pháp. Đến nỗi man trần tiên danh hảo, chỉ có tiên nhân động thiên đệ tử kiên suất nhất, người mang tiên nhân mệnh luôn người mới có tư cách kế thừa Man Trần Tiên danh hảo. Tại hạ Man Trần Tiên, thiếu niên áo trắng chấp hai tay sau lưng, cuốn quanh ở cơ thể trên xương trắng bước lên ở giữa, mơ hồ có vượt qua vĩnh hằng quốc độ mơ hồ tiên nhân hàng thế, muốn cùng Man Trần Tiên hợp làm một thể. Man Trần Tiên vậy mà xuất thế. Tinh Nguyệt Động Tiên Cường giá sắc mặt khó coi không gì sánh được, Giang Ngưng Tuyết đã nhập đạo, như vậy tiếp xuống quân hậu tranh ba chiến, Vân Tịch có rất lớn xác suất vấn đỉnh đệ nhất. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, tại cái này trong lúc nỗ chốt, Man Trần Tiên hành không vấn thế, ai không biết tiên nhân mệnh luôn cùng bố, công phạt lực cái thế vô địch không ai có thể cùng tranh tài. Đông Dạng, đây là từ xưa đến nay không cách nào đánh vỡ vô địch thần thoại. Trên đời thiên kiêu đều muốn ngưỡng vọng, mỗi người cũng thật sâu cảm thấy rung động. Xem ra một năm sau quân hậu tranh bá chiến, không cần đánh liền có thể liệt ra đệ nhất. Thiên nhân động khủng bố như vậy sao? Tô trưởng thành sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc, quân thiên nhất định phải đi tranh bá quân hậu, khả năng tại chuyện xảy ra về sau giữ được tính mạng. Nhưng là quân hậu chỉ có 3 cái vị trí, muốn giết ra khỏi trùng vây vấn đỉnh đỉnh phong, độ khó càng ngày càng không hợp thói thường. Không chỉ là cường đại vấn đề, Vũ Si nói nhỏ. Tổ đỉnh giống như ngay tại Tiên Nhân Động. Đến nội Tiên Nhân Mệnh Luân, nghe nói có thể so với Thánh phẩm Mệnh Luân, cường đại không thể tưởng tượng. Từ thấm ngọc thủ nắm chặt, chắc không được Man Trần Tiên cản rỡ đến tầng thứ này, cử thế vô địch thần thoại, lại thêm nắm giữ thần bí tổ đỉnh, bộ tộc này quả nhiên là uy chấn thiên hạ. Giờ khắc này Man Trần Tiên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống số một phòng khách, tiên lặng chờ hắn tới trước chịu nhận lỗi. Ngươi là động thiên chi chủ lại như thế nào? Trọc giận tới Tiên Nhân Động, trọc mạnh nhất ba vương, liền xem như đỉnh tiêm quân việt đều muốn quỳ xuống đến dập đầu nhận lỗi. Ngươi tốt nhất đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta lo lắng ngươi đi không ra đấu giá hội. Tầng cao nhất ngoan nhân lạnh lùng lời nói truyền khắp hội trường, cái này khiến áo vải lão giả kinh sợ tới cực điểm, nội tâm càng là lóe ra một vòng kiến kỵ. Nếu như một vị động tiên chi chủ bất chấp hậu quả liều mạng đánh chết Man Trần Tiên, cái này cũng không khó. Từ xưa đến nay không có người dám can đảm uy hiếp tiên nhân động, bởi vì cũng chết đi. Man Trần Tiên sắc mặt rất lạnh, lấn hắn nhỏ yếu sao? Trước kia nói với ta ra loại lời này, mộ phần thảo đều mọc đầy. Tầng cao nhất ngoan nhân lãnh công nói, không tin ta, có thể thử một lần. Áo vải lão giả sắc mặt khó coi, đây là uy hiếp trắng trợn muốn đánh chết rơi màn trần tiên, ta nói chư vị, sau đó phải cạnh tranh một vị theo cổ lão mê vụ phế tích bên trong, móc ra hiếm có trân bảo. mắt thấy sự tình muốn nổi nào lớn, thần châu cắt tới một vị trọng lượng cấp cường giả, phá vỡ ngắn mũi yên lặng hội trưởng, nói, bảo vật này tương đương kỳ lạ, cùng thất truyền thể giáp có quan hệ. thể giáp, quân bộ tới một đám đại lão nhẹ nào, mấy vị động tiên chi chủ mở mắt quan sát, đầu giá hội không khí thời gian ngắn phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. áo vải lão giả đè lên màn trần tiên đầu vai, đạm mặt nói, ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, có chút ngoan nhân không thể không phòng chờ đợi ta chứng nhận trên động tiên chi chủ sẽ tra rõ ràng hết thảy vãn hồi vứt bỏ mặt mũi man trần tiên ngồi xuống lạnh lùng gương mặt không có bất kỳ cái gì cảm tình sát thái Tiên nhân động uy nghiêm bất kỳ người nào cũng không thể bôi nhọ nga ô tiểu tình tình bò lên đi ra đồng tử màu vàng bắn ra thần mang liếc nhìn thể giáp đây là quân thiên dò xét cổ lão chiến y màu xanh nghĩ đến trước kia ngoại ý muốn đạt được cám hồng sắc chiến ý hệ tổ tiên thời đại bảo vật quân thiên đáy mắt lóe ra kinh hải thể giáp cho hắn chí mạng lực hấp dẫn muốn tỉnh lại ngủ say sinh mệnh khởi nguyên đường Ê a. Tiểu Tinh Tinh vung mắt lướt, hắn thấy rõ đến thể giáp bên trong chứa một loại nào đó không gì sánh được đáng sợ vật chất, tựa hồ là tổ tiên cường giả lưu lại thần năng tinh hoa. Tiểu Tinh Tinh khó mà xem thấu toàn cảnh, bởi vì thể giáp bên trong có không gì sánh nổi dường ra mặt sắt, hắn toàn lực thôi động đồng thuật vẹn vẹn nhào bắt được mơ hồ hình ảnh, so năm đó phát hiện hư không trùng nguyên linh dịch, ẩn tàng còn muốn sâu. Không kém cỏi động thiên chi chủ năng lượng vật chất. Quân tiên chấn kinh, hắn trước kia sử dụng quá thể giáp, rất rõ ràng những thứ này thể giáp ẩn chứa đáng sợ mật lực, nếu như có thể đem hắn toàn diện nắm giữ. Thời gian ngắn có thể buộc phát động thiên chi chủ chiến lược. Tất nhiên cái này rất khó, cần đủ cường đại thể xác khả năng có. Hoang trình không thiếu sót thể giáp, quân bộ một vị nào đó đại lão vô cùng kích động. Thất thanh nói, giá trị nghiên cứu cực cao. Ngụy muốn biết rõ ràng thể giáp chế tạo phương pháp, khó khăn cỡ nào. Có lão ngoan đồng thở dài, nói, tất nhiên nói về, nếu như có thể làm rõ ràng thể giáp chế tạo hảo diệu, hùng quan lực phòng ngự sẽ vô hạn tiêu thăng, đủ để chấn áp hoang thú chi loạn. Cái này thể giáp trải qua đấu giá hội xác nhận, nhục thân cường đại người, có thể buộc phát ra linh thai cảnh chiến lược. Tô Đình Hiên trầm giọng nói, vật này giá khởi điểm ô, 10 vạn cân linh thai thạch. Số lớn nhập đạo cấp cường giả đỏ mắt không thôi, mặc vào thể giáp đẳng vưu đại nhân vật, ai cũng có thể ước lượng ra giá giá trị. 20 vạn cân linh thai thạch. 30 vạn cân linh thai thạch. Theo giá cả một đường liên tiếp leo lên, thế chắc bọn hắn cũng tắt lưới, quá mắc, bọn hắn đánh giá vật này giá trị không thua kém 50 vạn cân linh thai thạch. Tầng cao nhất ngoan nhân quả quyết xuất thủ, 50 vạn cân linh thai thạch. Toàn bộ hội trường tĩnh mịch nặng nề, quân bộ tới cường giả thở dài, giá cả quá cao, không đáng giá. 60 tuyệt đối cân linh thai thạch. Man Trần Tiên nhẹ nhàng uống trà, nhàn nhạt mở miệng. 70 vạn cân linh thai thạch. Quân Tiên theo sát lấy tăng giá. 80 vạn cân linh thai thạch. Man Trần Tiên không nhanh không chậm, so đấu tài phú. Trên đời phú hào tại tiên nhân động trước mặt đều muốn rung dậy, hắn có tiền tiêu không hết tài, dùng không hết linh thai thạch. Toàn trường tràn ngập mùi thuốc súng, ai cũng có thể nhìn ra Man Trần Tiên chuẩn bị tìm về mặt mũi, mặc dù cách cục không quá cao. 90 cân linh thai thạch. Hắn đã hô lên một cái giá trên trời, Màn Trần Tiên khẽ đặt chén trà xuống, nhắm mắt lại, cảm thấy không sai biệt lắm. Mây mù tràn ngập trong dạ. Vân tịch thanh tịnh hoàn mỹ mắt to giỏ xét thể giáp mịt mờ có thể thấy rõ đến bên trong đang ngủ say không gì sánh được cổ lao năng lượng một trăm vạn cân linh thai thạch rất nhiều người đều coi là tầng cao nhất quan nhân sẽ trâm mặc ai biết hắn theo sát lấy hô lên một cái thiên văn số lượng đưa tới toàn trường manh động ti đình hiên nghẹn họng nhìn chân chối trận cảm thấy quân thiên tại hạ bộ muốn hô man trần tiên nhưng là man trần tiên cực kỳ có thể bảo trì bình thản cười nhạt nói khẩu khí thật lớn thật là lớn thủ đoạn thật là lớn quyết đoán một vạn cân mua xuống vật này văn bối bội phủ. Tầng cao nhất quan nhân không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, mãi cho đến ti đỉnh hiên huy động truy, hắn mới ngồi xuống. Thế nào, ngươi như thế chờ mặc, trong lòng chẳng lẽ không phải đang chảy máu? Man Trần Tiên khẽ cười một tiếng. Vân Tịch biết miệng, cái gì đổ máu? Số một lão quái vật kiếm lợi lớn, đổ máu. Ta xem là trong lòng của ngươi đang chảy máu. Quân Tiên hừ lạnh. Lời ấy ý gì? Man Trần Tiên ánh mắt lạnh lẽo. Nghĩ biết ta tới chịu nhận lỗi, có thể vì ngươi công bố đáp án. Quân Thiên hướng hờ đáp lại. Ti đình hiên sắc mặt có chút không bình thường, bất quá thể giáp bọn hắn nghiên cứu qua thời gian rất lâu, bên trong tuyệt không có khả năng còn cất giữ còn lại chất liệu gì. Thần cao nhất Nguyên Nhân, lại nghĩ làm cái gì yêu? Chiếu ý lời này của ngươi, toàn trường cường giả cũng mắt mù sao? Man Trần Tiên khịt mũi coi thường. Ta nói vị tiền bối này, Không Huyên nhịn không được cười lên một tiếng, năm đó ngươi đào ra hư không trùng nguyên linh dịch, lão phu bội phục ngươi nha quàng, nhưng là thể giáp chính là một cái chiến ý đi, khó nói trong này ẩn tàng hắn bảo vật của hắn hay sao? Thế nào lỗ nhỏ, có phải hay không còn muốn là lão phu mua một lần đơn? Quân Thiên lộ ra miệng đầy trắng loáng hàm răng, Tiêu Dung càng phát sáng lạ, lỗ nhỏ, Khổng Huyên tức giận đến kém chút tái mặt, hắn thế nhưng là sống mấy ngàn tuổi thông thiên cảnh cường giả, tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, cái này chủ trực tiếp đem hắn tấm màn che cho triệt bỏ. Khổng Huyên suýt nữa nhịn không được đứng ra, hô lên một cuống họng toàn trường Tiêu Phi ta tới trả tiền. Bất quá Khổng Huyên cứ thế mà nhịn được, lần trước giao huấn hắn không có quên, hướng hồ số một cự đầu quá cứng tức giận, hắn thân là khổng gia đệ nhị trưởng quyền người, không muốn vì gia tộc treo chọc bất thế cường địch. Và anh, đột nhiên. Phong số ba bên trong rơi xuống đi ra một phương tiểu ấn, toàn thân óng ánh trắng như tuyết, lượn lờ lấy đại đạo quan vũ, bước hơi lấy mên ngông xương trắng. Mơ hồ trong đó có cực kỳ kinh khủng ba động đè xuống, mên ngông xương ngủ bên trong, phi tiên cảnh tượng tại hiển hóa, tựa hồ muốn xuyên qua thương cùng, chật ních tinh không mên ngông. Tiên nhân ấn. Một chút lao quái vật nhẹ nào, tiên nhân động thiên chấn phủ chi bảo tiên người ấn. Thanh này tiên nhân ấn mặc dù là hàng nhái, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra bước hơi đầy trời đạo ngân bên trong, chấn động ra thần thông thánh pháp uy năng, chính là tiên nhân động tuyệt học, tiên nhân bảo ẩn. Thanh này cao cấp trọng bảo giá trị có chút không phải chuyện đùa, Man Trần Tiên thản nhiên nói, nếu như ngươi thật có thể đem thể giáp đánh ra thông thiên cảnh uy năng, tiên nhân ấn về ngươi, nhưng nếu như ngươi làm không được, đem thể giáp hai tay phụ đến. Đây là kinh thiên đánh cược, Tô trường thanh ra mặt cũng run rẩy, nơi này chừng chín vị động thiên chi chủ, bọn hắn cũng nhìn không ra mánh khoẻ bảo vận, quân thiên dựa vào cái gì có thể đánh ra kinh thế thần uy. Tất nhiên, ngươi cũng có thể miễn đi cái phiền toái này, đem thể giáp đưa tới là được. Man Trần Tiên là quyết tâm muốn để tầng cao nhất oan nhân thất bại, tìm về mãn núi. Đánh coi a, ta thích nhất Tiểu khổng lão đệ ngươi nói đúng hay không? Thằng cao nhất ngoan nhân đạm mặt nói, Khổng Huyên tức giận đến cái mũi cũng sai lệch, nét mặt giàn mua xanh lét, cho lão tử có cái dám quan hệ? Ai là ngươi lão đệ? Nhanh cút sang một bên. Bất quá, thằng cao nhất ngoan nhân giàn mua lời nói truyền khắp toàn trường, chỉ là cao cấp trọng bảo tính là gì? Không phang khoáng, lão phu có một phần thánh phẩm kinh văn, đánh cược các ngươi tiên nhân động thiên thánh phẩm kinh văn, ngươi cảm thấy thế nào? Pha trà về mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 225: cầu phú quý trong nguy hiểm. Mấy vị động thiên chi chủ cũng bị kinh trụ, bọn hắn cũng cảm thấy nghe lầm, đánh cược thánh phẩm kinh văn. Điên rồi đi. Lấy Man Trần Tiên dưỡng khí công phu cũng kèm chút khí bối đi qua, hắn càng bị dọa, đánh cược thánh phẩm kinh văn. Nói đùa cái gì? Áo vải láo giả có chút một người, hắn coi là số một cự đầu sẽ đưa ra đánh cược đỉnh tiêm trong bảo, nhưng là không nghĩ tới kết quả là, hắn muốn đối cược tiên nhân động thánh phẩm kinh văn. Hắn gặp qua gan lớn, có thể chưa từng gặp qua an tiên nhân là gan, liền thánh phẩm kinh văn cũng dám đánh cược.